Liên ở hắn ngộ đến mấu chốt chỗ khi, trước mắt biến ảo hết thể đống nhiên đình chỉ. Lập tức đem hắn từ cái kia huyền diệu trạng thái trung kéo về tới rồi hiện thực. Triệu sư huynh ngươi mới vừa ngẩn người làm gì? Triệu sư minh, mau kéo ta một phen. Triệu họ tu sĩ mở mịt nhìn nằm đầy đất đồng môn, các ngươi đây là, thua. lưu họ tu sĩ nằm trên mặt đất, ôm chính mình kia viên tràn đầy xanh tím đầu, tiêu khổ không ngừng. Gần nhất phù quang nữ tu tên tuổi chính là đại thật sự hắn nguyên bản cho rằng kia chỉ là số ít mấy cái thôi, trăm triệu không nghĩ tới, phù quang nữ tu thế nhưng là mỗi người chọc không được, triệu họ do dự một lát, cuối cùng có thể tiến giai chiến thắng vì đồng môn xuất đầu ý niệm, một chút khỏe miệng thôi, vốn là không đến mức vung tay đánh nhau, hắn từ một chúng mặt mũi bầm dập sư đệ chung đi qua, đi vào tô cẩm ca trước mặt, thỉnh giáo lời nói còn ở trong cổ họng ấp đã bị đối phương nên diện một quyền đánh bất tỉnh trên mặt đất, đoạn ngọc huyên quay đầu đi nhìn trên mặt đất triệu họ tu sĩ, khinh thường nói. Vẫn là nửa bước kim đan đâu, này liền ngã xuống. Nàng đi đến lưu họ tu sĩ trước mặt, tiêu căng ngạo mạn nói, Ngươi, đi cho ta biểu ca xin lỗi. Lưu họ tu sĩ thấy vậy cục diện đơn giản quang côn một ngạnh cổ, Nói, không đi, ta chính là không đi, ngươi có thể lại ta cùng gì. Không đi cũng đến đi. đoàn Ngọc Huyên nói xong câu đó, liền oai ngã vào một bên, Ngã vào lầy lội chung, trực tiếp ngủ say lên. Lưu họ tu sĩ sửng sốt, không dự đoán được sự tình biến chuyển thành như vậy. Hắn lốc ngốc, ngốc nhìn đoạn Ngọc Huyên, đung nhiên cảm thấy nàng kia đỏ bừng khuôn mặt thật là đáng yêu, chính là kia mặt trên mới mẹ bắn thượng bùn điểm tử, ở nàng gương mặt mặt đều hiện ra ra vài phần nghịch ngập tới. Tô Cẩm Ca cười hì hì lắc lư đến đoạn Ngọc Huyên bên người, một tay đem nàng kéo tới, khiêng đến chính mình trên vai, liền nói ngươi uống say, còn không thừa nhận. Tô Cẩm Ca tung ra hồ lô, khiêng đoạn Ngọc Huyên dẫn đầu nhảy đi lên. Tiếp theo Kim Cương Hùng Tiểu Đào mang theo một thân đào hoa hư ảnh, ôm Phong Ly Lạc cũng nhảy lên hồ lô. Chấn hồ lô liên tục lay động, hình ảnh này bức cho mỗi người không dám nhìn thẳng. Vài tên bạch hạc môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hôm nay quá đến vô cùng vớ vẩn. Cái này kêu chuyện gì a? Cực đại hồ lô chở ba người một hùng lung lay lên tới giữa không trung, hướng về đông giao bay đi. Phu quang phái sơn môn trước, hai gã thủ vệ đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn giá hồ lô đụng phải cấm chế, sau đó bị đạn quăng ngã trên mặt đất tô cầm ca. Chỉ thấy nàng lão đảo lắc lư đứng lên, nhặt nổi lên đoạn ngọc huyền tiếp đón kim cương hùng bế lên phong ly lạc đi đến trước cửa vũ cấm chế lớn tiếng reo lên mở cửa mở cửa a hai gã thủ vệ đệ tử một đầu hắt tuyến mở ra cấm chế lại thấy tô cẩm ca mang theo tiểu đào lại nhảy lên hồ lô từ môn trung thấp thấp xuyên qua tiếp theo hướng về quá một phong phương hướng bay cao mà đi hai gã đệ tử ngây người một cái trước mắt đồng loạt cao giọng hô tô sư thúc môn phái bên trong không thể phi hành tô cẩm ca ở quá một phong trên quảng trường lớn hạ xuống nàng tả hữu nhìn xem Rõi tay đẩy đẩy Đoạn Ngọc Huyên nói, Phong gia lão tổ ở nơi nào? Đáp lại nàng là Đoạn Ngọc Huyên kia nhợt nhạt thang thanh. Đây là tình huống như thế nào? Trên quảng trường các đệ tử trước tiên đem lực chú ý thả xuống lại đây. Tô Cẩm Ca mở mịt nhìn quét một vòng, lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình. Đối với Đoạn Ngọc Huyên xử một cái tỉnh trần chú, trừ bỏ nàng nửa người nước buồn, hảo, sạch sẽ. Phong ly lạc ở đám người tụ lại kia một khắc liền trước nhắm hai mắt lại, lại lần nữa giả bộ bất tỉnh. Ông trời con có thể lại làm hắn mất mặt điểm sao? Nay sư muội không phải thân chính là không đáng tin cậy, này xác định là ở cứu hắn, mà không phải ở hại hắn sao? Lúc này, Tô Cẩm Ca lẩm bẩm tự nói truyền vào trong tai, kỳ quái, đã thực khéo léo, đều còn đang xem cái gì a? Phong Ly Lạc kia thon dài đẹp đôi mắt hơi hơi sốc lên một cái phủng, nhìn nhìn một bên siêu siêu vẹo vẹo ngã vào hồ lô thượng đoạn Ngọc huyên. Một trận tâm tắc. Tô Cẩm Ca, ngươi xác định cái này kêu khéo léo, còn có trọng điểm không phải đoạn Ngọc huyên? Là hắn! Là hắn! Là hắn! Phong Ly lạc hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền không nên treo chọc cái kia ánh đảo. Hắn không treo chọc ánh đảo, biểu muội liền sẽ không tìm tô cẩm ca làm giúp đỡ. Tô cẩm ca không ra hỗ trợ, hắn cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Này vây xem người chung còn có không ít sư tỷ sư muội đâu. Này về sau còn có để người lăn lộn A. Phiên ngoại một chỉ vì có thể tới bên cạnh người. Hàn Ngọng Ly phiên ngoại yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, thấu xương lạnh băng tràn ngập trước mắt hắc ám, ta không biết bên ngoài Thái Dương đã thăng rơi xuống vài lần, kia một trăm hình tượng sở mang đến đau đớn vẫn là vô cùng rõ ràng, nhìn dáng vẻ thời gian quá đến cũng không trường. không biết lại qua bao lâu, trong bóng đêm truyền đến một đạo ôn hòa dễ nghe thanh âm, ta rất tò mò, là cái dạng gì thủ riêng muốn nháo đến giết người lớn như vậy, lười đến trả lời hắn, ta nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, người nọ thanh âm mang theo một tia ý cười, thật là thú vị trong sự không chịu nhiều lời một câu. Không trêu trọc sự, nhưng thật ra ở chấp pháp đường nói nước miếng tung bay. Biết ngọn nguồn lại chịu vì ta nói chuyện, đơn giản chính là Vân gia tỷ muội cùng Tiểu Lục. Tiểu Lục còn không có trở về, kia đến chấp pháp đường vì ta biện bạch chính là Vân gia tỷ muội. Ta hỏi qua rất nhiều đệ tử, bọn họ đều nói ngươi tính tình cổ quái. Ở chấp pháp đường vì ngươi cực lực biện giải kia hai chị em nói ngươi không tốt lời nói. Ta đoán ngươi khi còn nhỏ có lẽ tao ngộ cái gì Nhưng cùng kia với hỏa có quan hệ. Khi còn nhỏ tao nổ cái gì? Không tồi, ta khi còn bé 5 tháng đích sắc cùng người khác bất đồng. Hết thể đều là từ một cái đông đêm bắt đầu. Đêm hôm đó cũng là như vậy hắc, như vậy lánh. Rõ ràng là không thoải mái hồi ức, nhưng ta lại một lần một lần hồi ức, sợ chính mình quên mất một chút chi tiết. Đêm đó, là ta cuối cùng một lần nhìn thấy người kia. Có đôi khi, ta sẽ nhìn không được tưởng, nếu đêm hôm đó ta thành thành thật thật ở trong phòng ngủ. Không có đến phòng bếp trộm lấy điểm tâm ăn, có phải hay không liền sẽ không gặp được người kia cùng phụ thân tranh chấp? Không có gặp được nói, cũng liền vĩnh viễn không biết chân tướng. Không biết chân tướng cũng sẽ không có lúc sau đau đớn. Không nghĩ nói. Thanh âm kiếp như cũ ôn hòa vang lên, cũng không sao. Ngươi chỉ nói cho ta ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Ngươi là ai? Quá một phong, biết phi. Là quá một phong tu sĩ, nếu có thể bái hắn làm thầy chẳng phải là liền ý vị ta nhưng tiếp tục lưu tại phu quang. Còn có thể tiến vào nội môn. Vào nội môn, muốn tìm người kia cũng càng dễ dàng. Ta không chút do dự đồng ý, "Hảo." Ta nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần, ở ta bên cạnh dừng lại. Tiếp theo có người đem ta bế lên, động tác mềm nhẹ. Cái này ôm ấp thử cấm áp, làm ta nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước kia, giúp vào người nọ trong lòng ngực thời điểm. Cửa đá mở ra thanh âm nặng nề mà thô lệ. Một khối mang theo thái dương hương vị khăn vải phúc ở ta đôi mắt thượng. Ôn hỏa thanh âm tự đỉnh đầu vang lên hồi lâu không thấy ánh mặt trời trước không cần mở to mắt mỹ mắt hạ hắc gám chậm rãi biến thành những đỏ sắc trên người rét lạnh không hề thay thế chính là một loại ấm áp cảm giác ta biết đó là ánh mặt trời vẩy lên người cảm giác đông giao sơn phong luôn là sẽ đưa tới đủ loại mùi hương lúc này đây ta ngửi được chính là diên vị hương khí đạm mà sạch sẽ trên người ấm áp rút đi một cổ thoải mái lạnh lẽo bỏ đến trên người ta có thể cảm giác được hắn nện bước chậm lại hắn dừng lại bước chân đem ta nhẹ nhàng uông động tác như cũ mềm nhẹ Không biết như thế nào, ta thế nhưng có chút tham luyến cái kia ôm ấp ấm áp. Dưới thân tiếp xúc đến chính là mềm nhắn băng tơ tảm. Đôi mắt thượng khăn vải bị lấy ra, một mảnh bích sắc màn lụa cùng chương ôn hòa khuôn mặt cùng nhau xuất hiện ở trước mắt. Là hắn. Dù cho cách xa nhau một vạn cái ngày đêm, dù cho hắn dung nhan đã có thay đổi, ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cái kia ta nhất đấu kỵ nhất hâm mộ, cũng nhất toán hận người. Cái kia đông đêm, là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn rúc vào người kia trong lòng lực, đầy mặt không muốn xa rời. Kia vốn dĩ nên là ta vị trí, người kia vốn nên là ta một người mẫu thân. Chính là hắn xuất hiện, nháy mắt liền đoạt đi nguyên bản chỉ thuộc về ta ôm um ấp, đoạt đi cái kia mỗi ngày đều sẽ hống ta đi vào giấc ngủ mẫu thân. Cái này nhà ở Trung bích sắc một mảnh, ánh mặt trời bị màu xanh biết song sa che ở bên ngoài, nhà ở Trung hơi có lạnh lẽo. Đầu hạ thời tiết, như vậy lạnh lẽo vốn nên gãi đúng chỗ ngứa, chính là ta lại cảm thấy thấu xương băng hàn. Mỗi khi nhớ lại cái kia ban đêm, người nọ chán ghét ánh mắt đều sẽ truy đau lòng phổi, làm ta rơi vào vô biên băng hàn. Ban đầu mấy ngàn cái ngày đêm, ta phát cuồng muốn gặp đến người kia, tưởng chính miệng hỏi một câu vì cái gì. Dù cho phụ thân lừa hắn, dù cho phụ thân xin lỗi nàng. Nhưng ta đâu? Ta trung quy là nàng nữ nhi, là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ cốt đục, là nàng yêu thương nung chiều 10 năm hải tử. Vì cái gì muốn bỏ xuống ta, lưu ta một người ở hàn gia? Không có mẫu thân ra. Như thế nào còn sẽ là ra đâu? Phụ thân có tân thế tử, tân hải tử. Ta mới hiểu được, nguyên lai ở mất đi mẫu thân đồng thời, ta đã mất đi phụ thân. Hết thầy hết thảy đều là bởi vì trước mắt người này xuất hiện. Đều là bởi vì cái này cái gọi là cùng mẹ khác cha kaka. Ta rũ xuống mi mắt, che đi ta kia sắp sửa dâng lên ra lồng ngực lòng đố kỵ. Ta biết, kia sự kiện không trách hắn. Hắn cũng chỉ là muốn tìm hồi hắn ở trên đời duy nhất thân nhân. Nhưng ta còn là nhịn không được đố kỵ nhìn không được oán, ta nấu nước thuốc, trong chốc lát sẽ có nữ hầu tiến vào hầu hạ ngươi phao tám. hắn đi tới cửa, đống nhiên dừng lại bước chân. Ta nhìn đến hắn kia thon dài đẹp bóng dáng bị ngoài cửa ánh mặt trời đầu ở bích sắt trên sàn nhà. ngươi họ Hàn, nhưng cùng Đông Giao Hàn gia có quan hệ gì? Nguyên lai like hắn cũng để ý sao? ở ta hoán ghét hắn đồng thời, hắn cũng đồng dạng chán ghét ta, chán ghét cái kia giết phụ thân hắn cũng một lần cướp đi hắn mẫu thân người nữ nhi. Ta ngậm miệng không nói. Từ cạnh cửa truyền đến hắn tự rêu tiếng cười cùng lầm bẩm ta hồ đồ, ngươi như thế nào sẽ là hàn ra? Trên sàn nhà, kia nói đẹp bóng dáng dần dần hướng về cửa di động, cuối cùng biến mất. Đúng vậy, hàn ra như thế nào sẽ làm nhà mình nữ nhi chạy đến phủ quang ngoại môn chịu khổ? Hàn ra nữ nhi lại như thế nào sẽ liền được đến một khối linh thạch đều phải dựa vào một đôi nắm tay đi ẩu đả linh thú đổi lấy? Hàn ra nữ nhi lại như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ với hòa bức bách đến như thế chật vật hoàn cảnh? Nhưng ta cố tình chính là hàn gia nữ nhi. Lưu tại hắn bên người, làm hắn đổ đệ. Như vậy thức mau, ta là có thể tái kiến người kia đi. Trong lòng đống nhiên nảy lên một cổ sợ hãi. Nàng có phải hay không còn ở chán ghét ta, có phải hay không vẫn cứ còn bởi vì ta phụ thân từng làm hạ sự mà ghét hận. Nếu ta vẫn luôn giấu đi xuống, có phải hay không nàng cũng sẽ cùng cái này cái gọi là ca ca giống nhau, đối ta ấm áp cười. Nếu có thể như vậy, ta nhưng thật ra tình nguyện không nói, tình nguyện vẫn luôn giấu đi xuống. Ta giả chết, ta ở đen nhánh đêm mưa bỏ ra mùa cường, một đường nhận hết mắt lạnh khuất nục đi vào phu quang, tại ngoại môn ăn như vậy nhiều năm khổ, vì bất quá chính là kia đã từng có được quá ấm áp. Nàng có nhận biết hay không ta, lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể tái kiến nàng, có thể đãi ở bên người nàng nhìn nàng đối với ta cười, như vậy đủ rồi. Ta là ai không quan trọng, chỉ cần có thể được hồi kia ấm áp quan tâm, ta là ai đều có thể. Phiên ngoại nhị tầm con bút ký. tằm con phiên ngoại. Trung Nguyên lịch không biết là nào một năm, thu, tiểu kinh phong. Ta là một con kim ô thú, có được thượng cổ thần điểu huyết mạch. Ở linh thu giới kia thuộc về cao cấp đại khí thượng cấp bậc một loại. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ yêu giới cũng tìm không ra mấy cái so với chúng ta nhất tộc càng có cấp bậc. Ta có một cái rất có tiền chủ nhân, bất quá nàng thực thèm cũng thực lười. Thêm đảo không có gì, lười điểm này thật là làm thú vô ngữ. Có ai gặp qua làm linh thu giúp đỡ sửa sang lại đồ vật tu sĩ? Thừa vang hạ cám đồ vật liền như vậy đôi ở trong không gian làm ta sửa sang lại. Cũng không nghĩ ta chỉ là một con vô tội kim ô thú. Một hai phải tìm ai sửa sang lại nói, cái kia cả ngày ở trong không gian nhàn hoảng mỹ nhân mới càng thích hợp đi. Bất quá lật qua mấy thứ này, ta phát hiện chủ nhân thật đúng là không phải giống nhau có tiền. Trước đây đáp ứng quá cho ta linh thạch giường cùng linh thạch dây xích. Cái này thèm ra hỏa luôn luôn vẫn là nói chuyện giữ lời, như vậy. Ha nha, tâm tình bỗng nhiên hảo thật sự đâu. Trung nguyên lịch ai biết là nào một năm, thu, tiểu kinh phong. Thêm nha đầu lại uống say. Có như vậy một cái chủ nhân, thật là ném ta đường đường kim ố thú mặt. Nhà khác kim ố thú chỉ lo phun hỏa liền hảo. Ta lại thế này nhị hóa chủ nhân dầu thối ruột. Vì không cho nàng ngày sau lại xấu mặt, ta quyết định tiêu diệt những cái đó linh tiểu. Trung nguyên lịch nào một năm không quan trọng, thu, tiểu kinh phong. Không biết như thế nào liền ngủ rồi. Những cái đó linh tiểu không thấy. Chính là ta không nhớ rõ ta là như thế nào tiêu diệt chúng nó. Bất quá, kia không quan trọng. Tiểu thanh kia đổ con lừa nói trong không gian kia phiến tinh hà thảo là ta cao hư. Phi, sao có thể? Khắc, chủ nhân đủ rượu tay nghề thật là không tồi. Trung Nguyên lịch lười đến đi hỏi nào một năm, thu, tiểu kinh phong. Chủ nhân kết đan đại điển. Thái sắc không tồi. Ken Kim Phong dâu sổm chân nhân mang theo một con bạch chuẩn, lớn lên miễn cưỡng xem qua. Tịch thổ phong một cái tiểu tu sĩ thế nhưng mang theo một con hỏa tước. Hỏa tước tuy rằng huyết thống không tồi, lớn lên cũng không tồi, chính là nương điểm. Thương một phong kia tiểu xoái ca mang nhạn không tồi, có hình có khoảng, đáng tiếc là chỉ thư. Trung nguyên lịch lược, đông, kim bích thành. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tức giận. Mạc danh có chút lo lắng nàng. Khắc, tiểu thanh còn xem như đầu có nghĩa khí lửa. Trung nguyên lịch lược, xuân, trăm quả phong. Chủ nhân chính thức dọn tới rồi trăm quả phong. Tên xấu phong thượng càng xấu. Quan trọng nhất chính là không có nam nhân xem. Không có chân quân Mỹ nhân không có hồ Mỹ nhân. Ai muốn đi chủ kia địa phương quỷ quái. Ta cùng chủ nhân luôn mãi thuyết minh. Lão nương muốn chủ tiểu kính phong. Lão nương muốn chủ tiểu kính phong. Lão nương, nương muốn chủ tiểu kính phong. Chính là chủ nhân cố tình không nghe. Chết sống đem ta kéo hồi trăm quả phong. Đừng cho là ta không biết nàng là nghĩ như thế nào. Còn không phải là bởi vì trăm quả phong thượng trái cây thụ so tiểu kính phong nhiều. Ăn trái cây có thể so sánh xem nam nhân quan trọng sao. Có thể sao? Thật là cái thèm hóa. Đã không cứu. Trung nguyên lịch lược, hạ, trăm quả phong. Chủ nhân không chỉ có lại lười lại thèm, còn keo kiệt thực. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Trung nguyên lịch lược, hạ, minh xuyên. Chủ nhân gần nhất không quá thích phóng ta ra tới. Không phải đem ta nhốt ở không gian chung, chính là đem ta buồn ở linh thú túi. Mỗi ngày ôm tiểu hắc kia hóa nhàn hoảng. Tiểu hắc là công. Như thế nào hiểu được thưởng thức tiểu mỹ nhân? Trung nguyên lịch lược, hạ, minh xuyên. Sấn chủ nhân không chú ý, đem tiểu hắc ngậm vào bình diệu. Không cẩn thận bị tiểu mỹ nhân thấy được, hắn hẳn là sẽ không nói cho chủ nhân đi. Trung nguyên lịch lược, hạ, minh xuyên. Không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy tiểu mỹ nhân cùng chủ nhân có chút kỳ quái. Trung nguyên lịch lược, thu, minh xuyên. Xong đời, đem tiểu hắc quên ở bình diệu. Cái này muốn xui xẻo. Chủ nhân hẳn là không biết là ta làm đi. Trung nguyên lịch lược, thu, minh xuyên. Tiểu mỹ nhân đem tiểu hắc đưa về tới, cũng không có tố giác ta. Người đẹp, tâm cũng hảo. Cái này mỹ nhân nhi thật là càng xem càng thuận mắt. Trung nguyên lịch quỷ hiểu được là nào một năm, có lẽ là mùa xuân đi, bạch hoa môn. Ta phát hiện nhà ta chủ nhân thật là thoát tuyến lợi hại. Nàng cư nhiên không biết ta là một con rất có tải tình kim ô thú. Nay một bộ biểu tình, dường như vừa mới biết ta biết chữ dường như. Cũng không nghĩ. Lúc trước là ai giúp nàng viết sinh tử chiến thư? Xong rồi, nàng nên không phải hoạn mất trí nhớ chứng đi. kia lúc trước đáp ứng ta châu đáo nên làm cái gì bây giờ? Trung nguyên lịch lượng, xem như mùa đông đi, hoa nguyên. Này đại yêu gà chính là cái ngồi sao trổi. Hôm nay giặt sạch hồi lâu tắm, phao béo vài vòng, vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm. Chủ nhân nhất định là ghét bỏ ta. Đại yêu gà, lão nương cùng ngươi không để yên. Trung nguyên lịch lượng, quỷ hiểu được cái gì mùa, hoa nguyên. Chủ nhân trưởng thành. Lại không phải cái kia lại lười lại thèm nha đầu. Cư nhiên sẽ nghiêm trang nói ra đạo lý lớn tới. Trong lòng nghe ẩm, chỉ nguyện nàng bình bình an an đi ra huyện tuyết hồ. Tiểu thanh là một đầu đồ có lửa, dại dột không thể lại xuẩn. Hiện tại cư nhiên còn có tâm tình an. Trung nguyên lịch lược, quỷ hiểu được cái gì mùa, hoa nguyên. Chủ nhân này tiểu nhị hàng thật trưởng thành vì một vị một mình đảm đương một phía tu sĩ cấp cao. Có tu sĩ cấp cao phong độ lời nói. Cũng có chút tu sĩ cấp cao ý thức trách nhiệm. Thuốc rán gà nhất định bị mù mắt, liền tính chủ nhân không phải hồ ly, khá vậy không phải trường cánh A. Trung nguyên lịch lược, lược, hoa nguyên. Thật sự là không rõ, chủ nhân này nhị hóa là ở nơi nào nhặt cái hóa hình yêu tu trở về. Hóa hình yêu tu là tùy tiện nhặt sao, A. Thật vất vả đi tới hoa nguyên bên cạnh, này chỉ trồn lại ra chuyện xấu. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Trung nguyên lịch lược, lược, hoa nguyên. Sắp đi ra hoa nguyên. Đồng nhiên có chút luyến tiếc lục nương tử cái này xưng hô tiểu kịch trường Phu Quang bát quái tuần san thất tịch đêm chuyên đề tay trầm Đảng đã qua thất tịch anh anh anh đến chế hợp với tình hình tiểu kịch trường một thiên nghiêm trọng thanh minh tiểu kịch trường nội dung cùng chính văn không quan hệ tiểu kịch trường nội dung cùng chính văn không quan hệ tiểu kịch trường nội dung cùng chính văn không quan hệ chuyện quan trọng nói 3 lần số lượng từ không nhiều lắm giải trí từng cái ứng cái tiểu cảnh phu Quang bát quái tuần san thất tịch đêm chuyên đề Phu quang bát quái tiểu chấp sự phỏng vấn ký lục. Hỏi cuốn một, cái này thất tịch như thế nào quá? Phong ly lạc, vị này sư điệt không biết ngươi chịu đến chính là mấy hảo. Canh giờ này nên là linh thủy phong châu sư muội, thỉnh không cần thêm tắc. Nga, ngươi là bát quái chấp sự. Này có một bao xảo quả ngươi cầm. Sợ là ngày này ngươi đều không được nhàn, không ngại trước lót một ít. Tô cẩm ca, nguyên lai like hôm nay là thất tịch. Đại nhà ăn chung có phải hay không sẽ có tân thái sắc? Tham con, đừng chặn đường. Lão nương muốn đi mua lơ. Sở anh lạc, tuyệt phẩm xảo quả, thượng giai xảo châm, xuất từ ngự thú tông đỉnh cấp nệm cao chân. Sư điện nhìn chúng nào một bộ. Hôm nay thất tịch, sư thúc quyết định mua một tặng một. Hàn Ngọc Ly, xin cho lộ. Đoạn Thanh Ai, nữ tử cầu chức nữ được khéo tay theo thủa nhật tử, cũng cùng ta không gì căn hệ. Thả tì muội tử tìm chút rượu đi. Tuyết Ngọc, chủ nhân nói, không chuẩn ong bướm tới gần hắn trưởng hứa. Chạy nhanh lăn xuống tiểu kính phong. Đoạn Ngọc Huyên. Xảo quả từ đâu ra? Chạy cái gì? Trở về, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Khai dương chân nhân, như thế nào còn có có cái trúc cơ đệ tử? Không phải cho các ngươi đi ra ngoài bày hàng bán hoa sao? Còn không chạy nhanh đi. Hoàng lục, nga nha. Cái kia không đáng tin cậy nhân tu. Còn không cùng ta giải trừ khế đức, còn có thể hay không làm người vui sướng ăn tết lạc. Tô Thanh Tuyết, mộ dung đại ca mấy ngày này náo chịu, thất tịch đêm là không thể vui sướng qua. Tân Vân Khiêm. Quần chúng tiếng hô như vậy cao, có nên hay không đi tìm tiểu lục ăn tết đâu? Ánh nào tối nay tình hảo, là cái truy nam nhân hảo thời tiết. Lấy roi tới. Xích viêm, hoa rơi của ý, nước chảy vô tình. Tối nay thả đi mua say. Cẩm kê công tử, ta trộm điêu hồ lục nương tử tiểu tượng, đối với tiểu tượng liền như đối với hồ lục nương tử. Tô cẩm sát, người là phù quang. Hừ. Hoa lộng ảnh, tổ chức toàn đảo người bãi nguyệt, cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Tối nay mệt thành cầu. Vân Tinh, sư tỷ đừng sợ, ta cùng tỷ tỷ chính là trước tiên mấy ngày ra tới đi dạo. 15 ngày ấy cũng quá tế chút. Ai, sư tỷ tỉ ngươi tỉnh tỉnh a. Hỏi hay, về thất tịch lễ vật. Phong Ly Lạc, hôm nay qua đi, ta lại muốn mua nhập một đám túi chứa vật. Tô Cẩm Ca, tâm tác đâu, không nghĩ nói chuyện. Giảm con, Mãn Sơn hạt điểu. Sợ anh Lạc, muốn cái gì lễ vật, ta nơi này cái gì cần có đều có, cho ngươi đánh thất thất chết ta. Hàn Ngọc Ly, thỉnh tránh ra. Tuyết Ngọc, suy. Lại không lăn tiểu ra một móng nuốt chủ bẹp người. Đoàn Ngọc Huyên, tâm tắc. Biểu ca đưa chính là loại này xảo quả. Khai dương chân nhân, ha ha ha, đại gia tối nay mua tiêu tiền phí linh thạch, chính là tốt nhất lễ vật. Người đứa nhỏ này biết cái gì? Phải biết môi chân tiểu cũng là thịt. Hoàng lục, lễ vật chuẩn bị ước chừng. Chính là này nô bộc chi thân, không hảo tới cửa đi. Nga nha. Ai nhìn thấy cái kia không đáng tin cậy nhân tu. Tô Thanh Tuyết, lễ vật có một phần, cũng không biết là ai đưa. Không phải mộ dung đại ca đưa, lại có gì ý nghĩa đâu. Thần Vân Khiêm, thật là thu được không ít. Ánh nào lấy chủ cái kia tiểu tử thúi, băng bó lên chính là lễ vật. Xích viêm, rượu ngon. Tiểu nhị lại đến một vò. Cẩm kê công tử, ta đem đưa hồ lục nương tử lễ vật đều đặt ở dương trung. Tích cốt lên, tương lai cùng nhau đưa nàng. Tô Cẩm Sát, hừ. Hoa lộ ảnh, tiểu mội tử như thế nào như vậy khách khí? Đã nhắc tới lễ vật, đó là muốn đưa ta lễ vật đi. Vậy lấy ra tới đi. Phiên ngoại tam năm ấy ngày xuân tả dương không về, kiến nghị 245 trường sau đọc. Lang độ phiên ngoại năm ấy ngày xuân tả dương không về. Kiếm dài ba thước tam, khoan nửa tốc Thân kiếm bóng loáng, chiếu ra một mảnh mắt lạnh. Hiện tại thanh kiếm này cắm ở ta trước ngực, mà nó vốn nên là đâm vào trọng hoa. Ta bỏ quên trong tay phất trần ném ra tím phủ tới đem kia kiếm chủ nhân đánh lui mấy bước. Lấy ta chi lực, tất nhiên là đánh không lại Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá ta cầu được chỉ là hắn một lùi lại mấy bước mấy tức thời gian. Mấy tức thời gian cũng đủ Tuyết Ngọc lại đây. Theo kiếm chủ nhân lui ra phía sau, kia thanh kiếm rời đi ta ngực. Có lẽ là kiếm rút đi quá nhanh, có lẽ là thân kiếm quá mức mỏng, huyết cũng không có phun trào khoa trương. Ta thậm chí không có cảm nhận được lồng ngực gian có lạnh lẽo. Quả nhiên, bất quá hai tức Tuyết Ngọc liền nhảy tới. Đem kiếm chủ nhân rất xa đâm bay đi ra ngoài. Khói kiếm đối thượng nguyễn hồ lợi trảo, ta cũng không biết hai phần thắng lớn hơn nữa. Lúc này 8.000 đệ tử đã là kết thành đại trận, đem quá một phong vây quanh ở trong đó. Ở nơi đó tụ muôn vàng đệ tử, chỉ đợi thủ tọa thái thượng trưởng lão sẽ rách thời không chi khích, đưa bọn họ đưa ra. Ta giấy rùa đứng dậy, cong lên trọng hoa hướng bên kia chạy đến. Năm đó chúng ta bị yêu thú tập kích, ta cũng từng như vậy cong hắn đi qua này phủ kiến bạch thạch con đường. kia một năm. Đông dao trong núi hoa khai phá lệ sáng lạ Kia một ngày, hoàng hôn đem mỗi một thân cây bóng dáng đều kéo nghiên trường Thơ đông phiến thiến, gió ấm hơi hân Trọng hoa ghé vào ta trên lưng nói, để ý, đừng ngăn cản ta mặt Hiện giờ hắn nằm ở ta trên lưng, gương mặt thật sâu trôn ở ta trên vai Trên chán huyết ốn lượn mà xuống, thâm thấu ta quần áo Dần dần cùng ta ngực chỗ kia đoàn vết máu hợp tới rồi cùng nhau Vạn hạnh, ở đại trận mở ra phía trước ta đem hắn bình yên đưa tới quá một phong thượng Mới một tới gần, lập tức có vài tên đệ tử từ ta trên lưng đem hắn tiếp nhận. Cánh tay của ta cũng ở đồng thời bị bám trụ. Sư thúc, mau tới đây. Ta lắc lắc đầu, kia kéo ta đệ tử lại là không chịu buông tay. Người sắp chết, liền làm ta chết ở này phiến thổ địa phía trên đi. Ta lấy ra chân thả nhiều năm tuyết ra phấn, ở đẩy ra hắn tay đồng thời đem kia bình thuốc nhỏ nhét vào trong tay hắn. Này thuốc bột cầm máu khư sẹo không thể tốt hơn, cấp chân quân đắp thượng đi. Nhìn trước mắt này đệ tử trên mặt lộ ra khó hiểu, ta bỗng nhiên như là tìm về thật lâu thật lâu phía trước một loại tâm tình. Khó có thể ước chế cười ha hả. Ngan bạn nhớ rõ, ở hắn tỉnh lại trước đêm hắn mặt lâu khô. Ta đối kia đệ tử dứt lời câu này liền lại không một ti sức lực. Dưới chân mềm nút, từ kia thật dài bạch thạch thang thượng lăn xuống đi xuống. Rất là kỳ quái, ta cũng không có cảm nhận được đau ý, chính là ngực trô đau đớn cũng dần dần biến mất. Thay thế chính là một loại trước sở chỉ có nhẹ nhàng Phản phất ngâm mình ở một hồ ấm áp xuân thủy bên trong, lại hình như là nằm ở mềm mại đám mây gió nhẹ gian. Sắp chết cảm giác đó là như thế sao? Linh khí bắt đầu điên cuồng kích động lên. Quá một phong hạ 8.000 đệ tử cầm kiếm tụ chú, Linh quang tự phong hạ bát phương dâng lên, buông xuống phong thượng bảo vệ tụ tập ở quá một phong thượng muôn vàn đệ tử. Sở hữu hết thể đều phản phất cùng ta cách vạn trọng xa. Ta nghe được bởi vì linh khí kịch liệt biến ảo mà sinh ra tiếng gió ta nghe được thủ tọa thái thượng trưởng lão thanh âm tự trời cao phía trên truyền đến, đại đại trận hoàn thành, không cần quá nghiêm khắc trở về, chỉ cần các ngươi còn đâu, phù quang liền ở. ta thấy tới rồi nguyên hậu tu sĩ tự bạo sở dẫn phát sáng lạn linh quang, cùng bạo sở phong, tạc nước bay tứ tung dây núi. ta thấy tới rồi kia tám nghìn đệ tử ở chết đi khi vẫn như cũ đứng thẳng thẳng tắp thân hình. ta thấy đến đầy trời ánh lửa cùng phi thạch cùng tạp lạc, nhưng mà này hết thể đều vào ta mắt, nhập không tiến ta tâm. quả nhiên. Ta tâm sớm đã vào chướng. Tróng Hoa, Tróng Hoa, trên đời đã có một cái lăng độ, vì sao lại muốn lại có một cái Tróng Hoa? Đã có Tróng Hoa, tội gì lại muốn thêm một cái lăng độ? Tróng Hoa, ngươi đó là ta kiếp số. Ta nỗ lực hồi lâu mới có thể bắt được, ngươi luôn là dễ dàng được đến. Ta mấy chục năm khổ luyện tinh nghiên, ngươi nhẹ nhàng bâng cương phá giải, thậm chí nhẹ nhàng đến còn có thừa nhàn đi sửa sang lại ngươi sợi tóc. Lúc ban đầu ngươi không biết Mỗi khi ta bị thua là lúc sư phụ sẽ như thế nào phạt ta. Đoạn thời gian đó tuy rằng luôn là bại cùng ngươi tay, luôn là muốn đối mặt sư phụ thất vọng mà cáo giận đôi mắt, đối mặt những cái đó nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng ta tâm là bình tĩnh. Nhưng mà đương ngươi đã biết những cái đó, ngươi liền bắt đầu làm ta. Từ hàng ngày tiểu bỉ đến môn phái đại bỉ, ngươi đa dạng trồng chất làm ta. Trong hoa, ngươi cũng biết trong lòng ta đấu kỵ đó là từ khi đó bắt đầu. Năm ấy môn phái đại bỉ, điểm có tiền là nguyệt thần cung. Ta rõ ràng cùng ngươi ước hảo, tỷ thí cần phải toàn lực đã phó, không cần làm ta nửa phần. Nhưng ngươi cố tình vẫn là làm, làm thiên y y hề vô phùng, tinh diệu tuyệt luân. Vài vị nguyên anh trưởng lão cũng không từng nhìn ra sơ hở. Ta bắt được hiểu rõ ái mộ nguyệt thần cung, trong lòng lại như là bị tắt một phen than hỏa, phun không ra tắt không được. Thiêu ta đứng ngồi không yên, nỗi lòng khó ninh. Bất quá ba ngày ta liền nghe được. Chương 90 gây chuyện thị phi, 2. Ngươi kia đầu lửa đen khắp nơi đi nói. Ngươi không thắng ta chỉ là cảm thấy kia cung khó coi, mà phi thắng không đến ta. Kia lúc sau, ta chỉ cảm thấy sở hữu môn nhân xem ta ánh mắt đều là cùng ngày xưa bất đồng. Kỳ thật ta biết, kia đầu lửa từ trước đến nay đầy miệng nói bậy, không có ai thật sự sẽ tin. Chính là ta tâm là hư. Đương sư phụ nghe nói đến đây xong việc, hướng linh Thủy Phong đi trách cứ ngươi cũng hướng linh tâm chân quân Thảo Khiểm là lúc, trong lòng ta hoảng sợ. Nghĩ đến ngươi cả đời đều sẽ không minh bạch đó là loại cái gì tư vị. Ninh tâm chân quân hướng sư phụ xin lỗi, nghiêm mệnh người thượng kèn Kim phong tới chịu đòn nhận tội. Ngươi hi hi ha ha làm theo. Chỉ có ta chính mình biết, đối mặt bối hai căn cảnh mận gai ngươi, ta trên mặt là như thế nào một mảnh nóng bỏng, trong lòng lại là như thế nào cáo giận với ngươi. Đố kỵ hạt giống, nhanh chóng mọc dễ nổi mầm. Ta sớm khóa là lúc, ngươi ở trải vuốt ngươi đầu tóc. Ta luyện công là lúc, ngươi ở chiếu gương. Ta tập luyện lục nghệ là lúc, ngươi ở môn chúng chiêu diêu ngươi từ dùng. Ta cần luyện pháp thuật là lúc. Ngươi chạy tới ngoại môn pha trộn. Nhưng ngươi là so với ta cường, pháp thuật, tâm cảnh, lục nghệ không một không thắng qua ta. Chính là tự ủy tu vi từ đầu luyện khởi, cũng là cùng ta cùng kết đan. Có lẽ ngươi chưa từng phát hiện, mặc dù là ninh tâm chân quân lâu lâu liền phải cầm dây mây mãn sơn chịu ngươi, nhưng nàng nhìn về phía ánh mắt của ngươi trung trước nay đều là nhu hòa, chưa bao giờ từng có đâm bị thương nhân tâm đổ vợ. Nay đồng dạng làm ta đố kỵ, đố kỵ đến phát cuồng. Thật dài năm tháng. Đố kỵ cuối cùng trưởng thành một cái ghen ghét quái vật. Xua đuổi ta đâm ra kia nhất kiếm. Ngàn cơ chân nhân có một vò rượu ngon, danh gọi một mộng tam sinh. Ta uống lên nửa đàn, quả thực mơ thấy tam sinh sự. Đệ nhất thế, ta đâm ra kia nhất kiếm sau, trốn hồi phù quang suốt ngày hoảng sợ. Nhưng dần dần ta phát hiện không có người phù quang là như thế tốt đẹp, trẻ tuổi một thế hệ đệ tử chung không người có thể ra ta tả hưu. Sư phụ vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng nhìn về phía ta ánh mắt từ từ tràn đầy vừa lòng. Mà ngươi ngã xuống liền như vậy chậm rãi quá khứ, theo thời gian trôi đi lại không người nhớ rõ ngươi tồn tại. phảng phất ngươi chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng ta nhớ rõ ngươi, nhớ rõ thanh tích phân minh. Tuy là hưởng vô hạn phong cảnh, nhưng chung quy quá không được ta tâm ma. Thẳng đến rất nhiều rất nhiều năm sau, xuất hiện một người bộ mặt thanh tú thiếu niên, sử cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp. Ngươi sáng tạo độc đáo cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp. Thông qua kia thiếu niên, ta kết bạn thanh vân môn tô thanh tuyết Cái kia ở đạo ma đại chiến trung gió đầu vô hai thành tuyết tiên. Nàng giải khai ta khúc mắt. Nàng nói ngươi đều không phải là chết vào kiếm thương. Ta rốt cuộc có thể kết anh. Lại qua 200 năm, khóa đóng 300 năm bách hoa môn đống nhiên sinh biến. Màu đỏ lưu hỏa như từ địa ngục bên trong toát ra, đem toàn bộ trung nguyên đại lục hủy chi hầu như không còn. Ta ý thức tiêu tán với một mảnh hồng quang cùng nước đau bên trong. đệ như thế, ta đâm ra kia nhất kiếm sau, trốn hồi phù quang. Ở ta hoảng sợ chung. Ngươi xác chết bị tìm trở về. Từ kia xác chết thượng có thể nhìn ra, ngươi là chết vào tà tu tay, tuyết ngọc là tuyệt thực mà chết. Mà hắn trên lưng kiếm thương, dù có kim cương hùng chỉ chứng, nhưng tất cả mọi người ôm hoài nghi thái độ. Nếu thật là ta đâm bị thương trong hoa, ta lại như thế nào sẽ cùng kim cương hùng cùng nhau trở về? Sự tình trước sau không thể có định luận. Ở ta dày vò cùng hoảng sợ chung. Người ma hai tộc đại chiến kéo ra mở màn. Ngày xưa Thanh Vân Muôn lấy làm tự hào Thanh Tuyết Tiên đọa vào ma đạo, trở thành ma tộc Thánh Tôn. ở kia Tràng Đại chiến bên trong, ta dần dần trở thành mọi người trong lòng chống lại ma tộc Anh Hùng. Mọi nơi kính ngưỡng ánh mắt làm ta cơ hồ muốn quên mất năm đó đâm ra kia nhất kiếm. Liên ta chính mình đều tin, ngươi là bị tà tu hại chết, hoàn hoàn toàn toàn bị tà tu làm hại. Đạo Ma chi chiến đến mấu chốt nhất thời điểm, Bánh Hoa Muôn bỗng nhiên rời khỏi biến mất, dẫn tới nhân tộc đại bại. Đang lúc các đại tông môn xúc lực phản kích là lúc. Nguyên bản bách hoa môn nơi kia phiến thổ địa phía trên hồng quang đại tác phẩm lưu hỏa như từ địa ngục bên trong toát ra một cổ áp lực không được lực lượng lấy một loại hủy thiên diệt địa chi thế phô giải mở ra nhanh chóng đem toàn bộ trung nguyên đại lục bao trùm nay một đời ta ý thức như cũ tiêu tán với một mảnh hồng quang cùng nước đau bên trong đệ tam thế ta thấy được ta kiếp này quá vãng sở hữu năm tháng duy nhất không có gặp qua hình ảnh liền chỉ có lẳng lặng đứng ở hoa thụ dưới ngươi ngươi giữa mày nhiều một chút vệt đỏ. Lại như cũ là dấu không đi phong hoa, lệnh người không thể không trú mục Như nhau năm đó ta lần đầu gặp được ngươi khi hoa thụ dưới thiếu niên, tư dung xuất trần, lệnh đến vạn vật thất sắc, lại lệnh đến vạn vật làm giận dỡ. Có lẽ là ta xem lâu lắm, ngươi chuyển qua đầu tới, cười hỏi đẹp sao? Quá vãng năm tháng chung quy là trở về không được. Trọng hoa, ta hại ngươi một mạng, cứu ngươi một mạng. Hiện giờ ta không nợ của ngươi. Phiên ngoại bốn ngọc huyên thư tay, ngọc huyên thư tay một. Cẩm ca, thấy tự như ngộ. Xuân tới tuyết Dung, đông dao trong núi vạn vật thức tỉnh. Môn trung rất nhiều kiến trúc toàn thủy chữa trị. Sở sư tỷ rốt cuộc mang về tin tức của ngươi, biết ngươi mạnh khỏe ta thật vui hỉ. Không biết hiện giờ ngươi linh lực khôi phục như thế nào, vì bảo vạn nhất vẫn là tuyển dụng giấy bút. Lâu không đề cập tới bút, pha giác bừng tỉnh. 12 tuổi khi, biểu ca khen lâm già cô nương viết đến một tay hảo tự. từ khi đó khởi bên ta bắt đầu luyện tự. 16 tuổi khi. Biểu ca pha ái vọng tiên thành phương đại gia sở chế hoa tiên. Ta phóng tấn đại gia nhà sĩ, trang giấy, hoa thực, hương liệu, la vàng, không biết sở phí bao nhiêu. Vạn không nghĩ tới, lần đầu tiên viết tay thư từ thế nhưng là gửi đưa cùng ngươi. An tâm dưỡng thương, môn trung mọi việc không cần quan tâm. Huyên thư với hai tháng sơ sáu. Ngọc huyên thư tay tam. Cẩm ca, thấy tự như ngộ. Vọng tiên thành đa bảo lâu trưởng quẩy về hai vị trúc cơ tu sĩ tiến đến gặp ngươi. Được nghe ngươi đang ở thiên âm Mấy người ngay trong ngày từ đi Không biết chuyện gì Khắc, nguyệt trước thanh vân tần ra đưa tới lan hương thú thịt Thế ngươi trở về tay lễ Người tới không chịu mà đi Cần này phụng nghe, chớ phiền huệ đáp Huyên thư với tháng 5 mùng 1 Ngọc huyên thư tay 6 Cẩm ca, thấy tự như ngộ Quá một phong công sự đã gần đến hoàn thành Địa chỉ ban đầu cho anh Linh Thạch Chủng thêm tu vững chắc Bốn phía thực tùng thanh rừng Hai bên tu lập hành lang giải Tương tìm tế cha anh Linh chi danh họ An trí danh đèn với hành lang chung. Tân chủ phong lui về phía sau 12 dặm. Hết thể toàn theo cũ mạo, xây thạch thành phong. Còn lại trư phong toàn ở giữa sạch phục kiến bên trong, công sự to và nhiều khủng ba nằm tái nổi không thể tận phục. Cần này phụ nghe, chớ phiền huệ đáp. Thử an. Huyên thư với mùng 1 tháng 8. Ngọc huyên thư tay chín. Cầm ca, lão tổ bản mạng nguyên hồn đèn đã tự khư chung tìm ra. Tuy trong lòng sớm biết lao tổ ngã xuống việc, nhưng thấy hồn đèn y y ở giác bi thương. Quá vãng đủ loại mơ hồ trước mắt, hoàng hốt giác lao tổ hay còn ở. Nhân sinh mọi việc, chỉ chết sinh biệt ly khó tiêu tan. Huyên thư với mùng 1 tháng 8. Ngọc Huyên thư tay 16. Cẩm ca thấy tự như ngộ. 9 tháng đêm tẫn, ngoài cửa sổ gió thảm mưa sầu. Vương gia thật sự quá mức, mấy tháng tới bất kham này nhiễu. Vu hồi thủ đoạn hiệu quả cực nhỏ. Cung biểu ca thương nghỉ quá, quên nghị lấy cậy mạnh áp đảo chúng ra. Tuy tổn hại danh vọng lại nhất có thể giao sắc chặt ngay rối. Đại đoạn ra vượt qua cửa ải khó khăn, ra quyền khôi phục tình bạn bè thương mình, đoạn ra chi thanh danh hãy còn nhưng hồi phục từ trước. Sở hữu ác danh từ một mình ta thừa. Ta chi điêu ngoa đông giao biết rõ, thanh danh không màng cũng thế. Lâu không thấy ngươi, đến cho rằng nghiệp. Huyên thư với mùng 1 tháng 8. Ngọc Huyên thư tay 27. Cẩm ca, tình hình gần đây như thế nào, cực nghiệm Hôm nay cùng Linh Thu Sư huynh luận đạo, nói cập đạo tâm. Linh Thu Sư huynh dò hỏi ta chi đạo tâm vì sao hồi đáp hắn biểu ca hai chữ linh thu sư huynh đấm mặt đất ôm bụng cười cho rằng nói dỡn nhưng ta chi đạo tâm đích đích sắc sắc đó là biểu ca Nếm thoát đi phù quang thoát đi khai biểu ca cùng hết thể cùng biểu ca tương quan sự vật thằng đến ta cảm thấy có thể tự nhiên đối mặt biểu ca mới vừa rồi dám trả lại bế quan đánh sâu vào kim đan mười tái phục mười tái mười tái lại mười tái vài thập niên xuân thu qua đi lại không được kết đan thất bại vô số lần chợt thấy mở mịt. tính toán nửa năm Thế tư chuyện cũ, chợ thấy lấy ta chi tư chất, có thể đuổi sát biểu ca chi tu vi, toàn lại một khang tư mộ. Chỉ có cường đại, mới có thể đuổi đi biểu ca bên người chán ghét quỷ. Chỉ có cường đại, mới có thể cùng biểu ca sánh vai. bừng tỉnh kinh giác, nguyên lai một con trống ta trưởng thành lại là biểu ca. Thích đó là thích, ái mộ đó là ái mộ. Trốn không thoát, không đổi được, đành phải đối mặt. Ái mộ hắn, chỉ là ta một người sự tình. Cùng hắn không quan hệ, cùng người không quan hệ. Vô luận biểu ca như thế nào, lòng ta như cũ, ta hành như cũ. Không cầu đáp lại, không cầu bên nhau. Nghĩ thông suốt này quan khiếu phương đến kết đàn. Biết ta như ngươi, nghĩ đến sẽ không cười to ôm bụng cười. Đông nỗi. Huyên thư với tháng chạp 19. Ngọc huyên thư tay 30. Cẩm ca, thấy tự như ngộ. Hoa nguyên biên giới biến mất, chúng yêu tu mất đi cái chắn cũng mất đi chói buộc. Nhân yêu hai tổ quán hận chất chứa nan giải, nghịch thiên tri nguy phương giải, hai tộc cỏ sát tái khởi. Vô có biên giới chi bình, lâu dài di vãng, khủng nhân yêu hai tộc đại chiến sắp tới. Trong lòng tự yêu. Thử an. Huyên thư với tháng 6 năm 29. Ngọc huyên thư tay 36. Cẩm ca, biết ngươi xuất quan lòng ta thật vui. Đại nhà ăn nay đã tu sửa hoàn thành. Nếm đi thử quá một hồi, tư vị so với từ trước còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm trước cùng biểu ca các phủng một con tân ra lò hạt mẹ đoàn, tá thượng một chén lớn hành tương, tâm dạ dày đều giác no đủ. Vọng Tiên trong thành đã phục ngày xưa bộ dáng, chân ký bánh phô thay đổi lão bản, tô bánh nhân thịt hương vị lại vẫn là chưa biến. Bánh phô đối diện nước kho quán như cũ là chỉ tuyển cao giai linh thú thịt, cốt tô thịt lạ, thiên hương vị mỹ, mút chỉ không đủ, đơn giản một hơi muốn hay buồn, chỉ cảm thấy cuộc đời khoái ý chi cơm duy này như vậy. Nhiên Phồn Hoa Hồng Trần, khoái ý việc há độc nhất hưởng mỹ vị, đối đãi ngươi trở về, phù quang mọi việc hưng phục, ước hẹn đồng du cộng xem thế gian thú vị sự. Thưởng thiên hạ thú vị cảnh. Thiên âm nhặt nhẻo, chớ làm trường lưu. Huyên thư với 3 tháng 19. Ngọc Huyên thư tay 39. Cẩm ca thấy tự như ngộ. Tàng cuốn lâu trung băng hệ pháp thuật thật nhiều, không tuyển chọn không được người ý đơn giản đem có khả năng tìm được toàn bộ ghi vào ngọc giản. Khắc, có quan hệ Hồng Liên Sử vơ vét chút truyền thuyết, Hàn sư điệt hướng bách Hoa môn trung đi cầu chút tư liệu. Cùng nhau gửi đưa cùng người. Ngày hôm trước thương minh săn đến trăm hương thú, để lại nhất mồ mỡ năm hoa. Đối đãi ngươi về phản. Huyên thư với 3 tháng 30. Ngọc huyên thư tay 50. Cẩm ca, khuê vi lâu ngày, quyền nghiệm ân thủ. Trăm quả phong thượng tàn thạch khô thực đã hết số rời đi, tân thực cây ăn quả cái đã sống, cao vút tu lập. Nhập thu, động phủ trước lao cây hạnh kết ra mãn thụ kim quả, sáng sủa đáng yêu. Vọng trở về. Huyên thư với 9 tháng 18. Phiên ngoại bát quái tiểu chấp sự tiêu khiển ngày hè dạ thoại. Bát quái tiểu chấp sự tiêu khiển ngày hè dạ thoại còn không có vào tiết nóng đâu, hôm nay liền buồn đến người khó chịu. Mấy năm nay toàn bộ đông giao đều đang làm công sự đại EU e tiến, làm nghề phụ đệ tử đều mau thiếu đến bà ngoại ra đi. Chớ nói lăng hàng trận bàn, hàm tuyết trận bàn, chính là cái gió lạnh tiểu trận bàn đều bị xào thành giá trên trời. Băng linh căn kia hai vị môn nhân toàn đi dị giới, hiện giờ liền cái xương tuyết phù đều phải hướng vọng tiên trong thành đi mua, kia giá cả quả thực không nghĩ xem. Chắc tâm, may mắn may mắn, gió núi là không cần linh thạch. Đại cây liếu và táo trương chiếu trúc, thiết cái nước giếng chấn lạnh linh dưa, tiểu gió núi thổi thượng một tuổi. Nhật tử vẫn là có thể thực hưởng thụ. A, ngươi không quen biết ta là ai? A Tây, toàn phụ quang, A không, toàn đông giao có ai không quen biết ta? tiếng tâm lừng lây bắt quái chấp sự biết phạt. Hiện tại liền ở ngươi trước mắt lâu. Ngươi nói môn trung không có cái này trước vị. Ha, kiến thức hạn hẹp không phải. Tư tưởng lạc hậu không phải. Ta cái này bắt quái chấp sự, kia chính là một chúng đệ tử đẩy phong. Quá một phong chấp sự nhóm thoạt nhìn là phía chính phủ, chính là bọn họ dám nói các đệ tử trong lòng đều chịu phục bọn họ. Ta liền dám nói. Ngươi nói ta đây là ngầm tổ chức. Này không vô nghĩa sao, chuyển rời đến trên mặt đất kia còn chẳng phân biệt phút bị sách đi tư qua đường. Trước một trận tự thiên âm chân quân đoạt lại như vậy nhiều bát quái ngọc giảng, nghiêm lệnh hạ một lần lại một lần, chúng ta này ngầm tổ chức không phải cũng là mảy may chưa tổn hại. Muốn biết vì cái gì sao? Ha! Ngươi nói bởi vì chúng ta ngầm công tác làm tốt lắm. Ha ha ha ha ha, lời này ta thật là quá yêu nghe xong. Bất quá hiện thực không phải như thế. Luôn luôn nghiêm khắc thiên anh chân quân không đối chúng ta làm khiển trách chân thật nguyên nhân là, pháp không trách chúng a. Chúng ta tổ chức cơ hồ bao gồm toàn bộ phủ quang đệ tử. Chính là trưởng môn chân quân năm đó cũng là chúng ta này tổ chức của nhật phèn Ngươi hỏi ta làm sao mà biết được. Đương nhiên là tại tiền nhiệm bắt quái chấp sự bản chép tay thượng nhìn đến lâu kia bổn bản chép tay chính là lịch đại bắt quái chấp sự tiêu xứng, này giá trị có thể so với môn phái hồ sơ. Hiện giờ này bộ ngọc giản ở trong tay ta, cho nên đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta biết đến nhưng xa so vài vị chân quân biết đến nhiều. Gần nói, thì như ngọc huyền sư thuốc đạo hảo. Mộ kỵ hai chữ nhìn liền kỳ quái, càng kỳ quái chính là cái này đạo hảo là ngọc huyền sư thuốc chính mình thức dậy. Nguyên nhân sao? Thôi, hôm nay có duyên ngồi vào cùng nhau ăn dưa, liền không thu ngươi linh thạch. Toàn đương nói chuyện thiếm. Vô Vi chân nhân tên là làm Phong Ly Lạc, cái này mọi người đều biết. Chính là rất ít có người biết hắn tự gọi là Không Cố Kỵ. Không Cố Kỵ, Mộ Kỵ, có phải hay không minh bạch? Xá hơn một chút điểm nói, Tỷ Như ta sư thúc cùng trưởng môn chân quân quan hệ. Ta sư thúc biết là ai phản. Thủy Nhu chân nhân sở anh là gã tưởng ta đường đường bắt quái chấp sự, chừng không lạ, nấu không thân, nghèo hèn không thể gì, phú quý bất năng, dâm. Ta cũng chỉ phục Thủy Nhu sư thúc một người. Nam tay Khu khu, nói chính để. Ba năm trước đây ta sư thúc đang nhìn tiên thành lấy sức của một người chém giết bảy tên nghịch thiên giả. Vì thế bị trọng thương, nếu không phải mộ kỵ sư thúc dùng cực kỳ chân quý đan dược, chỉ sợ ta sư thúc hiện tại liền vào quá một phong chức cái kia anh linh chủng. Lúc ấy mãn đông giao liền hai người sống, một cái là mộ kỵ sư thúc một cái là nhà ta sư thúc. Môn trung tao ngộ đại kiếp nạ, thông chi tây hoang nơi rừng chân phản hồi những cái đó đồng môn. Liên hệ an bài vọng tiên thành cùng với phụ cận cư dân rời đi những cái đó đồng môn, tìm kiếm đông dao trong núi hay không còn có người sống sót. Một đống lớn việc cần hoàn thành. Nhà ta sư thúc vẫn luôn hôn mê, những cái đó sự tình liền chỉ có thể từ mộ kỵ sư thúc một vai khiêng lên. Chờ mộ kỵ sư thúc liên hệ đến đồng môn lại khi trở về, người đoán như thế nào? Nhà ta sư thúc cư nhiên không thấy. Chỉ chưa một mảnh ngọc giảng, nói là ngày đó ở hôn mê phía trước thấy được trưởng môn chân quân từng đang nhìn tiên thành xuất hiện làm như hướng Tây mà đi. Cực giác không yên lòng, cho nên quyết định hướng Tây đuổi theo một truy. Kéo trọng thương chưa lành thân thể A, vừa tỉnh tới liền đuổi theo trưởng môn chân quân. Này rõ ràng chính là có chuyện xưa A. Nghe nói năm đó nhà ta sư thúc đó là mỗi ngày đi tiểu kính phong tìm trưởng môn chân quân, hai người xài chung mộ thực. Ngay từ đầu, trưởng môn chân quân là cự tuyệt. Sau lại nhà ta sư thúc bận về việc luyện khí, có mấy ngày không đi tiểu kính phong. Người nói như thế nào? Trường môn chân quân cầm hai kiện tài liệu thượng đến phi hỏa phong thượng, nói là muốn tìm đường ý sư huynh thỉnh giáo luyện khí vấn đề. Minh mắt vừa thấy liền biết, thỉnh giáo là giả, đi ngẫu nhiên gặp được nhà ta sư thúc mới là thật. Nay kêu đoạn, bá đạo sư tỷ yêu ta a, lại nói tiếp, nhà ta sư thúc này đạo hảo cũng có chút môn đạo đâu. Huyền cùng chân quân lúc trước ở nhà ta sư thúc kết đan đại điển thượng nói ban cho thủy nhu hai chữ là vọng nhà ta sư thúc có thể như nước giống nhau, ở vào phương mà pháp phương, ở vào viên mà pháp viên. Bát quái chấp sự bản chép tay thượng là như vậy ký lục, huyền cùng chân quân khởi cái này đạo hào, là bởi vì cảm thấy nhà ta sư thúc tính tình quá hòa bạo, một hỏa song linh căn trung hỏa linh căn chiêm cư ảnh hưởng quá lớn. Cố mới ban cái này đạo hào, lấy thủy áp hỏa, hy vọng nhà ta sư thúc có thể hơi chút biến ôn nhu chút. Bất quá, kia mặc cho bát quái chấp sự cũng thật không ánh mắt. Chân tướng như thế nào sẽ là như thế này đâu. Người tưởng A, trưởng môn chân quân là cái gì linh căn? Thủy Nhu, Thủy Nhu. Hướng thủy mài Nu A có hay không, có hay không. Lại xa một chút, thì như năm đó trọng hoa chân quân cùng lăng độ chân nhân nguyên bản quan hệ thân mật. sau lại như thế nào liền phản bội đâu? Bắt quái bản chép tay thượng ký lục 78 điều nguyên nhân. Đa số người đều duy trì nói là bởi vì một nữ nhân. kia nữ nhân tiểu tượng bản chép tay thượng cũng thu nhận sử dụng, tư xác thật sự không như thế nào. Chớ nói trọng hoa chân quân, chính là liền lăng độ chân nhân một mảnh móng chân đều so ra kém. Ta cá nhân vẫn là tương đối duy trì cái kia ít được lưu ý cách nói. Theo ghi lại, Trọng Hoa Chân Quân từng lôi kéo Lăng Độ Chân Nhân đi nhìn lén Chấn Nguyên Chân Quân tắm rửa. Con ngạnh muốn cùng Lăng Độ Chân Nhân đánh đố, đánh cuộc Chấn Nguyên Chân Quân có mấy khối cơ bụng. Lăng Độ Chân Nhân tính tình đoan chính, tự nhiên không đi. Không ngừng không đi còn đối Trọng Hoa Chân Quân hảo một đốn thuyết giáo. Chính là khi cách nửa tháng, Lăng Độ Chân Nhân thế nhưng đi nhìn lén Trọng Hoa Chân Quân tắm rửa. Ngươi nói này trong đó có phải hay không có điểm tiểu chuyện xưa? ám toán đồng môn, đó là bao lứa tội. Lang đội chân nhân thế nhưng không có việc gì. Trọng hoa chân quân thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng đông tha. Người nói này trong đó sẽ không có điểm không thể vì người ngoài nói nguyên nhân. Thiên anh chân quân nói chính mình đồ đệ là từ đố sinh hận, ta xem rõ ràng là vì yêu mà sinh hận mới hợp lý. Nói lên trọng hoa chân quân, ha ha ha, người biết trọng hoa chân quân tên gọi là cái gì sao? Trọng hoa, đây là bái nhập phủ quang sau ninh tâm chân quân ban cho tên. Sau lại trọng hoa chân quân kết đan, liền trực tiếp làm đạo hảo. Hắn chân chính tên, hiện tại phù quang biết đến người chỉ sợ không vượt qua 10 cái. Thực dễ dàng, ta chính là trong đó một cái. Muốn nói hắn tên thật. Phúc, ha ha ha ha ha ha ha. Tính tính, vẫn là không nói cho ngươi. Rốt cuộc trọng hoa chân quân kia cũng là ta nam thần chi nhất. Hôm nay có duyên nói chuyện phiếm như vậy vài câu. Trở lên ngôn luận, bản nhân nửa cái tự đều sẽ không phụ trách đắc Đến nỗi này đó bắt quái rốt cuộc là thật hay là giả? Ha, ta liền như vậy vừa nói, ngươi liền như vậy vừa nghe. Chúng ta vẫn là tiếp tục ăn dưa. tới ăn dưa. Cảm tạ các vị duy trì cùng ăn ủi xuân mặc cảm giác tâm ấm áp, pha lê tâm lại bị dính hợp. Cảm tạ lâm trường phong, phong nếu ngộ đánh thưởng ăn ủi cảm tạ thư hữu 1934064481, phấn mặt quét mi vé tháng ăn ủi cảm tạ liêu duyệt hạ hoa, béo cái mễ thư hữu 1351414936. Mau mau mở mở chúng ra, say nằm cười người kia, đại dương dương tử, thư các tường, nhặt đến phì con thỏ một con, điểm tạm rừng tục trương, thư hữu 1219613389, thư hữu 1214776427, nghe thường nhạt nhạt, thư hữu 1083603087, ly Đản thư hữu 1934064481, thư hữu 119429432, phi địch, thư hữu 119319, lâm trường phong, biển rộng chi vô có chuyện họ hét độ cao, thư hữu 14265888654 từ từ tiểu chủ đề cử an ủi. Cảm tạ nam lấy ăn ấm, từ từ. Nhân sinh vài tháng. Lại lần nữa cảm tạ công chúng chương dù sao không thu phí, liền trực tiếp viết nơi này làm, thì hỉ mòa mòa các vị. Phiên ngoại năm kim phong ngọc lộ. Vũ không biết từ chỗ nào khởi, cũng không biết hạ xuống nơi nào. Tinh mịn màn mưa phản phất từng đạo cực tế thủy tinh sợi tơ, đem đỉnh đầu vâu ngần cùng dưới chân mở mịt liên tiếp đến cùng nhau. Đại hết mưa rồi lúc sau, cách đó không xa xuất hiện một mình một tám lưỡng đạo cầu rồng. Đứng ở này mờ mịt vân đoàn phía trên xem kia nghe hồng, có khác một phen cảnh đẹp. Thất sắc hơi nước như là từng đạo thông thả chảy xuôi lưu quang, lệ người không bỏ được rời đi tầm mắt. Nguyên lai tiên giới cũng trời mưa a. Một người thân xuyên đạo bào, đỉnh đầu một con nghiêng lệch đuôi tóc đạo ra thiếu niên không biết khi nào đứng ở kia thất sắc lưu quang phía trước, hắn mở ra hai tay ngửa đầu hô to lên, trong thanh âm sung sướng phi phun ra tới tiên giới, lao giấy tới rồi, a a a, nha giống, thiếu niên hiển nhiên rất là hứng phấn, trong chốc lát đôi tay luôn đấm chính mình ngực, trong chốc lát đại vừa sườn cung bước một tay sau lưng một tay cao chỉ khung lung, Lan lộn thật lớn trong chốc lát thiếu niên vương giác tận hứng, hắn thật sâu hút một hơi, lại thật dài phun ra một hơi tới, lúc này mới thanh cụ một tiếng, sửa sửa trên người đạo bảo xoay người lại chuẩn bị mở ra hắn tiên nhân sinh hoạt, mới vừa vừa quay đầu lại, thiếu niên liền giải ra cự hắn không xa vân hành lang công chính ngồi một vị tiên nhân mặt mày ôn nhã như thanh phong tựa lãng nguyệt thái dương tuy có một sợi đầu bạc lại không ngại ngại hắn kia vô song phong tư thiếu niên xấu hổ mà kia tiên nhân lại ở thời điểm này hướng về hắn cười cười kia như thế nào một loại có ma lực tươi cười a hắn tử ngữ hưu hạn thật sự không cách nào hình dung nhưng là này tươi cười làm hắn đốn giác giờ phút này cũng không phải như vậy xấu hổ thiếu niên tín điều luôn luôn là thuận côn bò mới đến đúng là yêu cầu kết duyên thời điểm hắn thấy kia tiên nhân hướng hắn lộ ra mỉm cười tới liền lập tức thấu qua đi văn bối nhạc khá giả cấp vị này tiên hữu chào hỏi tiên nhân đứng dậy đáp lễ nói có lẽ ta đạo hào húc dương ngươi xưng ta húc dương đạo hữu đó là nhạc khá giả thoáng nhìn vị này tiên nhân bên cạnh người bày một hồ rượu ngon liền tự hành ngồi xuống trên mặt cười ha hả hà nói hảo húc dương đạo hữu tiểu đệ ta sơ tới tiên giới thượng có rất nhiều không hiểu việc còn muốn mạo muội thỉnh húc dương đạo hữu chỉ giáo một vài húc dương nói Không cần khách khí, có thể giúp được tiểu hữu là húc dương vinh hạnh. Nhạc khá giả cười càng là sảng lạ, đảo khách thành chủ bưng lên bầu rượu tới vì húc dương tục thượng một trảng, lại tự hành đảo một con bát trà ra tới tự rót nửa chén. Tiểu đệ mới đến tiên giới cái thứ nhất gặp gỡ chính là húc dương đạo hữu, này thật đúng là thiên đại duyên phận. Tiểu đệ kính ngài nói nhạc khá giả một ngưỡng cổ xử lý nửa chén rượu ngon. Lại mở miệng khi, húc dương đạo hữu liền thành húc dương đại ca húc dương biểu hiện tính tình cực hảo vô luận nhạc khá giả như thế nào làm như thế nào nói hắn luôn là một bộ nhanh nhẹn quân tử bộ dáng nhẫn mại tính tình cho hắn giải đáp đủ loại vấn đề nhạc khá giả tự cho là chính mình nhân cách mị lực cùng giao tế thủ đoạn lại dâng lên lại không phát giác chính mình đã uống gần như say bí tỉ mà đối phương lại còn tinh thần phân chấn húc dương thấy hắn đã lộ vẻ say rượu liền ở kia bầu rượu thượng một chút cười cười nói rượu đã không có tiểu nhạc ngươi còn muốn đi tứ phương thượng tiên nơi đó đưa tin không cần hỏng việc nhắc khá giả cưa cưa bầu rượu thấy trong đó quả nhiên không có rượu kỳ quái ta còn tưởng rằng này tiên hồ tiên tiểu là uống chi không kiệt. gần nhất liền uống không hút dương đại ca rượu thật là ngượng ngùng này hai vỏ rượu ngon là tiểu đệ ta đưa đại ca lễ gặp mặt đại ca chớ chối từ thỉnh nhận lấy hắn lấy ra hai chỉ vỏ rượu nãi vì bạch ngọc sở chế mặt trên lấy lưu bạc kỹ xảo thư một lớn hai nhỏ tam hình tự đại một hàng là kim phong ngọc lộ tiểu nhân hai hàng là kim phong ngọc lộ tương phùng đường trần muôn kiếp có đầu xanh cùng Kim Phong Ngọc Lộ. Húc Dương có chút xuất thần, ngay sau đó gật đầu nói, đà tạ. Chúng ta huynh đệ khách khí cái gì? Nhạc khá giả nói lại móc ra mấy đàn khác rượu ngon tới, vừa mới uống hết đại ca rượu, này đó tính ta thỉnh đại ca. Hắn say có chút lợi hại, miệng lươi không dọ không nói đảo đổ vật động tác đều bắt đầu không lưu sướng lên. Hắn có chút bực bội từ tay háo chung xả ra hai cái túi chứa vật, nhéo một cái tích cực đảo khởi vào rượu. Húc Dương vốn là muốn ngăn lại nhưng nhìn thấy hắn lấy túi trữ vật trên mặt liền lộ ra vài tia hòa niệm nhạc khá giả liếc đến hắn thần sắc liền đình chỉ động tác nghĩ nghĩ sau khẽ cắn môi ám hạ quyết tâm lại từ tay háo trung phiên nửa ngày mới lấy ra một con màu xanh lá túi trữ vật tới đại ca thích cái này tiểu đệ liền đưa đại ca một con nay chỉ túi trữ vật gọi là bích ba một chút hồng là một vị danh gia luyện chế tuyệt đối xứng với đại ca húc dương nhìn thấu lại không khách trần chỉ là cười nói tạ nhạc khá giả lảo đảo lắc lư đứng dậy Thời điểm không còn sớm, tiểu đệ ta đi trước tứ phương thượng tiên nơi đó báo danh. Ngày khác lại tìm đại ca, chúng ta thoải mái trẻ chén một phen. Húc Dương cười nói, hảo. Nhạc khá giả tự giác đi vào tiên giới trận đầu ngoại giao làm phi thường chi thành công, hơi có chút tự đắc hướng về Húc Dương chỉ điểm phương hướng siêu siêu vẹo vẹo đi đến. Húc Dương thu hồi ánh mắt tới, cười thầm vài tiếng. Ánh mắt dừng ở bầu rượu bên túi trữ vật thượng, nay chỉ túi trữ vật ngăn nắp, bích thanh nhan sắc trung theo một chút màu son. Dường như này túi chứa vật dài quá một viên nốt rồi đỏ giống nhau Không tính là cỡ nào xấu Lại cũng coi như không đến đẹp hàng ngũ Nhưng này dù sao cũng là túi chứa vật đâu Chính mình là có bao nhiêu lâu không có sở qua như vậy đồ vật Húc Dương khỏe môi treo ý cởi từ bàn thượng cầm lấy kia chỉ túi chữ vật Lược thêm đoan trang lúc sau tức khắc ngây ngẩn cả người Này bích thanh vải dạy tên là Xuân Nguyệt Mầm Nhân sản tự đông giao Nguyệt Mầm ven hổ mà được gọi là Mặt trên kia viên dường như nốt rồi đỏ theo th Sở dụng sợi tơ là kính châu thiên hương hồng mà này trong túi trữ vật trận hoa văn số vốn là hắn sáng tạo độc đáo kia đặc thù luyện chế thủ pháp hắn chỉ thấy một người sử dụng quá trong ngay mắt xuyên thấu qua này bích thanh túi trữ vật hắn phảng phất nhìn thấy ở xa xôi thời gian bên kia khuôn mặt ngây thơ tiểu cô nương chính may vá thành thạo đền bù túi thượng phá động kia cô nương luôn là như vậy kỳ lạ đâu húc dương suy nghĩ lại trầm trở lại cái kia kỳ lạ ban đêm đó là chỉ sợ là hắn trong cuộc đời nhất nguy cơ một đêm chính là hắn nỗi lòng lại hoàn toàn không ở trạng thái. Hắn nhìn nàng luống cuống tay chân vì hắn xử lý miệng vết thương khi trong lòng đã không có buồn bực nàng vụ về cũng không có cảm tạ. Hắn trong lòng mãn mang một cổ khác thường. Bởi vì liền ở kêu kỳ lạ thời khắc hắn đống nhiên nhận thấy được nguyên lai thưởng thức một người cùng thích một người là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Thưởng thức liền như tô thanh tuyết, hắn có thể minh xác nói ra nàng ưu điểm, hắn có thể lý trí xử lý cùng nàng tương quan hết thể sự tình. Hắn cho rằng chính mình động tâm khi. Tưởng chính là cùng như vậy nữ tử nắm tay sóng vai mới vừa rồi như thế nào. Thích, đó là một loại căn bản không biết giữ dội khởi, lại khi nào nùng tình tố. Đến hắn phát hiện khi lại đã là duyên tiền đem đường. Hắn thậm chí chưa bao giờ muốn cùng nàng cùng nhau muốn như thế nào, hắn chỉ là muốn nàng bình yên, muốn nàng kia hai mắt mắt vĩnh viễn đều như thu thủy vô trần, trên má vĩnh viễn đều treo kia một đôi má lún đồng tiền. Hắn muốn chỉ là nàng hảo. Bất quá hắn cũng không có chính mình suy nghĩ như vậy vô tư đến cuối cùng hắn nhưng vẫn còn tính kế nàng. Hắn đem hắn toàn bộ thân gia đều cho nàng, còn dặn dò tần gia hàng năm đều phải đưa quà tặng trong ngày lễ cùng nàng. Chi đột như nàng, ở tương lai thời gian nhất định tưởng không rõ vì cái gì không có người hướng nàng thổ lộ bày tỏ tình yêu. Quả nhiên, hắn trước nay đều không phải cái gì chân quân tử. Có đôi khi hắn sẽ tưởng nếu là ở hắn linh căn chưa tổn hại khi gặp gỡ nàng, cái kia tính tình chưa thay đổi quá hắn hay không sẽ tiêu kết cục có điều bất đồng. Ngay sau đó hắn lại cười khổ lên, hắn linh căn chưa tổn hại khi nàng vẫn là cái mãi hoa hoa đâu. Trên đời này nơi nào sẽ có cái gì nếu đâu. Húc Dương đem kia chỉ túi chữ vật treo ở bên hông, cầm lấy một vò kim phong ngọc lộ tới vạch trần diệu phong, trực tiếp liền kia cái bình uống một ngụm. Quả nhiên là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc tư vị. Húc Dương ra một hồi thần, lại đi xem kia nhạc khá giả khi phát hiện hắn còn không có đi xa. Cũng là, say thành bộ dáng kia còn có thể đi cũng đã thực không tồi. Tốc độ thật sự là không thể lại yêu cầu. Húc Dương nhìn hắn kia đi siêu siêu vẹo vẹo bóng dáng, tùy tay ngâng lên hướng về hắn bắn ra. Một đoàn linh quang lặng yên không một tiếng động rơi xuống nhạc khá giả trên lưng. Làm hắn đốn giác thần thanh khí sảng. Hắn đỡ đỡ trên đầu kia càng thêm nghiêng lệch búi tóc đạo ra, cảm thấy chính mình như vậy đi báo danh không khỏi có chút không phong cách. Vì thế hắn tự linh thú trong túi gọi ra một đầu sáng giỏi bất phàm tiểu thanh lư, xoay người thượng tới rồi lừa trên lưng. Dung đùi đắc ý sướng khởi một chi cực có thể trang kia gì ca tới. Thế nhân đều nói thần tiên hảo, duy có công danh quên không được. Xưa nay đem tương giữ dội nhiều, mộ hoang một đống thảo không có. Thế nhân đều nói thần tiên hảo, duy có vàng bạc quên không được. chương 91 quan tiến phòng tối. Một mảnh hôn hôn trầm trầm chung, tô cẩm ca cảm thấy một trận băng hàn. Mở mắt ra, nào vào mi mắt chính là một mảnh đen nhánh. Nàng tưởng lấy ra giả minh châu tới chiếu sáng, lại phát hiện chính mình không thể vận dụng linh lực. Đây là có chuyện gì? Kinh hai dưới, tô cẩm ca đầu góc chung hốn độn tức khắc biến mất vô tung. Nàng nhớ rõ lúc trước nàng là đi theo đoạn Ngọc huyên đi cứu phong ly lạc, sau đó mang phong ly lạc hồi phủ quang khi gặp gỡ dương tố, liền tìm cái địa phương tránh mưa. Lại sau đó, uống lên chút rượu. Lại lại sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng một chút ấn tượng cũng đã không có. Một mảnh hắc cá yên tĩnh chung, bên người truyền đến một trận rất nhỏ quy luật tiếng hít thở. Tô Cẩm Ca vươn tay sờ soạn qua đi, theo lệnh băng mặt đất đẩy qua tay đi, đầu ngón tay đụng chạm tới rồi một sợi hơi hơi có chút ngạnh thẳng sợi tóc. Tiếp theo chính là một mảnh xúc cảm cực hảo vật liệu may mặc. Loại này vật liệu may mặc, mãn phủ Quang nàng liền thấy một người xuyên qua. Tô Cẩm Ca trên tay dùng sức, dùng sức lay động khởi trên mặt đất ngủ say người tới. Đoạn Ngọc Huyên, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chạy nhanh tỉnh tỉnh. Đoạn Ngọc Huyên bực bội đẩy ra tay nàng, bất mãn nói thầm nói, ngủ đâu, đường xảo. Ngủ cái gì mà ngủ, lên nhìn xem, chúng ta đây là ở đâu. Đoạn Ngọc Huyên rốt cuộc nhận thấy được không đúng, gõ gõ A dưới thân lạnh băng sàn nhà, bỏ lên thân. Nóc nửa ngày sau, ra tiếng nói, chúng ta đây là ở nơi nào. Ta nếu là biết, liền không gọi ngươi đi lên. Đoạn Ngọc Huyên đứng lên, trong bóng đêm chuyển động trong chốc lát, giống như địa phương còn rất đại. Ân, không nhỏ, trường khoan đều có gần trăm trượng. Ngươi như thế nào biết? Dùng thân thức đảo qua chẳng phải sẽ biết. Đoạn Ngọc huyên lặng im một trận. Ngay sau đó cao cao nâng lên cảm, ta chẳng lẽ không biết dùng thần thức quét. Sự thật chứng minh, ngươi sẽ không. Trong bóng đêm tô cẩm ca bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Tô cẩm ca. Ngươi sẽ không lại đối với ta trận trắng mắt đi. Tô cẩm ca sử suốt, ngươi có thể thấy. Ngươi quả nhiên ở đối với ta trận trắng mắt. Tô cẩm ca một trận vô ngữ, cô nương này mạch não như thế nào như thế bất đồng. Trước mắt tình huống này, nàng cư nhiên còn sẽ quan tâm chính mình có phải hay không ở hướng nàng trận trắng mắt. Vì cái gì thần thức xuyên bất quá này vách đá? Tô Cẩm Ca nói, ta cũng muốn biết. Hai người cùng nhau lặng im trong chốc lát, đoạn Ngọc Huyên mở miệng nói, đem ngươi cái kia đen tuyển thủy bắt đến trên vách đá thử xem. Nếu có thể vận dụng linh lực. Ta sáng sớm liền lấy ra tới. Lại là một trận lâu dài trầm mặt sau. Cẩm Ca. Làm gì? Ngươi sức lực giống như rất lớn. Đối. Tô cẩm ca đằng đứng lên. Đi vào vách đá trước xúc đủ sức lực hướng về vách tường liền phải huy quyền, tư thế làm đủ, ở chém ra nắm tay kia một khắc. Tô cẩm ca lại ngừng lại. Rồi tay ở trên tường một trận sơ soạn. Đoàn Ngọc Huyên nửa ngày nghe không được động tính, nhịn không được hỏi, như thế nào còn chưa động thủ. Ta sức lực là rất đại, bất quá không có linh lực hộ thể, ta này một quyền đi xuống. Vách đá toái không thoái khó mà nói, tay của ta nhất định sẽ gây xương. Khi nói chuyện nàng đã tìm được rồi một chỗ hảo xuống tay địa phương. Đôi tay sử lực, theo lạc lạp một thanh âm văng lên, một khối thạch phiến liền bị bong ra từng mảng xuống dưới. Đoạn Ngọc Huyên buồn bực nói: Ngươi đang làm gì? Lột cục đá. Đây là muốn một chút bái ra một cái thông đạo sao? Nếu là nói vậy, Đoạn Ngọc Huyên duỗi tay ở chính mình dày chung rút ra một phen ngắn nhỏ tinh xảo chủy thủ. Theo tô cẩm ca thanh âm đi vào bên người nàng, dùng kia chém sắt như chém bùn chủy thủ ở trên vách đá chọc ra một mảnh nhỏ ao hãm. Phương tiện tô cẩm ca xuống tay bái cục đá. Hai người khí thế ngất trời vội một trận. Đoạn ngọc huyên đông nhiên nhớ tới cái gì, ngừng tay trung động tác chần chờ nói, Đông dao trong núi có một chỗ thiên nhiên vây linh sở, sau lại phù quang phai ở kia địa phương bốn phía thêm kiến trận pháp ngăn cách thần thức. Tô cẩm ca cũng ngừng tay, ngươi là nói tư quá thất, ngươi nói chúng ta có thể hay không là ở tư quá trong phòng. Tô cẩm ca theo bản năng sờ sờ trên vách đá cái kia bị các nàng đào ra đại động, cười khan vài tiếng, như thế nào sẽ đâu. Nếu là như vậy, chúng ta là như thế nào trở lại phù quang? Chính là đã trở lại, cũng không lý do bị quan tiến tư quá thất a. Phản phất ở xác minh Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc Huyên trong lòng kia không tốt suy đoán, một đạo quen thuộc thanh âm tự cách đó không xa chuyển đến, tiểu lục, ngươi ở nơi nào. Tô Cẩm Ca cứng đờ xoay người, vân tinh. Vân Nguyệt cùng vân tinh ở tiến vào đến luyện khí 11 tầng sau, thật lâu không thấy tiến cảnh. Liền xin ở môn trung làm chấp sự đệ tử. Phục dịch chỗ đúng là chấp pháp đường. Tuy rằng biết nàng nhìn không thấy, tô cẩm ca vẫn là hoạt động thân thể, chẳng chính mình cùng đoạn Ngọc Huyên kết tác. Tiểu lục, đoạn sư thúc, các ngươi rượu tỉnh. Đoạn Ngọc Huyên ở tô cẩm ca ra tiếng gọi ra đối phương tiên khi, cũng đã đoán được là chuyện như thế nào. Nàng vô thanh vô tức thu hồi truy thủ, nói, nói đi, chúng ta đều làm điểm cái gì, thế cho nên bị quan vào nơi này. Vân tinh sừng sốt, các ngươi đều không nhớ rõ. Tô cẩm ca nói, không nhớ rõ. Vân tinh theo thanh âm đi vào tô cẩm ca trước người. Tiểu lục ngươi ở bên trong cánh cửa ngự khí phi hành, trái với quý củ. Rất nhiều người đều ở bên trong cánh cửa ngự khí phi hành. Vân Tinh có chút vô ngữ, dầm chân nói, chính là không ai phi như vậy cao, càng không ai bay đến quá một phong đi rêu rào. Đoạn Ngọc Huyên cười nói, liền nói như thế nào hảo hảo vào địa phương quỷ quái này, nguyên lai là bị ngươi liên lụy. Vân Tinh lập tức nói, tiểu lục chỉ là ngự khí phi hành mà thôi, đoạn sư thúc phiền toái nhưng lớn hơn. Đoạn Ngọc Huyên sửng sốt, ta làm sao vậy? Tiểu lục ở quá một phong rêu giao khi, đích sắc còn mang theo đoạn sư thúc cùng phong sư thúc. Đoạn sư thúc khi đó còn ở ngủ say, thẳng đến hai vị quá một phong thượng sư muội đi đỡ phong sư thúc trở về khi. Đoạn sư thúc đống nhiên tỉnh lại, đem kia hai vị sư muội đánh bay đi ra ngoài. Sau lại vài vị chấp sự sư thúc lại đây ngăn lại vân tinh nói tới đây, khít sâu một hơi, tiếp tục nói, đoạn sư thúc không những không nghe khuyên can, còn đem hai vị sư thúc đánh thành mắt bầm tím. Lúc sau liền che ở phong sư thúc trước người. Tô nào bất luận nam nữ. Ai dám lại đối hắn động vừa phân tâm tư? Liền đem ai chụp đến trên tường, thừa ngôi đều môi không xuống dưới. Phốc. Ha ha ha, Tô Cẩm Ca nhịn không được cười ha hả. Đoạn Ngọc Huyên còn lại là một đầu hát tuyến, này. Đây là ta nói. Vân Tinh nói, là ngài nói, tuyệt không sai lầm. Tô Cẩm Ca sờ soạng đến Đoạn Ngọc Huyên bả vai, dùng sức vô vô nói, chờ ta đi ra ngoài, nghĩ cách cho ngươi đưa thứ tốt tiến vào giải buồn. Trong bóng đêm Vân tinh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu lục. Ngươi chỉ sợ đến cùng đoạn sư thúc cùng nhau đi ra ngoài. Tô cẩm ca động tác cứng lại, ở môn phái nội phi hành mà thôi, còn muốn quan ta bao lâu. Vốn dĩ ở môn phái trung phi hành cũng bất quá bị răn rẻ vài câu sự, ngươi thấy ai thật sự bởi vì cái này bị nốt lại tư quá. Chính là chấp sự sư thúc khuyên can ngươi thu hồi pháp khí khi. Ngươi thiên ngáo muốn canh chừng sư thúc đưa đến phong gia láo tổ nơi đó. Mang theo đoạn sư thúc cùng phong sư thúc ở quá một phong thượng bay loạn một hồi. Hơn 10 vị sư thúc đồng loạt ra tay cũng chưa có thể ngăn cản hạ ngươi. Cuối cùng kinh động trưởng môn sư tổ. Trưởng môn sư tổ tự mình ra tới ngăn lại, mạnh mẽ kéo xuống các ngươi sau, thấy phong sư thúc bị bó. Trạng thái cũng có chút không đúng, liền thò lại gần xem xét. Ai biết tiểu lục ngươi vô tay hồn nào? Nói muốn nhìn đoạn sư thúc như thế nào đem người trụ tiến tưởng. Đừng nói nữa. Tô Cẩm Ca ngăn lại vận tình, khít sâu một hơi, nói, ngươi xác định này đó là ta làm ra tới sự tình. Vân tinh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói ngươi cái gì hảo. Nàng nói chuyện, ngồi xổm xuống thân, Lặng Yên không một tiếng động hướng Tô Cẩm Ca dưới chân bãi đồ vật, trưởng môn sư tổ lên tiếng, muốn các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng, hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Khi nào rượu tỉnh, khi nào bắt đầu tính thời gian. Ta lần này tới là cùng các ngươi nói rõ tiền căn hậu quả, lần sau gặp lại, nếu là 3 tháng về sau. Nói xong nàng liền rời khỏi tư quá thất, vừa ra tới liền nhanh chóng thu hồi trong tay kia chỉ cực đại rổ. Tả hưu thăm nhìn một phen, xác định không ai thấy sau, liền dường như không có việc gì đi đến chấp sự đường phục mệnh. Tư qua thất trung, tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên tương đối vô ngữ. Trong mặt một trận, hai người cùng nhau cười ha hả. Cười qua đi, tô cẩm ca bắt đầu sờ dưới chân đồ vật, trừ bỏ hai kiện gấp miên đạo bảo, chính là một đống thức ăn. Trong đó một chương mâm đại mặt bánh thượng còn có rất nhiều đao hãm hoa văn. Tô cẩm ca cẩn thận sờ sờ, phát hiện đó là dầm rạp mấy hành tự. Hai kiện đạo bảo là phong sư thúc đưa vào tới, ấm thạch vòng tay là ninh tâm chân quân phó thác ta mang ngươi, ấm thạch ngọc bội cùng bộ dáng bình thường đan dược là một vị đoạn họ sư đệ phó thác ta đưa vào tới cấp đoạn sư thúc. Nướng tâm quả là hổ mắt sư thúc đưa vào tới cấp ngươi, còn lại tương thịt trứng kho còn có điểm nhỏ linh quả, đều là ta cùng tỷ tỷ còn có ngậm ly cho ngươi. Những cái đó bộ dáng quái dị đan dược là phi hỏa phong sở sư thúc cho ngươi. Mấy thứ này trừ bỏ kia hai kiện đạo bảo ấm áp thạch trang sức, thế nhưng đều là có thể ăn vào bụng, ngay cả phóng đan dược cái hộp nhỏ đều là dùng mặt chế thành, qua đi có thể trực tiếp đương điểm tâm ăn luôn. Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc Huyên đều không có vội vã đi đổi đảm bảo, trải qua vừa mới kia một hồi hoạt động, các nàng trên người đều hơi có mồ hôi mỏng, đã sớm đã không lạnh. ba tháng thời gian đâu, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp bổ hảo kia khối bị các nàng phá hư vách đá đi. đang lúc Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc Huyên tự hỏi như thế nào tu bổ hảo vách đá khi. Phu quang trưởng môn khai dương chân nhân cũng ở tích cực tự hỏi. Hắn ở tự hỏi như thế nào có thể đem trước mặt vị này bạch hạc môn trưởng môn hủ lộng trở về. Kia hai hài tử thật đúng là làm người đau đầu, đóng cửa lại gặp rắc rối còn chưa tính, còn rêu rao đi ra bên ngoài gây chuyện. Gây chuyện cũng không có gì quan hệ, nhưng thật ra trưởng cái tâm nhãn, đem chính mình đặt ở cái lý tự thượng a lúc này nhưng hảo, đánh người còn không chiếm lý. Làm hại hắn còn phải phí cân não. Khai dương chân nhân nghe xong bạch hạc môn trưởng môn tự thuật Hì hì ha ha nói, mây trắng trưởng môn, chẳng lẽ là ở cùng ta nói giỡn? Ngươi nói kia hai cái nữ tu, tướng mạo đích sắc có thể cùng ta phủ quang hai đứa nhỏ đối thượng hảo. Chỉ là kia hai đứa nhỏ, một cái là đoạn gia tiểu dưỡng đại tiểu nữ hài, một cái khác học nếu thủy quyết. Ngươi nói các nàng động thủ đánh người, ta đảo không phải không tin. Ngươi nói các nàng đem ba cái trúc cơ hậu kỳ, một cái nửa bước kim đan đều đánh bỏ, này liền. Khai Dương chân nhân nói tới đây, vi diệu cười. Mây trắng chân nhân xách miệng nói, Khai Dương trưởng môn, ngươi này liền không thú vị a, ngươi nói kia hai đứa nhỏ nhưng đều ở Thanh Vân môn nổi bật cực kỳ, đánh giá ta không biết đâu. Ngươi cũng đừng đánh với ta ha ha, lời nói thật cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi nói chuyện này không phải vì kia mấy cái không tiền đồ đệ tử xuất đầu. Bất quá mấy cái hải tử cãi nhau đánh nhau. Bạch Hạc môn còn không có đánh thắng, ta mất mặt đều không kịp, còn có thể bởi vì cái này tìm tới ngươi một tới. Khai Dương chân nhân mặt mang nghi hoặc. Kia mây trắng trưởng môn đây là tới? Hải. Mây trắng trưởng môn bố đùi, tiếp tục nói, còn không đều là vì ta kia đồ đệ. Hắn nói ở cái kia tô họ tiểu cô nương quyền pháp chung lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo, đáng tiếc còn không có có thể hoàn toàn lĩnh hội, kia chàng giá liền đánh xong. Ta kia đồ đệ vây ở trúc cơ đại viên mãn đã lâu. Nay thật vất vả có điểm tiến dai hy vọng, ta cũng chỉ có thể thiển mặt lại đây. Chỉ cầu kia tiểu cô nương lại diễn luyện một lần kia quyền pháp, làm ta đồ đệ lại xem một lần. Ta cũng biết này yêu cầu không hợp lý. Ta tu hành nhiều năm như vậy, chỉ có mấy cái đan phương còn có thể lấy đến ra tay. Nếu là khai dương trưởng môn chịu giúp cái này vội, ta nguyện ý dâng lên hai trường đàn phương. Khai dương chân nhân âm thầm lòng một ngụm, không phải tới tìm tra liền hảo. Đến nỗi làm tô cẩm ca trợ hắn bạch hạc môn đệ tử tiến dai. Khai dương chân nhân ha hả cười nói, này đan phương ta không thu. Có chịu hay không hỗ trợ tất cả tại kia hài tử chính mình, qua đi ta thế ngươi hỏi một chút nàng là được. Mây trắng chân nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra chắp tay nói, khai dương trưởng môn đại nghĩa, ta trước thay ta kia đồ nhi cảm tạ. khai dương chân nhân xua tay nói, đừng nóng nổi tạ. nếu là kia hải tử nguyện ý ta không ngăn cản. nhưng nếu là kia hải tử không muốn, ta tất sẽ che chở nàng ý nguyện. mây trắng chân nhân sách miệng nói, ngươi đem ta trở thành người nào, nếu kia tô tiểu cô nương không muốn, ta quay đầu liền đi tuyệt không sẽ vì khó cùng nàng. ngươi chỉ lo đem kia tô tiểu cô nương kêu ra tới chính là, hiện tại chỉ sợ không thành. như thế nào? Khai dương chân nhân làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, kia hài tử say rượu sau, không ngừng là cùng ngươi bạch hạc môn mấy cái hài tử đánh một trận, sau khi trở về còn ở quá một phong thượng bay loạn một hồi. Ta đem nàng tống cổ đến tư quá thất, tư quá đi. Mấy ngày, không dài, cũng liền ba tháng. Mây trắng chân nhân vừa nghe liền nóng nảy, ba tháng còn không dài đâu. Tiến giai loại sự tình này, như thế nào có thể chờ đâu. Thật vất vả đồ đệ bắt được điểm hy vọng, bình cảnh có điều bông lỏng. Lại chờ thượng 3 tháng, có cái gì hiểu được cũng trốn đi. Trời biết đến lúc đó lại xem kia tiểu cô nương diễn luyện còn quản không dùng được. Hắn móc ra hai mảnh ngọc giản đặt lên bàn, hướng khai dương chân nhân phương hướng đẩy, vô luận kia tô tiểu cô nương có chịu hay không hỗ trợ, này hai trường đàn phương đều tặng cho phù quang. Chỉ cầu có thể lập tức nhìn thấy nàng. Nói đến cái này phân thượng, khai dương chân nhân cũng không hề làm bộ làm tịch, trực tiếp phát ra đưa tin phủ kêu chấp pháp đường chấp sự đệ tử thả người ra tới. Bạch hạc môn mây trăng chân nhân đan vương, kia chính là vật đáo vô giá. Luyện chế ra tới phát cấp đệ tử, kia đối phù quang chính là lợi ở thiên thu chuyện tốt. Hán trước nay liền không phải cổ hủ người. Tạo quy củ cùng này đối toàn bộ môn phái đều có lợi thật lớn sự tình bên trong, hán tự nhiên lựa chọn người sau. Đến nỗi tô cẩm ca kia hoa đại náo quá một phong sự, cùng lắm thì liền nói nàng vì phù quang tránh tới này hai chương đan vương, yêu khuyết điểm tương để, tổng cũng nói quá khứ. Khai dương chân nhân vừa lòng thu hồi trên bàn hai mảnh ngọc giản, chỉ cảm thấy ngoài điện ánh mặt trời hết sức tốt đẹp. chương 92 cái gọi là kim ô. Tư quá thất trung, tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên bút hắc khôi phục kia phiến bị các nàng phá hư vét đá. Ở thạch phiến lần lượt rơi xuống sau, đoạn ngọc huyên có chút nhụt chí thôi tay, tính tính, cùng lắm thì chiếu giới bồi thường. Ngươi tưởng ở đại náo quá một phong lúc sau hơn nữa một cái không tư ăn năn có ý định phá hư tư quá thất. Kia làm sao bây giờ? Tô cẩm ca lại nỗ lực trong chốc lát, đơn giản cũng cầm trong tay hòn đá ném ở một bên, ta trước nghỉ một lát lại nói. Hai người ủy ở trên vách đá đai trong chốc lát, liền nghe trong bóng đêm rất xa chuyển đến một đạo xa lạ mà cung kính thanh âm. Tô sư thúc, trưởng môn có chuyện tức khắc phóng ngài đi ra ngoài. Tô cẩm ca sử sốt, tiếp theo cánh tay bị đoạn ngọc huyên bắt lấy. Tô cẩm ca vô vô tay nàng, ý bảo chính mình minh bạch. Nàng đứng lên, dựa vào thần thức đi đến tên kia chấp sự đệ tử bên người, Kia đi nhanh đi. Tô Sư Thúc mời theo ta tới. Đi theo kia chấp sự đệ tử ở hát cám 7 chuyển 8 quả đi rồi một hồi, liền nghe được một tiếng nặng nghề thô lệ cửa đá tiếng vang. Chói mắt ánh mặt trời làm Tô Cẩm Ca không khỏi nhắm mắt lại. Tô Sư Thúc, trưởng môn làm ngài ra tới sau lập tức đi qua một phòng, có người tìm ngài. Chấp sự đệ tử nói xong, hành lễ liền xoay người rời đi. Tô Cẩm Ca âm thầm buồn bực, là ai tìm chính mình. Ca ca mỗi lần tới tìm nàng đều là chờ ở sơn môn ngoại, từ thủ vệ đệ tử thông chi. Nàng bên ngoài du lịch khi giao bằng hữu cũng không có khả năng có kia mặt mũi chạy thượng quá một phòng. Ở bên ngoài đại trong chốc lát, đôi mắt thích hướng ánh sáng sau, tô cẩm ca lập tức phát ra một đạo đưa tin phủ đi ra ngoài. Sau đó hướng về quá một phòng chậm rãi đi đến. Đi vào đưa tới quá một phòng trước điện, rất xa liền nhìn đến một cái ngốc đầu ngốc nào tu sĩ đứng ở điện tiền khắp nơi nhìn xung quanh. Tên kia tu sĩ ở nhìn đến tô cẩm ca lúc sau lập tức chạy vội tới, đầy mặt kích động, vị này tô đạo Hữu Ta không có ác ý ta liền tưởng lại xem một lần ngươi quyền pháp. Tô đạo hữu quyền pháp không giống người thường, trong đó lại là ngầm có ý thiên địa quy luật, thuận theo âm dương biến hóa chi lý, âm dương lẫn nhau biến, tương phụ mà sinh. Thật sự huyền ảo vô cùng, tuyệt không thể tả. Từ ngày ấy vừa thấy sau, ta nằm mơ đều nghĩ đến có thể tái kiến đạo hữu một mặt. Vị này đã là nửa bước kim đan tu vi. Này hành vi cử chỉ như thế nào như vậy cổ quái. Tô cẩm ca không giấu vết hướng một bên trốn rồi vài bước. Tên này tu sĩ lại vội đi theo dịch lại đây. Tiếp tục nói nước miếng tung bay. Văn Dục. Theo này nói có chút dung cảm thanh âm, tên kia nửa bước kim đan tu sĩ bị kéo đến một bên, một vị người mặc hoa lệ bạch y kim đan tu sĩ xuất hiện ở Tô Cẩm Ca trước mặt. "Tô tiểu cô nương, ta này đồ đệ vụng ăn nói vụng về má nói không rõ, ta tới nói, lão nhân ta là Bạch Hạc Môn Mây Trắng chân nhân, đây là ta đồ đệ Triệu Văn Dục." Tô Cẩm Ca không dám mất lễ tiết, vội hành lễ nói, "Phù Quang Tô Cẩm Ca" Gặp qua mây trắng chân nhân. Mây trắng chân nhân phất phất tay nói, ai, không cần hành này đó nghi thức xa giao. Chúng ta tới này tất cả đều là vì ta này đồ đệ. Tô tiểu cô nương còn nhớ rõ mấy ngày trước ở hương thảo lâm. Cùng ta bạch hạc môn vài tên không tiền đồ đệ tử đánh kia một trận. Còn có như vậy một chuyện đâu? Tô cẩm ca trong mắt chuyển động, một thiên trần tử liền phải vọt tới lưới đoan. Mây trắng chân nhân vừa thấy nàng kia tiêm máu gà giống nhau biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Không kiên nhẫn vây vây tay háo, ở tô cẩm ca cái thứ nhất âm tiết phát ra khi liền đánh gãy nàng lời nói. Ta nói các ngươi phủ qua người như thế nào liền điểm tâm này mắt nhi ta đường đường nhất phái trưởng môn, còn có thể bởi vì các ngươi này đàn tiểu thí hài đánh nhau phá sự tới nơi này tìm ngươi. Thật không yêu cùng các ngươi giao tiếp. Mây trắng chân nhân nói lấy ra một con lạ lướt tinh xảo bình thuốc nhỏ. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta này đồ đệ vây ở trúc cơ đại viên mãn đã lâu, ngày ấy thấy ngươi sở sử quyền pháp. Long có hiểu được Bình cảnh có điều bông lỏng. Này trong bình là một viên thành tơi đan, ngươi nếu nguyện ý lại diễn luyện một lần ngày ấy quyền pháp, ta nguyện đem này đan đưa tặng cùng ngươi. Hán triệu văn dục cũng ghi nhớ ngươi một thân tình. Như thế nào? Thành tơi đan là thứ tốt, có thể trình độ nhất định thượng chống đỡ kết anh khi tâm ma. Chỉ là nàng đã có thanh tâm hoa. Thấy nàng trên mặt cũng không có lộ ra nhiệt tình, mây trắng chân nhân bổ sung nói, lấy tư chất của ngươi, tiến giai nguyên anh, có hy vọng. Nay thành thôi đan có trợ giúp đối kháng kết anh khi tâm ma. Tô Cẩm Ca thập phần có lễ cười, nói: này thành thôi đan vãn bối tự nhiên là biết đến, chỉ là vãn bối cũng không cần. Liên thành thôi đan đều không hiếm lạ." Nay tiểu cô nương bất quá mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ, tuy là thiên tư lại hảo, phù quang cũng không đến mức hiện tại liền cho nàng bị hạ thành thôi đan. Hỗ hồ này thành thôi đan không những tài liệu hi hữu, luyện chế khó khăn cũng là cực cao. Chính là hắn như vậy cao giai đan sư cũng là liên tiếp luyện chế bảy lò mới được như vậy hai viên lấy thành thời đan chi Hi hiếu các đại phái chung cũng không phải mỗi danh tinh anh đệ tử đều có thể được đến một viên nay phù quang là phú đến cỡ nào lưu du mới đem đệ tử tầm mắt dưỡng như vậy cao mây trắng chân nhân trầm ngâm một lát lại lấy ra một gốc cây ngàn năm phân chu nhan thảo này chu nhan thảo là luyện chế định nhan đan chủ liệu trên thị trường thường thấy niên đại đều không cao thông thường trăm năm phân chu nhan thảo liền thuộc thượng phẩm này ngàn năm phân chu nhan thảo thật là cực phẩm trung cực phẩm chỉ là loại này cực phẩm ở nàng tu di giới tử trung đều lan tràn thành hoạn nhìn thấy tô cẩm ca trên mặt vẫn vô động dung chi sắc triệu văn dục liền từ mây trắng chân nhân bên người tế đi lên nghe nói thanh vân môn vị kia tô thành tuyết đạo hưu thành danh pháp khí là liền từ tô đạo hưu ngươi luyện chế nói vậy tô đạo hưu yêu thích luyện khí tô đạo hưu là thủy linh căn tại đây luyện khí một đường thượng đi gian nan đi mây trắng chân nhân một phen lôi trở lại triệu văn dục thầm nghĩ này hùng hài tử sẽ không nói đừng nói này không chọc nhân tâm hoa tử sao ra ngoài mây trắng chân nhân đoán trước trước mắt này tiểu cô nương cũng không có lộ ra không mau chi sắc hơn nữa cười còn thập phần thản nhiên triệu văn dục thấy vậy lại lẻn đến tô cẩm ca trước mặt tô đạo hưu vì ta diễn luyện một lần kia quyến pháp ta nguyện đưa tô đạo hưu một con hỏa linh thú có nó tô đạo hưu chính là không có hỏa linh căn cũng giống nhau có thể tùy tâm sở dụng luyện khí mây trắng chân nhân nghe được một trận thì đau đứa nhỏ ngốc này tiêu kim ô thú là hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm vì ái đồ tìm thấy Đưa đến đứa nhỏ ngốc này trong tay còn không có che nóng hồi đâu, liền như vậy đưa ra đi. Khó trách hắn đem kim ô thú giao cho đứa nhỏ này khi, hắn không chịu ký xuống khế ước. Nguyên lai like khi đó liền hỏi thăm hảo, chuẩn bị dùng cái này thảo này tô tiểu cô nương niềm vui. Thôi thôi, so với tiến giai kim đàn, một con kim ô thú tính cái gì? Có thể ở tu tiên tri đồ thượng đi xuống đi. Đi được xa mới là quan trọng nhất. Diễn luyện một lần quyền pháp mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bất quá triệu đạo hữu như thế thịnh tình, tại hạ cũng không hảo lui bước. Nếu như thế, cẩm ca ngươi này liền cho hắn diễn luyện một lần đi. Khai dương chân nhân thanh âm từ cửa đại điện chuyển đến. Tô cẩm ca xem qua đi, chỉ thấy khai dương chân nhân đẩy mặt tươi cười đứng ở điện tiền. Nhìn qua tâm tình của hắn thập phần không tồi, ngay cả cho nàng truyền âm đều mang theo che giấu không được cao hứng, kia kim ô thú chính là thập phần không tồi. Sấn bọn họ không có đổi ý tốc tốc bắt lấy. Xem ra kia kim ô thú giá trị là đại đại gia ngoài chính mình đoán trước, lại vẫn đáng giá trưởng môn truyền âm nhắc nhở. Tô Cẩm Ca lập tức lui về phía sau vài bước, tìm cái trống trải chút địa phương đứng yên. Khẽ cười nói, sự tình quan Triệu Đạo Hưu tiến dài, tại hạ không dám chậm trễ, này liền vì Triệu Đạo Hưu diễn luyện một lần. Một bộ quyền pháp nước chảy mây trôi dùng ra, Triệu Văn Dục xem như si như say. Mây trắng chân nhân giờ phút này lại là đã không có tâm tư đi xem đồ đệ trong miệng khen hồi lâu truyền kỳ quyền pháp. Hán đôi mắt chăm chú vào khai dương chân nhân kia trường cười đến thấy răng không thấy mắt trên mặt. Khai dương trường môn, nói thật này tô tiểu cô nương kỳ thật là ngươi đồ đệ đi. Khai dương chân nhân cười ha hả nói, nàng sư tôn là trọng hoa chân quân. Cũng không phải là ta. Mây trắng chân nhân vẻ mặt không tán đồng, được tiện nghi còn khoe mẽ, một bụng lòng dạ hẹp hỏi, thấy thế nào như thế nào như là ngươi đồ đệ. Khai dương chân nhân ha ha cười nói, đứa nhỏ này chính là cái thành thực mắt nhi. Mây trắng trường môn ngươi lúc này nhìn lầm lâu Mây trắng chân nhân không nói chuyện nữa, chỉ âm thầm chửi thầm, năm đó ngươi cũng nói chính ngươi là thật thành người tới. Không thành. Về sau đến làm bạch hạc môn đệ tử xa phù quang đệ tử chút. Nay đồng lửa bối, một đám đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Khai dương chân nhân cũng không biết mây trắng chân nhân chửi thầm. Hắn vẫn cứ cười ha hả nhìn tô cầm ca, càng xem càng là thuận mắt. Hoa nhi này tể khởi này hai thời cho tới. Rất có hắn năm đó tể mây trắng phong phạm. Nếu không phải nàng sáng sớm đã bị Trọng Hoa Thu làm đệ tử, hắn thật đúng là muốn nhận hoa Nhi này làm chính mình đồ đệ. Một bộ quyền pháp diễn luyện xong, Triệu Văn Dục đứng ở tại chỗ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bên người linh khí dần dần sóng gió nổi lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. "Này, nay liền tiến giai." Tô Cẩm Ca bỗng nhiên hâm mộ khởi Triệu Văn Dục tới, nàng vốn là biết này thái cực quyền nguyên tự đạo ra, không bàn mà hợp ý nhau âm dương quy luật. Nàng luyện lâu như vậy cũng chưa từ giữa ngộ ra cái gì. Nay triệu văn dục bất quá nhìn hai lần liền phải tiến giai. Thật là người so người sẽ tức chết. Mây trắng chân nhân lúc này lại là vui mừng lại là cao hứng, nguyên bản cho rằng đồ đệ cả đời này liền sẽ bị tạp tại đây một quan. Có thể nhìn thấy tu sĩ tiến giai kim đan, khai dương chân nhân cũng là cao hứng. Phát ra đưa tin phủ phân phó chỉ là đệ tử chuẩn bị khách dùng đạo phủ. Vô luận trúc cơ, kết đan vẫn là kết anh đều yêu cầu một cái linh khí sung túc lại an ổn thanh tịnh hoàn cảnh. Giống nhau xuất thân ở đại môn phái đại gia tộc Trung Tu Sĩ đều sẽ lựa chọn trở lại môn phái, trong gia tộc Tiến Giai. Mà tán tu tắc không có như vậy phương tiện điều kiện. Các đại môn phái vì phương tiện bọn họ, đều nguyện ý cung cấp ra một ít địa phương tới. Này đó địa phương đó là mỗi cái đại môn phái đều bị có khách dùng động phủ. Thông thường các tán tu đều sẽ lựa chọn ở như vậy trong động phủ Tiến Giai, chỉ cần giao phó một bộ phận linh thạch, liền có thể sử dụng, thập phần phương tiện. Hai gã chấp sự đệ tử thực mau xuất hiện nhanh chóng gặp qua lễ, liền thỉnh Triệu Văn Dục rời bước đi trước khách dùng đậu phủ. Mây trắng chân nhân vui tươi hớn hở tháo xuống Triệu Văn Dục trên người linh thú túi, giao cho Tô Cẩm Ca. Sau đó thập phần tự giác mà tung ra một cái túi chứa vật cấp trong đó một người tiến đến dẫn đường phủ quang đệ tử. Không cần xem cũng biết nơi đó mặt là linh thạch. Triệu Văn Dục loại trạng thái này, Mây trắng chân nhân không yên lòng, liền muốn đích thân đưa hắn tiến vào đậu phủ. Khai Dương chân nhân cười mỉm mỉm mời Mây trắng chân nhân trong chốc lát trở về uống trà trong lòng lâm thầm phỏng đoán này mây trắng là bị tể thói quân sao vốn dĩ hắn là tưởng miễn này bộ phận linh thạch nếu đối phương như vậy thịnh tình thế nào cũng phải phải cho còn cấp nhiều như vậy kia tự nhiên không lấy cũng buồn mỗi lại tiểu nó cũng là thì ta nhìn theo mây trắng chân nhân đoàn người rời đi quá một phòng khai dương chân nhân xoay người đối tô cẩm ca nói cẩm ca ngươi hồi tiểu kính phong đi nhớ rõ thường thường tự tỉnh này thân vạn không thể lại mất quý củ tô cẩm ca đại não bay nhanh vận chuyển Cơ hồ ở khai dương chân nhân vừa dứt lời khi, liền không người trả lời, trưởng môn sư thuốc hoang dùng đệ tử không thắng cảm kích. Chỉ là phù quang quy củ không thể loạn, đệ tử nếu là khai này khơi ròng, chẳng phải là cấp một chúng phù quang đệ tử lập cái hư tấm gương. Đệ tử nguyện ý trở về tiếp tục tư quá. Lời này nói đại nghĩa, khai dương chân nhân không có phản bác lý do. Chỉ là hắn luôn là cảm thấy hoa nhi này hành vi có chút không thích hợp, trái lo phải nghĩ lại đoán không ra cái nguyên cớ. Cũng cũng chỉ có thể gật gật đầu nói Ngươi có thể như thế thông hiểu lý lẽ, cũng là khó được. Nếu như thế, liền tự đi thôi. Đúng vậy. Tô Cẩm Ca lui ra phía sau vài bước, xoay người rời đi. Vừa đi vừa mở ra trong tay Linh Thú Túi. Linh Thú Túi mở ra, một trận lóa mắt trói mắt Kim Quang thoáng hiện, tiếp theo vẫn luôn điểu hình hắc ảnh bay ra, ở một đoàn Kim Quang trung giãn ra cánh, có vẻ cực có uy thế. Kim Quang dần dần thu nạp trôi đi, Tô Cẩm Ca mặt cũng dần dần sơ cứng. Theo Kim Quang trôi đi. Xuất hiện ở tô cẩm ca trước mặt thế nhưng là một con quạ đen. Kia chỉ quạ đen phản phất nhìn ra tô cẩm ca ghét bỏ, phành phách cánh, phiên đôi mắt nhỏ, đối tô cẩm ca hoa, hoa, đều vài tiếng. Tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng là tô cẩm ca vẫn là từ nó này vài tiếng đơn giản âm tiết trung, nghe ra ghét bỏ. Nha huy, nó còn biết ghét bỏ đâu. Tô cẩm ca vươn tay bắt được quạ đen cánh, đem nó để ở trong tay, ngươi một con quạ đen, ngươi còn ghét bỏ ta. Khai dương chân nhân chú ý tới cách đó không xa động tĩnh, đi tới nói, đây là kim ô thú, cũng không phải là cái gì quả đen. Kim ô, còn còn không phải là quả đen sao. Tô cẩm ca ánh mắt chuyển qua trong tay kia quả đen móng bút thượng, tấm tắc, còn không phải ba chân. Quả đen lập tức đọc đã hiểu tô cẩm ca ánh mắt, ra sức dây rùa lên, hoa hoa thanh âm bất giác bên hai Khai dương chân nhân bắn ra ngón tay, lưỡng đạo linh quang hiện lên. Tô cẩm ca chỉ cảm thấy giữa mày một hồi, tiếp theo kia hoa hoa thanh âm đình chỉ cảm giác này tựa hồ giống như đã từng quen biết ra tô cẩm ca ngơ ngác nhìn qua đen kia quả đen cũng ngơ ngác nhìn nàng khai dương chân nhân cười ha hà nói như thế khó được linh thú chạy nhanh khế ước hảo các ngươi chủ tớ có chuyện gì tự đi câu thông đi tô cẩm ca nghĩ tới rất nhiều năm trước ở thương ngô chi gia cùng kia hoàng lục mạnh mẽ khế ước khi cũng là như vậy cảm giác có được hai chỉ khế ước linh thú nghe tới tựa hồ rất là không tồi đáng giá không ít người cực kỳ hâm mộ chỉ là này hai chỉ linh thú một con trồn, một con quả đen. kia trồn còn không biết bóng dáng. tô cẩm ca vẻ mặt hát tuyến dẫn theo quả đen đi xuống quá một phòng. kia quả đen phản xạ hình cung tựa hồ là có chút trưởng. thẳng đến tô cẩm ca đi xuống quá một phòng mới thử thăm dò dùng thần thức cùng tô cẩm ca câu thông. ngươi hiện tại có thể nghe được ta nói cái gì? có thể. tiếp theo quả đen kêu bén nhọn tiếng nói ở tô cẩm ca trong đầu cao cao dơ lên. ngươi cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu, còn dám ghét bỏ lão nương? lão nương đi ra lăn lộn thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào chơi hy bùng đâu. Tô cẩm ca ngươi ra như phong đứng ở quá một phong hạ, đôi mắt không chấp mắt nhìn trong tay quả đen. Như thế nào cảm giác thứ này cùng tiểu thanh lưu có liều mạng đâu. Chương 93 tuyết ngọc hóa hình. Quả đen cỡ trách đủ rồi, rốt cuộc chịu dừng lại miệng, mắt lẽ nhìn tô cẩm ca nói, ngươi xem lão nương làm gì. Nga, không có gì. Chỉ là cảm thấy bị người đề ở trong tay, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà nói chuyện, thật sự khó được. Quả đen bị nàng này không mặn không nhạt lời nói một nghẹn, thiếu chút nữa ngất đi. Đang muốn cãi lại khi, liền nghe một đạo trong trẻo thanh âm cắm tiến vào. Sư muội, ngươi xách theo chỉ quả đen làm gì? Là phải cho ta nướng tới ăn sao? Liền biết sư muội ngươi nhất hiểu ta tâm tư. Ngươi cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu, cũng dám ăn lao nương, lao nương một đạo chân hỏa thiêu. Đây là kim ô thú. Tô Cẩm Ca nói vội đem hoa hoa la hoảng quả đen nhét trở lại linh thú túi. Quả đen vào linh thú túi sau Nàng ngáy mắt cảm thấy thế giới này vô cùng thanh tịnh. Sở anh Lạc ngẩn ngơ, ngay sau đó cười ha hả, nguyên lai kim ô thú chính là quả đen a, mất công năm đó sư phụ đem thứ này nói như vậy uy phong. Quả nhiên là đang lừa ta. Cấp, đây là ngươi muốn đồ vật. Tô cẩm ca tặc hề hề tả hữu vừa thấy, thấy không ai chú ý các nàng, nhanh chóng đem sở anh Lạc đưa qua bình lớn tử tàng vào to rộng ống tay háo chung. Đa tạ sư tỷ, chờ ta tư quá kết thúc, nhất định hảo hảo tạ ngươi. Sở anh Lạc cảm quá tô cẩm ca bà vai, cùng nàng cùng hướng tư quá thất phương hướng đi đến, cũng đừng về sau, liền hiện tại đi. Ngươi là không biết, từ ngươi cùng cái kia đoạn gia nha đầu say rượu đại náo quá một phong sau, nhà ta sư phụ là mỗi ngày thúc giục ta tới cùng ngươi thảo rượu, nói là muốn nhìn là cái gì rượu có thể đem tu sĩ uống thành như vậy. Tô cẩm ca lấy ra hai đại cái bình dâu tầm rượu giao cho sở anh Lạc, không đợi sở anh Lạc mở miệng liền lại lấy ra một vò tử cho nàng, này cái bình là cho ngươi, uống ít chút Sở anh lạc cười tủm tỉm đi này, tam cái bình rượu thu vào chính mình túi chữ vật, sư muội, Này rượu tên gọi là gì? Tên là gì? Căn bản còn không có lấy tên đâu. Tô cẩm ca mí môi, nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, giải ưu. Tên này nhưng thật ra độc đáo, ta đây liền đi theo nhà ta sư phụ báo cáo kết quả công tác. Chờ ngươi ra tới, nhớ rõ tới tìm ta, có thứ tốt cho ngươi xem. Sở anh lạc cuối cùng một câu rơi xuống khi, nàng người đã đi ra ngoài rất xa. Tô Cẩm Ca ở chữ vật chuối ngọc vòng trung lấy ra một cây được khảm dạ minh châu cái châm cài đầu, mang ở trên đầu. Sau đó gom lại tay háo tiếp tục hướng Tư Quá Thất đi đến. Lúc này, trông coi Tư Quá Thất chấp sự đệ tử đã đổi thành Vân Nguyệt. Đơn giản thuyết minh tình huống, Tô Cẩm Ca liền ở Vân Nguyệt kia khó hiểu trong ánh mắt đi vào Tư Quá Thất. Nhu hỏa quang mang chiếu sáng bốn phía. Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng thư khẩu khí. May mắn đương chỉ chính là Vân Nguyệt, chính là nhìn ra nàng này cái châm cài đầu có miêu nụ cũng sẽ phóng thủy. Thay đổi mặt khác chấp sự đệ tử, liền không biết có thể hay không như vậy dễ nói chuyện. Hướng bên trong đi đi, liền nhìn đến đang ngồi ở vách đá bên cạnh đoạn Ngọc Huyên. Nàng ôm hai đầu gối, đem đầu thật sâu chôn ở chính mình khuyệu tay. Thân thể một bên gắt gao dán vách đá. Người đang làm gì? Nghe được tô cẩm ca thanh âm, đoạn Ngọc Huyên lập tức ngẩng đầu lên. Tiêu thiếu gương mặt đầu tiên là không kịp tiêu tán bàng hoàng. Tiếp theo đó là vui mừng, lúc sau lại biến thành nghi hoặc, ngươi như thế nào lại về rồi? Ta nghĩ không ra thỏa đáng biện pháp đem đồ vật tiến dần lên tới, đành phải chính mình lại trở về. Đoạn Ngọc Huyên đứng lên. Nhanh như vậy liền tìm được đồ vật. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, lấy ra kia chỉ bình lớn tử, hướng sở sư tỷ thảo tới. Hẳn là có thể dùng được. Tô Cẩm Ca nói liền tới đến cái kia bị các nàng đào ra đại trước động, ngồi sổm xuống thân dịch quá một con thạch phiến dọn xong, Sau đó mở ra kia chỉ bình lớn tử. Một cổ quái dị hương vị lập tức lan tràn ra tới. Tô Cẩm Ca cùng Đoạn Ngọc Huyên cùng nhau bưng kín cái muối. Nhìn Tô Cẩm Ca hơi hơi nghiêng bình thể, tích sái ra một loại không hoàng không lục sền sệt chất lỏng ở thạch phiến thượng, nhịn không được ghét bỏ nói: đây là cái gì à? Khó nghe không nói còn như vậy ghê tậm. Tô Cẩm Ca cẩn thận đem tích thượng kia sền sệt chất lỏng thạch phiến dán đến vách đá phía trên, dùng tay chặt chẽ ấn trụ. Thầm nghĩ trong lòng, sở anh lạc đồ vật, nếu là không khó coi không khó nghe vậy có vấn đề. Tô Cẩm Ca chậm rãi buông ra tay thấy kia thạch phiến quả nhiên chặt chẽ mà dính ở vách đá phía trên. Quả nó đẹp hay không đẹp, được không nghe, dùng tốt là được. Đoạn Ngọc Huyên gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân đi theo Tô Cẩm Ca cùng nhau hướng trên vách đá dính thạch phiến. Hai người bận rộn một trận, Đoạn Ngọc Huyên bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không như vậy sợ hãi, ngươi không cần thiết trở về. Tô Cẩm Ca quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nguyên lai like ngươi sợ hãi. Đoạn Ngọc Huyên động tác cứng lại, ngươi không biết. Tô Cẩm Ca nghiêng nghiêng nhìn nàng. Ta như thế nào sẽ biết? Đoạn Ngọc Huyên một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Chính là ta rõ ràng nghe thấy được. Ngươi không nghe thấy. Ta nghe được. Tô Cẩm Ca. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy chán ghét? Vùng ta còn một lòng cho rằng ngươi là lo lắng ta sợ bóng tối mới trở về. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi. Ngươi cái chán ghét quỷ. Ngươi cái phiền phái tinh. Một vòng trăng tròn treo cao. Thanh lánh Nguyệt Huy giống như hơi mỏng màn lụa nhẹ lung ở thiên địa chi gian, vì dốc rách suối nước phủ thêm một tầng màu bạc lân điểm. Suối nước biên cắt đa trung lập một viên thật lớn cây phong đỏ. Lửa đỏ lá phong ở trong gió đêm phiêu linh thành vũ. Dưới tảng cây nằm một con da lông ngân bạch cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ trên người dựa một trận thuộc về nhân loại bạch cốt. Sâu kín tiếng thở dài truyền ra, bị gió đêm xoa có một chút rên nát. Tuyết Ngọc, ngươi tội gì như thế? Khế ước đã giải, con đường của ngươi còn rất dài, ngươi đi đi mỗi một đêm, thanh âm kia chủ nhân đều sẽ như vậy khuyên trong chốc lát, bất đồng với ngày xưa, kia tuyết sắc hồ ly không có lại trầm mặc, mà là ngẩng đầu lên, mãn nhãn tò mò đánh giá bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt định ở đỉnh đầu kia tràn đầy hồng diệp chạc cây thượng. Nó nhìn kia nói phong tư tuyệt thế hư ảnh, lưu ly trong mắt một mảnh hiểu rõ, khó trách người một giấc này ngủ lâu như vậy, thì ra là thế. Tuyết ngọc đứng lên, hoàn toàn không màng kia phó bạch cốt là như thế nào để phải rơi rụng, nó run run trên người mau. Yêu nhã dưới tảng cây đi dạo một vòng, ngẩng đầu thúc giục nói, ngủ đủ rồi liền tỉnh lại, ta phải tiến đến dai. Trọng Hoa có chút khó hiểu, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Ngủ. Tuyết Ngọc bãi bãi cái đuôi. Thưởng thức chín chỉ hồ đuôi ở Nguyệt Huy hạ dần hiện ra hoa lệ ánh sáng, không nhanh không chậm nói, ta thân thể liền nằm ở bên cạnh ngươi, ngươi lại không tỉnh lại, chờ đến kiếp lôi giáng xuống, chúng ta liền cùng nhau biến thành than cốc đi. Tuyết Ngọc nói xong, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất bóng dáng. Mà kia thật lớn cây phong hạ, rõ ràng còn có vẫn luôn lẳng lặng nằm sấp cửu vĩ hồ. Phúc đầy tuyết trắng ra lông thân thể thượng. Chính giữa một trận bạch cốt. Trọng hoa nhăn lại mày. Tuyết ngọc thật là có được đi vào giấc ngọc chi thuật. Nếu là vừa rồi kêu biến mất chính là thật sự tuyết ngọc, vậy thuyết minh hiện giờ hắn chính thân sự trong ngộng Chính là, hắn luôn có một loại manh liệt cảm giác. Này hết thể đều không phải ngọc. Mà là rõ ràng chính xác phát sinh quá. Phát sinh quá Trọng Hoa bay nhanh bắt giữ tới rồi chính mình ý niệm. Vì cái gì sẽ là phát sinh quá? Chẳng lẽ hắn chết qua một lần? Là này thân đang ở trong ngộng, vẫn là vừa mới Tuyết Ngọc chỉ là một hồi ảo ngộng. Nếu là vừa rồi Tuyết Ngọc không phải ảo ngộng, mà là thật sự Tuyết Ngọc tiến vào đến hắn trong ngộng. Như vậy không cần thiết bao lâu, hắn liền sẽ biến thành một đoạn than cốc. Như vậy không khỏi chết quá xấu chút. Nghĩ đến chỗ này, Trọng Hoa lập tức lựa chọn tin tưởng kêu biến mất Tuyết Ngọc. Trọng Hoa nhắm mắt lại, Bắt đầu tìm kiếm khởi sai lậu chỗ Nếu hết thể chỉ là một giấc mộng Hắn cũng không có ngã xuống ở chỗ này Như vậy hắn ký ức là từ đâu bắt đầu ra sai lầm Hắn bay nhanh lọc chính mình hồi ức Lại phát hiện hết thể đều kín kẽ Không hề lỗ hổng chỗ Gió đêm lại khởi Gợi lên bốn phía cây cối thảo thực Sàn sạt rung động Cách đó không xa lùn bụi cây thượng Treo đầy một loại giống như hài đồng nắm tay đại quả tráng Theo cảnh lá đồng đưa lay động nhóng lên Rất là đáng yêu Ngài dùng chút trái cây đi, tuy rằng không thể ăn nhưng là tốt xấu có thể đỡ đói. Một đạo mềm mại đồng âm bỗng nhiên tự nơi sâu thẳm trong ký ức vang lên. Là ai? Là ai đã từng đẩy lại đây một đống như vậy trái xanh? Đối với chính mình nói qua như vậy một câu. Một mặt quần áo chật vật nho nhỏ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trọng hoa trong trí nhớ. Khi thì ôm một đống quả chám tập tên tới, khi thì tinh khí thần mười phần chỉ vào một con xấu vô cùng liều nói, Ngài là cảm thấy này liều khó coi đi. Tuy rằng khó coi nhưng là nó dùng được a. Kia thân ảnh nho nhỏ, từ lúc ban đầu mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Cẩm ca. Trong hoa có chút mê mang hộp ra này 2 chữ, ngay sau đó khỏe miệng cong lên, trong mắt mê mang nhanh chóng rút đi. Đúng rồi, hắn cũng không có bởi vì cái kia tà tu đánh lén mà ngã xuống. Cái kia bỗng nhiên toát ra tới tiểu cô nương sinh sôi dùng một cục đá giả xoay cục diện. Hắn ký ức chính là từ nơi đó ra sai lầm. Theo hắn mỉm cười bốn phía cảnh vật biến thành điểm điểm hôi tinh tiêu tán mà đi thay thế chính là một mảnh hát trầm. bên hai mơ hồ truyền đến ù ù tiếng sấm giờ phút này tiểu kính phong phía trên vô số vân đoàn nặng người áp xuống tinh thế lôi quang ở quay cuồng biển mây trung tần tần thoáng hiện vô số phù quang đệ tử hướng về linh thủy phong phương hướng vào tới mau xem là kiếp vân là kiếp vân linh thủy phong có người muốn kết anh một người mập mạp luyện khí đệ tử phùng mặt hét lớn không nghĩ tới ở ta sinh thời còn có thể may mắn nhìn thấy tu sĩ kết anh. Một người thân xuyên chấp sự đệ tử phục tu sĩ từ hắn bên người đi qua, một phen xách lên hắn, còn không mau đi, hạt gào cái gì. Người thấy rõ ràng, kiếp vân chi hạ chính là tiểu kính phong. Một người trúc cơ tu sĩ từ bọn họ bên người lướt qua, nhịn không được quay đầu lại nói, nói như vậy, là vị kia tô sư tỷ muốn kết đan. Vị sư đệ này ngực nhưng nói sai rồi, chứ không nói kết đan không có như vậy hiện tượng thiên văn, chính là vị kia tô sư tỷ Hiện tại người còn ở tư quá trong phòng diện biết đâu, kia sẽ là ai? Có thể hay không là Khác sư thúc con đường tiểu Kính Phong, đông nhiên liền tiến giai. Nào có như vậy sự? Này có thể hay không là Trọng Hoa chân quân tiến giai? Trọng Hoa chân quân tiến giai nguyên anh mới vài thập niên, như thế nào sẽ lập tức hóa thần? Tiểu Kính Phong tiếp theo phiến ồn ào náo động, qua loa mắt đứng ở tiểu Kính Phong hạ, ngửa đầu nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đối mặt bốn phía đệ tử hỏi ý, hắn hai tay một quán, Đem đầu riêu dường như một con trống bỏi. Khai dương chân nhân dấm lên một phen bản tính vàng thấp thấp bay lại đây, ngửa đầu nhìn một hồi, kết luận nói, này chỉ sợ là trọng hoa chân quân linh thú muốn hóa hình. Hóa hình yêu thú không hiếm lạ, chỉ cần đi qua thương nô chi dạ tu sĩ đều nhìn thấy quá. Hơn nữa vừa thấy chính là một đoàn, đủ loại đầy đủ mọi thứ. Này linh thú hóa hình quá trình, bọn họ chưa từng thấy quá. Trong lúc nhất thời, vây xem người không những không có giảm bớt, ngược lại theo từng đạo linh phù phát ra. Trở nên càng ngày càng nhiều Khai dương chân nhân chỉ phải dương giọng nói Linh thú hóa hình lôi kiếp bất đồng với tu sĩ tiến dai Đều rất xa tránh đi chút Để tránh bị kiếp lôi lan đến Như vậy vừa nói Bọn họ tự hồ là ly đến có chút gần Một chúng đệ tử cuốn quýt về phía sau thối lui Chỉ có qua loa mắt nhìn chuẩn cơ hội Ném ra đi nhanh tế tới rồi Khai dương chân nhân trước mặt Trưởng môn sư thúc Trọng hoa chân quân kim cương hùng còn ở tiểu kính phong thượng Này trong chốc lát kiếp lôi ra xuống Tiêu kim cương hùng có thể hay không có việc Khai Dương Trân Nhân cười ha hả nói không cần lo lắng ta vừa mới thấy phong ly lạc kia tiểu tử đã đem kia kim cương hùng mang đi Phong Sư Minh qua loa mắt gãi gãi chính mình kia viên đầu to có chút buồn bực tự nói ta như thế nào không nhìn thấy hắn này phong linh căn tốc độ chính là mau cũng không đến mức liền cái bóng dáng đều nhìn không tới a. có người ở sau người cười ra tiếng tới Mã Sư Đệ, người gần nhất nhưng có gặp qua Phong Sư Minh qua loa mắt lắc đầu Lại nói tiếp, nhưng thật ra hảo một thời gian không gặp hắn. Trước kia hắn chính là yêu nhất hướng linh thủy phong chạy. Người nọ cười bỡn cợt đó là tự nhiên, toàn bộ phù quang đã có thể số các ngươi linh thủy phong thượng nữ tu nhiều. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người có người tiếp lời nói, Mã sư đệ, phỏng chừng ngươi đến có tốt nhất một thời gian không thấy được phong sư đệ lâu. Nghe nói, hiện tại phong sư huynh mỗi ngày ra tới đều là không thấy bóng người. Chính là hắn từ ngươi mặt trước qua đi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo độ quang. Qua loa mắt vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Trước một thời gian tô cẩm ca cùng đoạn ngọc huyên hai cái cô nương đại náo quá một phong, dẫn không ít người đi xem náo nhiệt. Khi đó, phong ly lạc chính là toàn bộ hành trình đều làm phong nền tới. hắn kia từ sở không có chật vật bộ dáng, quá một phong thượng có mắt nhưng đều thấy, có lô thai cũng đều nghe nói. Phong ly lạc chính là ra mặt lại hậu, cũng tổng sẽ không coi như cái gì cũng không phát sinh, như cũ mỗi ngày ra tới cùng vị này sư muội vị kia sư điệt đàm thiếu. Cứ như vậy, Phòng chừng là đến có tốt nhất một trận không thấy được phong ly lạc. Linh thủy phong chủ phong phía trên, ninh tâm chân quân nhảy thân cao chỗ. Làng lặng nhìn chầm chầm tiểu kính phong thượng động tĩnh. Theo lôi vân tụ tập, cuốn phong gào thét lên. Sắc trời càng ngày càng đen, phong càng ngày càng liệt. Rốt cuộc, một đạo lại vô số tinh tế lôi quang ninh thành thừa nhận cánh tay thô tím lôi, tự biển mây trung ráng xuống. Lôi quang bao phủ trụ toàn bộ tiểu kính phong. Giờ này khắc này, tiểu kính phong thủy thác nước sau Trọng Hoa chân quân đống nhiên mở hai mắt, một đôi đào hoa đồng trung tràn đầy sắc bén. Hắn bay nhanh nhắc tới bên người Tuyết Ngọc, xuyên qua thủy thác nước đi tới hồ nước bên kia phiến đất chống phía trên. To rộng ống tay háo vung lên, một con rực rỡ lung linh bát bảo ngân quang kính bị ném không trung. Đột nhiên chướng đại gương, đem hắn cùng chính hướng về trời cao giận minh Tuyết Ngọc cùng nhau bao lại. Lưỡng đạo kiếp lôi qua đi, bát bảo ngân quang kính hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Trong Hoa chân quân hướng chính mình trong miệng điền hai viên bổ linh hoàn. Thừa dịp biển mây ủ, nưng tụ kiếp lôi là lúc, nắm chặt khôi phục vừa mới tiêu hao linh lực. Chương 94 Tiểu Kính Lê Hương. Cựu Vĩ Hồ hóa hình yêu cầu trải qua 9981 đạo kiếp lôi. Tiểu Kính Phong phía trên kiếp vân suốt quay cuồng 3 ngày mới tan đi. Lúc này Tiểu Kính Phong thượng một mảnh hỗn độn. Treo màu xanh lá tiểu quả lê lê chi rơi dụng thành thiên. Kiếp vân đã tán, ánh mặt trời một lần nữa xái lạc ở Tiểu Kính Phong thượng. Trọng Hoa Chân Quân nỗ lực chống đỡ khởi thân thể, đánh ra một đạo linh quang kích phát tiểu kính phong cấm chế. Sau đó run giày móc ra một phen tinh xảo tiểu gương, đặt ở mặt trước. Liếc mắt một cái, lúc sau hắn lập tức thu hồi gương. Tiểu thác nước hạ hồ nước ven, chính nằm sấp một người mảnh khảnh thiếu niên. Hắn một cánh tay buông xuống ở trong nước, vài giờ vết nước càng có vẻ ra thị tuyết trắng gánh nhuận. Một đầu màu bạc tóc dài hơn phân nửa phập phình ở mặt nước phía trên, theo mặt nước hơi hơi đong đưa. Tuấn mỹ khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa, ảnh ngược ở trên mặt nước, thấu thành một bộ mỹ mà yêu dị bức họa của tròn. Trọng Hoa Chân Quân nhìn hắn hai mắt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân cháy đen chật vật. Xoay người cũng không bay đầu lại đi vào động phủ, lại là không hề quản kia thiếu niên. Tiểu Kính Phong ngoại, vài tên nguyên anh tu sĩ thấy Kiếp Vân tan đi liền cùng nhau chạy tới chúc mừng. Ai ngờ tới rồi tiểu Kính Phong trước, đuổi xa những cái đó vây xem đệ tử, chuẩn bị đi lên khi mới phát hiện tiểu Kính Phong cấm chế đã khai. Huyền Cung Chân Quân quay đầu đối phía sau Ninh Tâm Chân Quân nói, như thế nào còn mở ra cấm chế, sẽ không ra cái gì biến cố đi mắt khác vài tên nguyên anh chân quân cũng là mắt mang nghi hoặc ngược lại là ninh tâm chân quân vẻ mặt đạm nhiên có thể ra cái gì biến cố dùng móng chân tưởng đều có thể nghĩ ra được nguyên do linh thú lôi kiếp là có thể từ chủ nhân chia sẻ một bộ phận 9981 đạo lôi kiếp liền tính trọng hoa chỉ thế tuyết ngọc tiếp được một phần ba kia cũng tất là một thân cháy đen chật vật dựa vào hắn kia tính tình như thế nào chịu làm người khác nhìn thấy hắn bộ dáng kia tuy rằng trọng hoa yêu quý dung nhan này ở phù quang không phải cái gì bí mật Nhưng là cùng hắn không thân cận người đều cũng không biết được hắn là như thế nào thời khắc giữ gìn cái loại này hoàn mỹ. Thân là nhân gia sư phụ, đem loại lý do này báo cho người khác như vậy hảo sao. Ninh tâm chân quân như thế nào ở tiểu kính phong hạ dối giám. Trọng hoa chân quân đều là không biết. Giờ phút này hắn đứng ở một mặt thật lớn trước gương, trải vốt miêu tả phát. Nhìn trong gương chiếu ra tuyệt thế phong tư, trọng hoa chân quân thập phần vừa lòng nhết lên khỏe miệng. Một đạo mảnh khảnh mà mạnh mẽ bóng dáng đông nhiên ánh vào gương một góc Trọng Hoa chân quân nết lên khoẹt môi, xinh đẹp mắt đảo hoa hơi hơi cong lên, tựa hồ không có vì ngươi chuẩn bị quần áo. Tuyết Ngọc không chút nào để ý thân hình lò lộ, hắn yêu nhã giãn ra tứ chi, rất xa thưởng thức chính mình ở trong gương hình ảnh. Ngươi là ở đấu kỵ ta sao? Nga! Trọng Hoa chân quân nhẹ nhàng cười, trầm thấp hoa lệ tiếng nói có nói không nên lời mỹ lực. Ngươi cảm thấy ngươi đang giá buồn quân đấu kỵ sao? Tuyết Ngọc hơi hơi dơ lên đầu, đi đến một bên thạch cái giá trước, bắt đầu loạn phi lên trọng hoa chân quân cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở trước gương nhìn hắn ảnh ngược. động phủ bên trong chỉ còn tuyết ngọc lật tới lật lui vật phẩm tiếng vang. thật lâu sau lúc sau, trọng hoa chân quân thanh âm thấp thấp vang lên, tuyết ngọc, đa tạ ngươi. tuyết ngọc động tác cứng đờ, ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, không gọi tình ngươi, ai thay ta chắn lôi kiếp. đừng quên lúc trước chúng ta là vì cái gì ký kết khế ước. nói xong hắn lại tiếp tục lật tới lật lui lên. trọng hoa chân quân thái độ khác thường không có phản bác. Hắn đem ánh mắt rời về đến chính mình trong gương hình ảnh, lặng lặng không nói. Hắn tạ không phải Tuyết Ngọc tiến vào trong ngộng đánh thức hắn, hắn tạ chính là trong ngộng Tuyết Ngọc kia mấy trăm năm như một ngày cố chấp làm bạn. Tuy rằng hắn đã tỉnh lại, nhưng hắn trong lòng như cũ có một cổ mãnh liệt cảm giác, cái kia ở cảnh trong mơ sự tình là rõ ràng chính xác phát sinh quá. Đường Trọng Hoa chân quân rốt cuộc sửa sang lại hảo dung nhan khi, Tuyết Ngọc đã ở trên giá tìm được rồi, Trọng Hoa chân quân sáng sớm liền vì hắn bị hạ túi chữ vật từ giữa móc ra một kiện quần áo truyền tới trên người trọng hoa chân quân đi ra đậu phủ đi tới lê trong rừng mấy gian trước phòng nhỏ tự mình động thủ thu thập hảo kia bị quần phong diễn tấu một viện hỗn độn cẩm ca kia hài tử không biết đi nơi nào Tỉnh lại khi hắn dùng thần thức đảo qua tiểu kính phong cũng không có phát hiện nàng cùng kia hai chỉ linh thú bóng dáng nghĩ đến là mang theo linh thú đi ra ngoài rèn luyện một ngủ vài thập niên đảo thật là thật lâu không có gặp qua sư phụ trọng hoa chân quân thu thập hảo tiểu viện liền đạp lên bích ngọc tiêu thượng, hướng về linh thủy phong chủ phong thấp thấp bay đi. Đông giao trong núi thủy phụ dung từ nở rộ dần dần chuyển vì điều tàn. Một hồi mưa thu xái lạc, đem chuyên trúc với ngày mùa hè oi bức cọ rửa hầu như không còn. ở trang non đáy hồ có một loại toàn thân tuyết trắng cục đá, tên là tuyết oanh thạch. loại này cục đá khối khối thật lớn, tính chất cứng rắn. phù quang phái chung con đường liền đều là lấy loại này nham thạch phô liền. giờ phút này, phù quang phái một góc. Vừa mới trải qua một hồi mưa thu, con đường ở hơi hơi giọt nước hạ có vẻ phá lệ khê tịnh. Một người thân xuyên phủ quang chấp sự đệ tử phục luyện khí tu sĩ chính bước chân vội vàng hành tẩu này thượng. Hôm nay là đoạn sư thúc cùng Tô sư thúc tư quá kết thúc nhật tử, hắn buồn ứng sáng sớm liền đến tư quá thất trung tiếp ra hai vị này. Không nghĩ đêm qua tham luyến nghe cùng phòng sư huynh nói bắt quái, nghe quá muộn, thế nhưng trực tiếp ngủ rồi. Vừa mở mắt ngày cũng đã treo cao ở không trung. Tên này chấp sự đệ tử trong lòng thẳng phát khổ kia đoạn sư thúc cũng không phải là cái dễ chọc, chính là buổi tối một khắc chỉ sợ đều đủ hắn uống tốt nhất mấy hồ, càng miễn bản hắn chậm lâu như vậy. chính là cái kia nguyên bản cho rằng thực dễ nói chuyện tô sư thúc, nguyên lai cũng không phải cái thiện tra. nghe nói mấy chục năm trước xuất hiện kia kia ngược thỏ cồn ma chính là nàng, vì phát tiết tâm tình là có thể sống sờ sờ hành hạ đến chết toàn bộ họa thủy cốc con thỏ. này nếu là chọc nàng không cao hứng. nghĩ đến đây, chấp sự đệ tử phía sau lưng phát lệnh, không khỏi nhanh hơn nệ bước sắp sửa tiếp cận tư quá thất khi liền nhìn đến một đám đoạn họ tu sĩ đứng trước ở tư quá thất trước trong đó còn có hai vị kim đàn sư tổ chấp sự đệ tử ra đầu một trận tê dại lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường đương hắn thấy rõ trong đám người ba gã nữ tu khi dừng lại bước chân thật dài mà thư khẩu khí thoạt nhìn đoạn ngọc huyên cùng tô cẩm ca khởi sắc đều cũng không tệ lắm đặc biệt là đoạn ngọc huyên gương mặt hồng nhuận có ánh sáng thần thái phi dương dường như tiêm máu gả giống nhau có tinh thần Mà Tô Cẩm Ca còn lại là vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, kia bộ dáng hoàn toàn không giống như là ở Hắc ám U tư quá thất đại ba tháng. Đạo như là vừa mới chơi thu trở về. Chấp sự đệ tử không khỏi sửng sốt, này tư quá thất trung đi ra tu sĩ, hắn thấy không có 100 cũng có 80. Còn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này. Ngơ ngác nhìn đám kia tu sĩ ôm lấy đoạn ngọc huyên rời đi, Tô Cẩm Ca cũng hử cười nhỏ tử hướng Linh Thủy Phong phương hướng rời khỏi. Chấp sự đệ tử lúc này mới tiến lên đi. Hướng về phía kia lưu lại nữ tu thâm cúc một cung. Đa tạ vân sư tỷ nếu không phải ngươi hôm nay ta đã có thể phiền thoái. Vân Nguyệt mất tự nhiên cười cười, khách khí, nếu sư đệ tới, vậy ngươi tiếp tục trực ban đi. Ta đi về trước. Nói xong Vân Nguyệt liền nhanh chóng rời khỏi. Nàng nếu không vội vàng sớm tới, chờ người khác đi vào, phát hiện tiểu lục trên đầu cái kia chói lọi dạ Minh Châu. Chỉ sợ phiền thoái liền sẽ là tiểu lục. Vân Nguyệt bước chân vội vàng rời đi. Tư qua thất chức chỉ để lại tên kia chấp sự đệ tử. Vẽ mặt mờ mịt. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy vân sư tỷ có chút cổ quái đâu. Tô Cẩm Ca vui sướng đi ở hồi tiểu kính phong trên đường. Một con đưa tin phủ phiêu phiêu lắc lắc phi đến trước mắt. Tô Cẩm Ca duỗi tay tiếp nhận. Bóp nát sau đoạn ngọc huyền thanh âm truyền ra tới. Xảo ba tháng cũng chưa cãi nhau ta. Không phục lắm đi. Không phục liền cứ việc tới tìm ta. Tùy thời xin lợi. Rốt cuộc là ai không cãi nhau ai a. Tô Cẩm Ca lấy ra một con chỗ trống đưa tin phủ, vừa muốn đưa vào linh lực mở miệng đánh trả. Lại có một con đưa tin phủ phi lạc trước mắt. Bóp nát sau, bên trong chuyển ra như cũ là đoạn ngọc huyên thanh âm. Nghe nói trọng hoa trần quân xuất quan. Hắn kia chỉ linh thú cũng hóa hình. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn. Tô Cẩm Ca ngốc đứng ở tại chỗ, trong tay đưa tin phủ rơi xuống trên mặt đất cũng không có chú ý. Sư phụ xuất quan. Ở nàng hết thể nan đề đều giải quyết về sau. Sư phụ mới rốt cuộc xuất quan. Này sư phụ đương thật đúng là dùng ít sức. Liên tính vị này sư phó không như thế nào quản quán nàng. Nhưng nàng vẫn là rất tưởng hắn. Tô cẩm ca đơn giản tung ra hồ lô, một thả người nhảy đi lên, hướng về tiểu kính phong bội vàng bay đi. Tuy rằng nàng phi cũng không cao. Nhưng là kia to lớn không gì so sánh được hồ lô cùng mặt khác người kia bẹp phi kiếm, gầm vóc, quạt xếp chờ có đại đại bất đồng. Này đâu chỉ là thấy được, này quả thực chính là chói mắt. Dọc theo đường đi rất nhiều phù quang đệ tử nghỉ chân nhìn từ bên người bay vút mà qua Tô Cẩm Ca chỉ xách miệng. Đây là mới từ tư quá thất xuất hiện đi. Vừa ra tới liền lại bay lên. Chẳng lẽ lại uống lớn? Tô Cẩm Ca không chế hổ lô trực tiếp xông lên tiểu kính phong. Lê trong rừng một mảnh yên tĩnh, thủy thác nước biên cũng là đồng dạng tĩnh lặng. Sư phụ! Tô Cẩm Ca nhẹ gọi vài tiếng, không thấy trả lời, đơn giản phóng sinh hô to lên. Sư phụ! Sư phụ! Gió thu mang theo ướt át lạnh lẽo xuyên qua lê lâm, lá rụng phát ra sàn sạt động tĩnh. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác thanh âm. Tô Cẩm Ca mở mịt ở hồ nước biên bồi hồi một trận, liền nghe có người ở sau lưng nói, vài thập niên không thấy, phẩm vị vẫn là như thế kém. Tô Cẩm Ca quay lại thân, chỉ thấy một người xa lạ thiếu niên rửa nghiêng ở một gốc cây cây lê hạ, màu bạc lơ mơ dương ở gió thu bên trong. Có nói không nên lời yêu dị mỹ cảm. Chính là không có đoạn Ngọc Huyên Dùng đưa tin phủ mang tới câu nói kia. Tô Cẩm Ca vẫn là có thể lập tức đem trước mắt thiếu niên cùng cựu vĩ hồ Tuyết Ngọc liên hệ lên. Bởi vì hắn trừ bỏ thay đổi phó hình người bộ dáng, mặt khác địa phương không hề có sửa đổi. Tô Cẩm Ca dơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, nói: "Đích xác như thế, tỉ như ta hiện tại xem ngươi vẫn là cảm thấy thật xinh đẹp." Lời này là vốn là ngẹn Tuyết Ngọc, há Liêu Tuyết Ngọc căn bản không thèm để ý hắn căn bản chính là lựa chọn tính chỉ nghe xong nửa câu. Hắn động tác ưu nhã hợp lại khởi một đầu tóc bạc, "Này còn dùng ngươi nói Sư phụ đâu? Tuyết Ngọc hợp lại hào tóc, mới thong thả ung dung trả lời nói, không biết. Tô Cẩm Ca ở tiểu kính phong chuyển động một vòng, vẫn không thấy trọng hoa chân quân bóng dáng. Đơn giản đem hai chỉ linh thú túi đều mở ra, đem tiểu thanh lư cũng kia chỉ quạ đen cùng nhau phóng ra. Tiểu kính phong yên tĩnh lập tức liền bị đánh vỡ. Ngẹn chết lao nương. Nhưng ngẹn chết yêm. Như thế nào có một đầu lửa? Quạ đen nói, nghe vào tiểu thanh lư trong thai đó là một trận một trận hoa, hoa. Bởi vậy nó cũng hoàn toàn không để ý, ngơ ngác quan sát hạ bốn phía sau, cao giọng ẩm ý lên, như thế nào lại về rồi. yếm còn muốn tìm cơ duyên đâu. Ngươi liền phóng yêm ra tới kia trong chốc lát, đủ yêm đang làm gì. Làm người không thể như vậy không phúc hậu. Lần này tử đổi thành quạ đen phát lăng, ngay sau đó nó phành phạch cánh bay đến một bên cây lê thượng, vươn một con cánh chỉ vào tiểu thanh lưu nói, Hoa, wow, hoa, wow, này đầu xấu lựa còn có thể nói. Tiểu thanh lư ai nghe không hiểu nó nói nhưng là có thể thấy nó kia chỉ chỉ hướng chính mình cánh, ngươi đây là từ nơi đó làm ra hắc quả đen. Tổng chỉ vào yếm làm gì? Lúc này quả đen tặng bao, nó bay lên tới hướng về phía tiểu thanh lư phun ra một đạo ngọn lửa, lão nương là kim ô thú, không phải quả đen. Ngươi này không kiến thức đổ con lửa. Tiểu thanh lư một mặt nẽ tránh quả đen phun ra ngọn lửa, một mặt hô lớn nói, này thế đạo còn có để lửa lăn lộn a liền quả đen đều như vậy hung hãn. Một quả một lửa, náo Trọng Hoa chân quân đặc có hoa lệ thanh tuyến tự tô cẩm ca phía sau vang lên. Kim ố thú, tô cẩm ca thân thể cứng đờ, xoay người lại nhìn Trọng Hoa chân quân. Nửa ngày sau mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng kêu, sư phụ. Trọng Hoa chân quân gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, cười nói, đã lớn như vậy rồi. Mấy năm nay hủy khuất người, một cái tươi cười là có thể làm thế gian sở hữu hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều ảm đạm thất sắc, có thể làm được điểm này chỉ có chính mình sư phụ đi. Cách mấy chục năm thời gian. Tô Cẩm ca lại một lần bị này tươi cười hoảng hoa mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười nói, sư phụ nói qua, thiên đạo cân bằng, lại đến tất có thất. Mấy năm nay trải qua tuy có suy sụp, tổn thất, nhưng là đồ nhi đồng dạng cũng thu hoạch rất nhiều. Ngươi có thể như thế tưởng liên hảo. Nếu đã giải trừ mẫn tích chân quân thần thức cấm chế, kia từ ngày mai khởi vi sư liền thụ ngươi cửu trọng cảnh xuân tươi đẹp phần sau bộ. Biết chính mình mấy năm nay trải qua, còn biết chính mình đã giải trừ mẫn tích chân quân thần thức cấm chế nói vậy này đó đều là sư tổ cùng hắn nói chỉ là còn có chuyện chính là ninh tâm chân quân nàng cũng là gạt sư phụ ân đỗ nhi còn có một chuyện muốn cùng sư phụ thuyết minh trọng hoa chân quân nghỉ chân ở một mảnh lê ấm trung mỉm cười nhìn nàng tô cẩm ca chảo chảo lỗ thay đem năm đó thu hoạch thái âm ly hỏa sau nói dối là dựa vào cường địa hoa chân quân từng ban cho như ý độ địa phụ chạy thoát một chuyện hợp bàn thoát ra chính là việc này sao trọng hoa chân quân cười nói không cần lo lắng Kia sự kiện năm đó liền có người đoán ra nội tình, đã lặng lẽ thế ngươi trái lấp. Là ai? Khai Dương trưởng môn. Trưởng môn, Tô Cẩm Ca rất là khó hiểu, năm đó Khai Dương trưởng môn căn bản còn không biết nàng Tô Cẩm Ca là quận hành nào đâu. Vì cái gì liền chịu ra tay giúp nàng? Trọng Hoa chân quân nhìn nàng kia nghi hoặc biểu tình không khỏi nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, "Cẩm Ca, ngươi là phù quang đệ tử, bất luận ngươi được cái gì cơ duyên, trưởng môn đều chỉ biết giúp ngươi hộ hảo. Ngươi là bổn quân thân truyền đệ tử." Ngươi sư tổ cũng là một vị nguyên anh chân quân. Ngươi có hai vị nguyên anh chân quân làm chỗ dựa, chính là mỗi người đều biết ngươi được cơ duyên lại như thế nào. Tô Cẩm Ca nói, sư phụ ý tứ đồ nhi đều minh bạch, chỉ là đồ nhi càng biết một câu, gọi là dựa núi núi lổ, dựa người người chạy, vô luận khi nào chỉ có thực lực của chính mình vậy là đủ rồi, mới có không kiêng nể gì tư bản. Trọng Hoa chân nhân hơi hơi sử sốt, lời này là không sai. Chỉ là đứa nhỏ này cũng không tránh khỏi quá mức cẩn thận. Là chính mình bế quan lâu lắm. Năm đó sư phụ lại lùi lại suốt quan thời gian, lúc này mới làm đứa nhỏ này dưỡng thành như vậy cái cẩn thận tính tình sao. Chính là nghe phái trung điên truyền, đứa nhỏ này cũng không giống cái cẩn thận thành thật ta. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, đơn giản không nghĩ, tạm gác lại về sau chậm rãi quan sát. Trọng hoa chân quân xoay người đi trở về động phủ, để lại một câu, biết ngươi hôm nay trở về, vi sư riêng mua chút thức ăn đặt ở ngươi nơi. Tô Cẩm Ca vui mừng nói thanh, đà tạ sư phụ. Liên hướng về Lê Lâm chỗ sâu trong tiểu viện đi đến. Phong tử lê trong rừng xuyên qua, đưa tới từng trận ngọt thanh lê hương. Chương 95 thương ngô sinh biến. Tiểu Thanh Lư nhìn nhìn Trọng Hoa Trần Quân rời đi phương hướng, lại nhìn nhìn Tô Cẩm Ca kia sắp biến mất tiến Lê Lâm thân ảnh, lượt một do dự liền ném ra chân, một đường chạy chậm hướng về Tô Cẩm Ca đuổi theo. Trọng Hoa Chân Quân tuy hảo, chính là hắn từ trước đến nay hái mỹ, kim cương hùng còn có thể tại nào đó khí chất thượng làm nổi bật ra hắn phong tư chính là nó lại hoàn toàn không phù hợp trọng hoa chân quân thẩm mỹ tự nhiên cũng không có nửa phần cơ hội đi theo hắn ra cửa du lịch đi theo hắn bên người còn không bằng đi theo tô cẩm ca tốt xấu nàng ở phương diện này vẫn là thực hảo thương lượng liền ở tiểu thanh lưu muốn đuổi kịp tô cẩm ca khi một đạo hắc ảnh ở hắn đỉnh đầu phát lạp lạp bay qua cùng với một chuỗi thô cắt khó nghe hoa hoa thanh thanh âm kia ở tô cẩm ca trong đầu là cái dạng này hoa vừa mới cái kia mỹ nhân là ai hắn bao lớn rồi có hay không đón dâu Hắn thích ăn cái gì, thích uống cái gì. Tô Cẩm Ca dừng lại bước chân, nhìn trước mặt này chỉ đập cánh, một đôi đậu đỏ mắt gỡ ra quang quả đen. Nàng gợi lên khỏe miệng, vẻ mặt vô hại nói, này đó ngươi đến đi tìm một cái tóc bạc tiểu tử hỏi, ngươi hỏi mấy vấn đề này hắn nhất rõ ràng bất quá. Quả đen vây quanh Tô Cẩm Ca bay vài vòng, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Tô Cẩm Ca xoay người tiếp tục hướng lên lâm phòng nhỏ đi đến, liền tại đây phong thượng, ngươi chậm rãi tìm. Tô Cẩm Ca cùng Tiểu Thanh Lưu một trước một sau về tới Lê Lâm phòng nhỏ. Vừa tiến đến, Tô Cẩm Ca liền cảm giác được có chút không đúng. Trong sân sự vật một kiện cũng không nhiều, một kiện cũng không thiếu. Chỉ là bày biện vị trí cùng phía trước bất đồng. Nhìn qua có vẻ vô cùng lịch sự tao nhã thoải mái. Không cần hỏi, này nhất định là sư phó kế tác. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, nhẹ nhàng mà thở dài. Nhìn thoải mái cùng trụ lên thoải mái, này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau a. Tiểu Thanh Lư không có nhiều lời một câu vô nghĩa, vừa vào cửa liền cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Trực tiếp về tới linh thú xa chung. Con hảo, kia hung man nha đầu không hỏi nó vì cái gì không trở về trọng hoa chân quân nơi đó. Từ đăng giá hạ chạm khắc gỗ trên bàn, lạng lặng bày một con thủ công tinh xảo túi chữ vật. Tô cẩm ca đi vào giàn trồng hoa hạ, cầm lấy túi chữ vật. Tham nhập thần thức sau khỏe miệng liền nhịn không được dơ lên lên. Này nơi nào là mua chút thức ăn. Này căn bản chính là tiểu sơn đại một đống thức ăn. Nội dung còn cực kỳ phong phú, từ món chính, thức phẩm phụ, điểm tâm ngọt đến ăn vạt, linh quả, không chỗ nào mà không bao lấy. Này đó quả thực đủ nàng ăn thượng 2-3 tháng. Suốt một đêm, tô cẩm ca tâm đều là ấm mà vui thích. Thẳng đến ngày thứ 2 sáng sớm, sư tôn đại nhân xuất hiện ở nàng trước mặt khi. Nàng kia trương cười một suốt đêm mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Nguyên lai, like, này một túi đồ ăn không phải sư phụ tùy tay cho nàng ăn vặt. Mà là nàng này một năm đồ ăn. Tô cẩm ca nhìn tiểu kính phong thượng mở ra song trọng cấm chế. Khoe miệng thẳng chịu chịu. Sư phụ, không mang theo ngươi như vậy A bế quan còn mang cấm chế. Liên tính là cưỡng chế bế quan, tốt xấu cũng trước tiên nói tiếng A nàng này vừa ra tới, còn không có tới kịp đi gặp nàng những cái đó bằng hưu đâu. Ngay cả phong ly lạc kia sự kiện kết quả. Nàng cũng còn không biết đâu. Tiểu thác nước rơi vào đảng trung, vẩy ra ra một mảnh hơi nước. Hồ nước cách đó không xa lê ấm trung. Bãi một trương hoa mỹ cẩm tịch. Trọng Hoa chân quân chắc ngọa ở trong nửa tiệc, dùng một cánh tay chi đầu, một cái tay khác thỉnh thoảng vẽ khởi một mảnh tạo hình thành hoa sen trạng thu lê. Ở hắn đối diện, Tô Cẩm Ca vẻ mặt ngốc lăng ngâm mình ở hồ nước chung. Ngửa đầu nhìn vẩy ra mà xuống dòng nước. Đôi mắt dư quang thỉnh thoảng đảo qua Trọng Hoa chân quân trước mặt mâm ngọc. Trên mâm ngọc vẩy đầy vụ băng, vụ băng phía trên là từng đóa quả lê điêu thành tuyết liên hoa. Kia thủy linh linh ánh sáng cùng theo gió mà đến lê hương câu Tô Cẩm Ca nước miếng ngựa ra. Nặng nề mà thở dài, tô cẩm ca rũ xuống mi mắt. Chuyên tâm lĩnh ngộ. Sư phụ thật sự không phải cố ý chỉnh nàng sao. Thủy còn không phải là thủy sao, có thể ngộ đến cái gì. Đồ nhi. Ai. Tô cẩm ca bay nhanh lên tiếng. Ngày lên bờ tới vận công trưng làm quần áo, bước nhanh đi vào trọng hoa chân quân trước mặt, ngồi quỳ xuống dưới. Liên tính là tới rồi mùa thu, ngày này đầu cũng là độc các thực. đỉnh như vậy ngày đứng ở lạnh lạnh trong nước, tư vị tự nhiên không dễ chịu. Vẫn là này dưới bóng cây thoải mái, độc thuộc về ngày mùa thu gió lạnh lúc nào cũng phất quá, đỉnh đầu từng viên vàng nóng ánh quả lê, ở gió thu chung lắc lư đang yêu. Trọng hoa chân quân nhìn nàng một cái, nói, vì sao như thế tính không dưới tâm? Tô cẩm ca túi thấp đầu xuống, này nếu có thể tính hạ tâm mới là quái. Chính là ở đồng lai tiên đảo khi, nàng cũng không có ngồi xuống cố ý đi ngộ cái gì. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Ngồi ở trong nhà làm nộ như thế nào có thể nộ xuất đạo lý đâu. Trọng hoa chân quân lắc đầu nói, thiên địa vạn vật đều có nó pháp tắc cùng đạo lý, ngươi tại đây tiểu kính phong thượng sở nghe chứng kiến, chẳng lẽ liền không có cái gì nhưng nộ sao. Hơn nữa, vi sư cũng không có cho ngươi đi nộ cái gì đạo lý. Tô cẩm ca mãn nhãn nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn trọng hoa chân quân. Trọng hoa chân quân ngồi dậy, vươn một cây thon dài xinh đẹp ngón tay, chỉ vào phía trước hồ nước nói, ngươi ở trong nước nhưng cảm thụ cái gì. Có Tô Cẩm Ca gật gật đầu, vô cùng thành thật đáp, thực lệnh. Nhìn Trọng Hoa chân quân kia hơi có biến sắc gương mặt, Tô Cẩm Ca vội thanh thanh giọng nói nói, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chí nhu chí thiện. Tầm bổ vạn vật sử vạn vật đến lợi, mà lại không cùng vạn vật phát sinh mâu thuẫn. Làm người chi đạo, cũng nên như nước. Đây là ngươi lĩnh ngộ. Tô Cẩm Ca thành thành thật thật trả lời nói, không phải, ngươi đảo thành thật. Trọng Hoa chân quân khẽ cười một tiếng, ngươi ở sư tổ nơi đó học được pháp thuật tên là Thiên Thác nước treo ngược. Không ngại lại tập luyện mấy lần, chờ ngươi có điều thể hội lại trở về nói cho vi sư. Tô Cẩm Ca lên tiếng, thối lui đến một mảnh trống trải địa phương, thi triển khởi kia chiêu thiên thác nước treo ngược. Trọng Hoa chân quân thanh âm rất xa truyền đến, chậm một chút thi triển. Tô Cẩm Ca thả chậm tốc độ, một lần một lần thi triển thiên thác nước treo ngược. Vài lần qua đi, Tô Cẩm Ca về tới dưới bóng cây. Thể hội cái gì? Hơi tác không tiếng động, cự tác mãnh liệt. Không tồi. Trọng Hoa chân quân gật gật đầu. Đại bộ phận thủy hệ công kích pháp thuật đều là lấy như vậy giữ dần thủ thắng. Vi sư muốn truyền cho ngươi pháp thuật vừa lúc cùng này tương phản. Trọng Hoa chân quân nói đứng lên, đi ly vài bước sau giãn ra cánh tay, làm ra mấy cái ngắn gọn tiêu xái động tác. Tự nhiên, này đó động tác đều cảnh đẹp ý vui tới rồi cực hạn. Theo hắn động tác, nhất phái thanh lệ vũ cảnh xuất hiện ở tiểu kính phong thượng. Như vậy vũ hẳn là có một đám thị nữ chống rủ giấy vui cười đi qua. Có ba năm thư sinh cười ngâm câu thơ kết bạn trong đó. Bạn mưa gió nhỉ non vạn vật giãn ra, có vũ châu tự tiểu diễm cánh hoa thượng nhỏ dọn, an nan hối lôi lục trên lá cây diêu hạ. Chính là như vậy cảnh đẹp chung, lại là nơi trốn mang theo sát khí. Tô Cẩm Ca hãm sâu trong đó, chung quanh dưới lại là hoàn toàn tìm không thấy đường ra. Một lát sau, cảnh đẹp tan đi. Sát khí biến mất. Một mảnh ngọc giản một cổ linh lực thác tới rồi Tô Cẩm Ca trong tầm tay. Trên đời này không có gì lợi hại nhất pháp thuật, chỉ có nhất thích hợp pháp thuật. Cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp pháp thuật không có chiêu thức, hết thể toàn muốn dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Đây là ta năm đó lĩnh ngộ chiêu thức khi bản chép tay, ngươi cầm coi như tham khảo đi. Tô Cẩm ca một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Dân mục cứng lưới nhìn về phía nhà mình sư tôn đại nhân. Đối phương còn lại là vẻ mặt vân đạm phong kinh. Vi sư sáng chế này bộ công pháp khi cũng là trúc cơ tu vi. Tục truyền năm đó mẫn tích chân quân sáng lập nếu thủy quyết khi bất quá luyện khí hai tầng. Mà ngươi hiện giờ chỉ là ở cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp cơ sở thượng sáng chế mấy chiêu pháp thuật. Như thế nào còn như thế không có tin tưởng. Tô Cẩm Ca ngơ ngác nhìn trọng hoa chân quân đi vào đến lê trong rừng, lại ngơ ngác túi đầu nhìn trong tay ngọc giảng. Lê trong rừng mỗ một cây lê hạ, có một cái bùn đất thượng còn mới mẻ hố nhỏ. Hố nhỏ bên rìa bãi mấy chỉ vào rượu. Cây lê bên kia, tuyết ngọc chính ôm một con không cái bình ngủ đến say xưa. Ở hắn trước người một con toàn thân đen nhánh quả đen chính nôn nóng qua lại đi dạo bước chân thật vất vả tuyết ngọc sốc lên đôi mắt lười nhác giãn ra một chút tứ chi quả đen lập tức vọt đi lên một hồi hoa hoa hoa hoa tuyết ngọc nâng lên mí mắt nhìn nó liếc mắt một cái sau phất tay đem nó rất xa quăng đi ra ngoài một mặt đen nhánh đường vạ dạ tổn ở không trung sẽ qua quả đen trên mặt đất quay cuồng vài cái sau lung lay đứng lên vẻ mặt ủy khuất bay ra lê lâm nó rõ ràng thực cung kính hướng vị kia hồ ly đại nhân hỏi hảo Hơn nữa hỏi chuyện khi cũng là thập phần lễ phép. Vì cái gì vị kia hồ ly đại nhân còn muốn đem nó đánh bay đi ra ngoài. Quà đen xem nhẹ tuyết ngọc căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì vấn đề này. Vì hủy khuất khuất chạy ra khỏi lê lâm, ở hồ nước biên tìm được tô cẩm ca thân ảnh sau. Túi xuống thân thể liền vọt qua đi. Biên hướng biên vội vã không kịp đãi đoán giận ra tiếng. Sau đó nó một trương miệng liền hái ở hết hầu tựa hồ bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Thế nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Tiếp theo một cổ linh lực lôi kéo nó hướng một cái khác phương hướng chuyển đi. Kia lực lượng tuy khổng lồ lại cũng lưu hòa. Không có thương tổn đến nó mảy may. Quả đen bị kia linh lực cuốn chậm rãi rơi xuống một cây nhánh cây thượng. Một đạo phong lưu hoa lệ cực phú từ tính thanh âm thấp thấp vang lên. Tuy rằng chỉ có một chữ, quả đen vẫn là suýt nữa tô đảo. Hư? Hư là có ý tứ gì? Giống như chính là không nói lời nào ý tứ. Nếu mỹ nhân không cho nói chuyện, vậy không nói lời nào. Quả đen vẻ mặt thẹn thùng ở nhánh cây thượng vặn vẹo thân thể. Quả nhiên không hề phát ra nửa điểm thanh âm. Thu đi đông tới, tuyết tiêu hoa khai. Ngày mùa hè phong mới đuổi đi cuối xuân bay phất phơ, một hồi mưa thu liền lại đem hết thể ngày mùa hè cảnh tượng đuổi ly đông giao. Đảo mắt lại là một năm cuối mùa thu đầu mùa đông thời tiết. Thương Ngô chi giá sắp sửa mở ra, Phù Quang phái trung vẫn là phái ra tàu bay đưa một ít đệ tử đi trước. Bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết đem vốn là xuất trần phù quang phái trang điểm đến phảng phất tiên cảnh. Khai Dương chân Nhân ngồi ở một bình trà nóng trước, hết sức thích thú thưởng thức cảnh tuyết. Hắn thích thú ở mấy khắc chung lúc sau liền tiêu tán không thấy. Cách đó không xa, hai vị chấp sự đệ tử chính giá một vị trúc cơ tu sĩ hướng bên này đi tới. Tên này trúc cơ tu sĩ Khai Dương chân Nhân kêu không thượng tên, lại cảm thấy quen mắt. Hán ngoài miệng không có nửa phần huyết sắc, tái nhợt như tuyết trên mặt chỉ có một đôi đen nhánh mắt túi phá lệ thấy được. Làm người liếc mắt một cái nhìn qua, hơi có chút nhìn thấy ghê người cảm giác. Tên này trúc cơ tu sĩ ở hai vị chấp sự đệ tử nâng xuống dưới đến khai dương chân nhân trước mặt, miễn cưỡng hành một cái đại lễ, nói, thương một phong đệ tử đào luật, bái kiến trưởng môn sư thúc. Khai dương chân nhân đứng dậy chảo quá cổ tay của hắn, tra xét một phen. Phát hiện hắn cũng không có chịu cái gì thương, chỉ là tinh khí hao tổn đến lợi hại. Khai dương chân nhân lấy ra một cái thuốc viên làm hắn ăn vào, đây là làm sao vậy? Tạ trưởng môn sư thuốc ban thuốc. Đào luật tan vào thuốc viên, tiếp tục nói, thương nô sinh biến. Chúng ta tới sau, thương nô chi giá xương mù sớm đã tan đi, chỉ để lại chút cực kỳ loãng xương ngủ. Ban ngày nhưng thật ra không có gì dị thường. Chính là một khi tới rồi ban đêm, cổ chiến trường Trung Liền đống nhiên toát ra rất nhiều dị tu. Dị tu. Chúng nó không có hai chân, hình thể cũng chỉ có một cái không thật hư ảnh. Nhiều có thể không chế vật thật đả thương người, có chút còn sẽ chế tạo ảo cảnh đả thương người. Bọn họ không giết người, chỉ là vây khốn tu sĩ hút tinh khí. Lúc ấy, Vương lập tức liên thủ đối kháng này đó dị tu, nhưng vô luận là pháp thuật vẫn là đao kiếm thương kích đều không thể nề hà bọn họ. Thời khắc nguy cơ, thanh vân môn vị kia thanh tuyết chân nhân đống nhiên xuất hiện, dùng gỗ đào cùng chó đen huyết bức lui những cái đó dị tu, đã cứu chúng ta. Khai dương chân nhân lược hơi trầm âm, nghe tới những cái đó dị tu nhưng thật ra có chút giống trong truyền thuyết quỷ tu. Người nói cái kia thanh tuyết chân nhân chính là tô thanh tuyết. Đào luật gật đầu nói, không tội, chính là nàng. Vị Tiên Thanh Tuyết chân nhân cũng nói qua những cái đó dị tu là quỷ vật, cho nên mới có thể sử dụng gỗ đào cùng chó đen huyết đẩy lui. Những cái đó dị tu điên cuồng hút hết thể sinh linh tinh khí, nếu là bọn họ chạy ra thương nô, hậu quả không dám tưởng tượng. Tam phương đã ở thương nô kết thành đồng minh, cộng đồng chống đỡ dị tu. An Bình sư thúc phân phó đệ tử trở về trình trưởng môn sư thúc. Thỉnh trưởng môn sư thúc phái ra đệ tử đi trước thương nô chi viện. Đông giao khoảng cách thương nô là xa nhất. Nói vậy giờ phút này, mặt khác môn phái viện thủ đã ở trên đường. Khai Dương chân nhân không dám chậm trễ nữa, dặn dò chấp sự đệ tử đưa đào luật hồi thương mục phong tu dưỡng sau, liền vội vội vàng đi an bài. Đầu tiên này mang đội người được chọn, lại phái Kim Đan tu sĩ liền có chút áp không được. Nếu là nguyên anh tu sĩ đi chứ nói, kia ai đi lại là cái vấn đề. Phù Quang hiện giờ cùng sở hữu 6 vị nguyên anh chân quân. Thủ tọa thái thượng trưởng lão muốn tọa trấn Phù Quang, thật không thể đi. Thanh Hơi chân quân làm người quá mức đơn chính không tốt biến báo hắn đi cũng không thích hợp thiên anh chân quân với hai năm trước bế quan chính là không bế quan kia giữ giản tính tình cũng không thích hợp mang đội trọng hoa chân quân phong bế tiểu kính phong chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ tuy rằng là có thể thỉnh hắn ra tới nhưng là khai dương chân nhân nghĩ đến trọng hoa chân quân kia tính tình nhịn không được liên tục lắc đầu trọng hoa chân quân mang đội kia chỉ sợ còn không bằng têu trời anh chân quân đi dư lại chính là huyền cùng chân quân cùng ninh tâm chân quân tuy rằng huyền cùng chân quân có chút tùy tiện còn ngẫu nhiên không đàng hoàng, ninh tâm chân quân quá mức theo đuổi hoàn mỹ, một chút chi tiết đều phải rối rắm buổi sáng. nhưng là tổng cũng so với kia vài vị thích hợp thượng rất nhiều. khai dương chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài, chơi xanh a, liền không thể làm phù quang có vị bình thường điểm, đáng tin cậy điểm nguyên anh chân quân. liền ở khai dương chân nhân ngẩng đầu lên thở dài trong nháy mắt kia thay đổi bất ngờ. tảng lớn tảng lớn mây tía từ bốn phương tám hướng kích động mà đến, khoảnh khắc liền vững chắc che đợi khen kim phong. Trung quanh linh khí đều hướng về tầng mây dưới điên cuồng dũng đi, nặng nghe tiếng sấm ở dày nặng tầng mây trung ủ ủ vang lên. Khai dương chân nhân kích động suýt nữa từ kia đem kim quang sán sán bản tính thượng ngã xuống đi xuống. Này, đây là có người muốn kết anh. Chưa xong con tiếp. Chương 96 lưỡng nghi chiến thi. Đột nhiên nồng đậm lên linh khí khiến cho ken kim phong thượng thảo thực điên cuồng sinh trưởng lên. Ở một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới phá lệ thấy được. Một đạo kim quang sông thẳng phía chân trời. Hoàn toàn đi vào Ken Kim Phong trên không kia dày nặng tầng mây chung, tầng mây quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Chợt một đạo kiếp lôi ngưng tụ thành mang theo tử mang rơi xuống, nổ vang tiếng sấm ở đông giao trong núi kích khởi nặng nề tiếng vọng. Theo một đạo lại một đạo kiếp lôi giáng xuống, văn phong tới rồi, phù quang các đệ tử đều thấy rõ, này kết anh dị tượng là từ Ken Kim Phong một tòa phụ phong, Hồ Thiên Phong thượng dẫn phát, có đệ tử thập phân buồn bực lẩm bẩm, này Hồ Thiên Phong thượng trụ chính là người nào? Đứng ở hắn trước người đệ tử quay lại đầu tới. Mục mang khinh thường nói, phủ quang kim đan chân nhân tổng cộng liền như vậy hơn mười vị, ngươi thế nhưng không biết Hồ Thiên Phong Thượng chủ chính là ai. Tên này đệ tử chỉ vào cái mũi của mình nói, vị sư huynh này, ngài xem ta này tu vi liền biết ta mới tiến phủ quang không lâu. Này Hồ Thiên Phong Thượng có phải hay không ở người ta nguyên đều không biết. Đứng ở hắn trước người tên kia đệ tử trên giới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi đều thành nhân đi. Ngươi bộ dáng này, ai có thể nghĩ đến ngươi đây là mới nhập phủ quang. Tên này đệ tử ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái ốc, cười nói, ta vốn là đưa ta đệ đệ tới bái sư, ai ngờ ta đệ đệ không có linh can, nhưng thật ra ta gặp may mắn chắc ra linh can. Một bên có người nghe được bọn họ đối thoại, hảo tâm nói sen vào nói, này hồ thiên phong thượng trụ chính là chấn nguyên chân nhân. Hắn bên ngoài du lịch gần trăm năm mới phản hồi phu quang, vừa trở về liền nghiêm phong cửa bế quan. Người tự nhiên là không hiểu được hắn. Một người chúc cơ hậu kỳ chấp sự đệ tử cũng nói xen vào tiến vào nói. Nói lên vị này Chấn Nguyên sư thúc, nhưng phạm là nhận thức hắn liền không có một cái không tiểu ngón tay cái. Hắn làm người khẳng khái nghĩa khí, đối chúng ta này đó cấp thấp đệ tử càng là nhiều có quan tâm. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên không ít tiếng hỏa tiếng động. Năm đó ta ở u ám rừng rậm lạc đường, vẫn là ít nhiều Chấn Nguyên sư thúc đem ta mang ra tới. Vì làm ta kịp giao phó tông môn nhiệm vụ, Chấn Nguyên sư thúc chính là đem chính mình nhiệm vụ đều chậm trễ. Ta có thể thuận lợi trúc cơ vẫn là ít nhiều Chấn Nguyên sư thúc hỗ trợ. Không có hắn đưa ta những cái đó linh thạch, ta nơi nào có tiền nhiều mua kia mấy viên trúc cơ đan. Năm đó ta tu vi thấp, không ai nguyện ý cùng ta tổ đội nhiệm vụ. Ta khi đó tuổi con nhỏ, chịu không nổi cái này, một người ở lăng tiêu cốc trước làm ngồi một ngày, liền nhịn không được khóc lên. Trấn huyền sư thúc từ nơi đó đi ngang qua, hai lời chưa nói mang ta làm nhiệm vụ. Vỗ ta bả vai nói cho ta nam tử hắn đổ máu không đổ lệ. Cuối cùng, trả lại cho ta mua một con thiêu đuổi gà ăn vị này nói ôm rơi xuống, lập tức vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. tại đây náo nhiệt trong tiếng cười, chín đạo kiếp lôi tan mất. hồ thiên phong thượng kim quang đại thịnh, trói mắt quang mang sông lên phía chân trời, đem dày nặng kiếp vân xua tan. nhân tiện cũng đuổi đi nguyên bản lú ám, lộ ra một mảnh xanh thẳm như tẩy không trung. linh khí bốc lên, ngưng kết ra bao quanh mây mù. mây mù chung một con uy thế lấm lấm manh hổ như ẩn như hiện. linh vụ càng ngày càng lùng, dần dần che đậy đi manh hổ thân ảnh. Linh vũ gắn kết thành giày nặc vân, cuối cùng hóa thành linh vũ đông xuống. Lúc này Ken Kim Phong sớm đã là yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn không trung, tắm gội linh vũ các có điều nộ. Vũ tiêu mây tan đi, trên bầu trời một mảnh kim quang, kim quang trung mãnh hổ bày ra xuống núi chi thế, khí phách to lớn tựa có thể một ngụm nuốt vào tứ hải thiên xuyên. Cùng với mãnh hổ xuất hiện, còn có nói người mặc phù quang đạo bào nam tử hư ảnh, phong thần tuấn lãng, thản nhiên thông dong đều có một cổ anh hùng khí khái, linh quang cùng với hình ảnh chiếu sáng toàn bộ trung nguyên đại lục không trung. Cho dù là ở trung nguyên đại lục bên kia, khoảng cách phủ quang nhất xa xôi cực tây nơi thương ngô chi dã, cũng có thể đem hắn bộ dáng xem rành mạch. Tuy rằng này đó canh giữ ở thương nô nhân tu trung, chỉ có rất ít một bộ phận người nhận thức cái này hư ảnh là nhân vật nào, nhưng là bọn họ vẫn là toàn thể hoan hô lên. Ở cái này thời điểm, có nhân tu tiến gia nguyên anh, này không thể nghi ngờ là một cái phân chấn nhân tâm tin tất tốt. Nhân tu thực lực mạnh hơn một phần, bọn họ liền nhiều một phần cảm giác an toàn. Các phái dẫn đầu chân nhân nhận ra vị này Tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ trên người sở xuyên chính là phù quang đà bảo, liền đều hướng về phía An Bình chân nhân phương hướng chắp tay chúc mừng. An Bình chân nhân vẻ mặt vui mừng, hướng về vài vị chân nhân nhất nhất đáp lễ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, lúc này đây phái gia dẫn đầu có thể hay không là vị này Tân Tấn Nguyên Anh chân quân. Rốt cuộc so với kia vài vị chân quân, này một vị muốn thích hợp thượng rất nhiều. Ngay sau đó, An bình chân nhân không dứt chính mình phỏng đoán. Vừa mới thăng cấp đúng là yêu cầu bế quan củng cố tu vì thời điểm. Này quan khẩu, như thế nào sẽ khiển hắn tiến đến đâu? Nói vậy lần này tới không phải huyền cùng chân quân chính là ninh tâm chân quân đi. Giờ phút này ở vào Trung Nguyên Đại Lục cực đông nơi Đông Giao núi non trùng, lại là một mảnh sôi trào ồn ào náo động. Khoảng cách trọng hoa chân quân kết anh bất quá vài thập niên thời gian, phù quang lại một vị tu sĩ tân tấn nguyên anh. Nay sở ý vị liền không chỉ là thực lực tăng trưởng cho nên Đông Giao núi non trung hoan huyên náo so với vài thập niên trước càng muốn nhiệt liệt. Vài thập niên liên tiếp xuất hiện hai vị nguyên anh tu sĩ, phấn chấn không ngừng là mấy chục vạn phù quang đệ tử, còn có phụ thuộc vào phù quang Đông Giao chư phái. Đoạn ra ra chủ ngửa mặt lên trời cười to một trận, thế nhưng ở hiện tượng thiên văn dưới vũ đạo lên. Đem một bên đoạn ngọc huyên xem đến trận mắt há hốc mồm. Tuy nói đoạn ra hơn phân nửa tu sĩ đều là phù quang đệ tử, đoạn ra lại là rửa vào phù quang. Môn chung nhiều vị nguyên anh tu sĩ là một kiện chỉ phải vui mừng ăn mừng chuyện tốt, khá vậy không đến mức như vậy đi. Đoạn Ngọc Huyên đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng chính mình phụ thân. Không ngờ vị này luôn luôn uy nghiêm kìm đàn tu sĩ, giờ phút này cũng là vẻ mặt ngây nô cười. Đoạn Ngọc Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn không chung vị kia nguyên anh tu sĩ hình ảnh, lại nhìn nhìn chính mình phụ thân khuôn mặt, đung nhiên ý thức được cái gì. Vị này sẽ không chính là nàng vị kia chưa từng gặp mặt thuốc phụ đi. Tiểu kính phong thượng, trọng hoa chân quân đứng ở thác nước phía trên ngửa đầu nhìn không trung kết anh hiện tượng thiên văn, khẽ môi không tự chủ được dơ lên lên, một đôi đào hoa trong mắt sáng giỏi lưu chuyển, quả thật là thanh ai. Hắn nâng lên tay tới, đang muốn tởi bỏ tiểu kính phong thượng cấm chế đi xuống phong đi khi, đung nhiên đã nhận ra không đúng. Hắn tiếc ngày thường một chút gió thổi cỏ lay liền lao tới bắt quái buổi sáng tiểu đồ đệ, hôm nay cư nhiên không có ra tới. Trọng Hoa chân quân buông ra thân thức, rốt cuộc ở hồ nước đế siêu tầm tới rồi tô cẩm ca thân ảnh. Nàng giờ phút này đang đứng ở một loại huyền diệu trạng thái. Đấy nàng thủy đều ở theo nàng khí kình mà động, lưu đi chi gian đều bị viên dung. Trọng hoa chân quân vươn đi tay, liền chậm rãi thả xuống dưới. Hắn phi thân dựng lên, ống tay áo nhẹ dương, chậm rãi dừng ở hồ nước bên cạnh. Hắn một hàng vừa động tất nhiên là mang theo vô hạn mỹ cảm. Nếu là ngày thường, quạ đen nhất định sẽ vì chi mê say buổi sáng. Chính là hôm nay, kia chỉ quạ đen lại không có lại đây phát hoa si. Nó giờ phút này chính treo một chuỗi tỷ thủy châu, đứng ở hồ nước bên kia. Đôi mắt không chấp mắt nhìn mặt băng dưới bóng dáng. Gia hỏa kia đã đi xuống thật lâu, lại không ra nói liền sẽ bị nghẹn chết đi. Tuy nói mỹ nhân đẹp để mắt, chính là kia trong nước gia hỏa mới là nó chủ nhân. Khai dương chân nhân cho các nàng thiêm chính là chủ tớ khế ước. Nàng nếu xảy ra chuyện, thân là linh thú nó tự nhiên cũng sẽ đi theo xui xẻo. Một cái ngày đêm qua đi, hơi mỏng mặt băng đống nhiên dặn ức. Toái làm vô số băng tình, vẩy ra hướng giữa không trùng, dưới ánh mặt trời lóng lánh ra điểm điểm Tô cẩm ca trồi lên mặt nước. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc kệ chính mình tùy thủy chìm nổi. quả đen hái ngảy dự. Thằng đến thấy rõ nàng ngực còn ở hơi hơi phập phồng, mới yên tâm lại. Một mông ngồi xuống hồ nước biên. Thật mạnh thư khẩu khí. Thời buổi này đương người linh thú đều như vậy khó sao. Còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng chủ nhân có thể hay không đem chính mình chết đuối? Nhoáng lên nửa tháng qua đi. Quà đen đã sớm ngẩm tới rất nhiều lá rụng, thoải mái hoa ở mặt trên, các loại tư thế xem xét mỹ nhân. Mà trọng hoa chân quân vẫn là đứng ở bên hồ, một bước chưa đậu. Thỉnh thoảng lại hướng trong nước rót vào linh lực. Nay một cái đầm thủy ở hắn chẳng phân biệt ngày đêm thời khắc khán hộ hạ, không chỉ có không có kết băng, ngược lại còn mang theo hơi hơi ấm áp. Nếu có người thăm xuống tay đi, nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán này xuân thủy giống nhau độ ấm. Quả đen treo vài miếng lá rụng, đi tới trọng hoa chân quân bên cạnh người. Đang định gần gũi quan sát Mỹ nhân khi, một đại bắt bọt nước rơi xuống nó trên người. Từ đầu đến chân không còn có một mảnh lông chim là khô giáo. Quả đen giận dữ, đang muốn kêu to vài tiếng kháng nghị khi, tia cổ quen thuộc linh lực lại đem nó giam cầm trụ, làm nó vô pháp phát ra một chút thanh âm. Quả đen đầy bụng ủy khuất nhìn về phía trọng hoa chân quân, trọng hoa chân quân lại căn bản không có chú ý này, chỉ kim ố thú cảm xúc, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tia cổ nhu hòa linh lực liền đem quạ đen rất xa đưa đến lê trong rừng. Lúc này, tô cẩm ca đã rời đi mặt nước. Tay nàng chỉ véo ra một cái đơn giản đến cực điểm thủ quyết, lưỡng đạo linh quang tự nàng bên người phát ra, ngưng kết thành hai điều thủy luyện. Canh giữ ở một bên trọng hoa chân quân lập tức đem tu vi áp chế tới rồi trúc cơ hậu kỳ phi thân đón đi lên, đụng chạm đến kia lưỡng đạo thủy luyện, trọng hoa chân quân mới kinh ngạc phát hiện ra này trong đó diệu dụng, đơn giản lưỡng đạo thủy luyện, thế nhưng lẫn nhau vì âm dương, lẫn nhau làm hư thật. Thủy luyện mỗi một động tác đều bao hàm khai cùng hợp, cuốn cùng phóng, nhẹ cùng trầm nhu cùng mới vừa, chậm cùng mau. Mà từng bước từng bước động tác chi gian lại tương liên không ngừng, thao thao bất tuyệt liền mạch lưu loát. Hám ở trong đó, lúc nào cũng đều cảm giác được một cổ vô hình kình lực đem người cuốn lấy. Đánh ra pháp thuật bị tan dã, đẩy ra lực lượng bị kia cổ kình lực một truyền một vòng phản kích đến tự thân. Đương Hán Cô sức phá vỡ này lưỡng đạo thủy luyện sau, lại phát hiện Tô Cẩm Ca đã đánh ra hơn 10 đối như vậy thủy luyện, giống như mấy chục điều dao long ở bốn phía bay múa du tẩu. Làm người sinh ra xem thế là đủ rồi cảm giác. Trọng Hoa chân Quân nhịn không được vỗ tay cười khẽ, rất tốt. Y hắn chi lực bài trừ này đó thủy luyện còn sẽ có chút dư lực, nhưng nếu là giống nhau tu sĩ, không có tu tập quá cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp, linh lực xa xa không có hắn nhiều. Chỉ sợ phá giải khai lưỡng đạo liền sẽ linh lực đem hết. Mà tu cẩm ca nếu là lấy này thuật đối địch, cũng sẽ không đứng chờ chờ đối phương phá giải. Càng khó đến chính là pháp thuật này chung còn ẩn chứa đạo ý. Trọng Hoa chân Quân lại là vui sướng lại là vui mừng. Vui sướng vui mừng bên trong còn kẹp quấn lấy một cổ mạc nhưng danh trạng cảm xúc. Lần đầu tiên, hắn thân thiết cảm nhận được thân là người sư tư vị. Nguyên lai nhìn đến đồ đệ có điều thành tựu so với chính mình có thành tựu còn muốn vui vẻ. Có thể tưởng tượng tên hay. Tô Cẩm Ca gãi gãi đầu. Sư phụ ngày ấy thi triển pháp thuật, gọi là tà phong tế vũ không cần phải về. Tên thực mỹ cũng thực khấu hợp kia pháp thuật ý cảnh. Sư tổ thiên thác nước treo ngược cũng là như thế. Mẫn tích chân quân kia hai cái công kích pháp thuật Vân hận vân sầu, giận hải phong ba, cũng là cùng pháp thuật bản thân chuẩn xác vô cùng. Nàng này nhất chiêu, nên gọi cái gì đâu. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên phát giác chính mình từ ngữ lượng tương đương thiếu thốn. Tổng không thể đã kêu hai điều thủy luyện đi. Nàng nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn là tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Này pháp thuật là từ thái cực quyền trung được đến linh cảm, này căn bản là ở chỗ triền ti kính. Hơn phân nửa buổi qua đi, Tô Cẩm Ca rốt cuộc nghẹn ra một cái giống dạng điểm tên, lưỡng nghi triển ti luyện Trọng Hoa Chân Quân gật gật đầu, không có ra tiếng. Tuy rằng tên không dễ nghe, tóm lại là đồ đệ khổ tư ra tới. Hắn không đành lòng đả kích chính mình tiểu đồ đệ, lại không hảo trái lương tâm khoe khoang, miễn cho làm nàng thẩm mỹ càng ngày càng oai. Đơn giản liền không hề đối tên này phát biểu bất luận cái gì ý kiến, lại là cẩn thận chỉ điểm Tô Cẩm ca mấy ngày, tặng một con con rối cho nàng luyện tập. Trọng Hoa Chân Quân lúc này mới mở ra cấm chế đi xuống tiểu Kính Phong. Mà lúc này, Hồ Thiên Phong thượng đã là người đi phong không. Tính lên, bọn họ hai người đã có trên giới 100 năm chưa từng gặp qua. Đoạn thanh nhai trở về khi, hắn đang bế quan. Chờ hắn ra quan, đoạn thanh nhai lại đang bế quan. Hắn phong bế tiểu kính phong chuyên tâm thụ đồ khi, đoạn thanh nhai tiến giai nguyên anh. Bất quá chỉ hoán nửa tháng có thửa, đoạn thanh nhai lại lãnh một đám đệ tử chạy tới thương lô chi dã. Tùy tay giữ chặt một cái đi ngang qua đệ tử, hỏi thanh sự tình ngọn nguồn sau, trọng hoa chân quân có trong nháy mắt giật mình lăng. Vừa mới tiến giai nguyên anh. Không phải nên bế quan ổn định Tu Vi sao? Như thế nào liền mang theo mang đội đi đối kháng gì Tu? Trọng hoa chân quân hơi hơi nhăn lại mi, trận lại rắn ra, trên mặt nổi lên một nụ cười. Gia hỏa kia trước nay chính là cái dạng này, hắn đều có thể tưởng tượng ra, đoạn thanh ngai vô bộ ngực đỉnh đạc nói củng cố Tu Vi không vội tại đây một chuyện nửa khác, đợi cho tiêu diệt thành những cái đó gì Tu trở về lại bế quan cũng không muộn. Bộ dáng, Trọng hoa chân quân đạp lên bích ngọc tiêu thượng, phi hạ hồ thiên phong. Trở lại linh thủy phong khi, hán lược một do dự, liền trước hướng chủ phong đi. Làm người sư mới biết sư thân trọng, vẫn là đi trước nhìn xem sư phụ đi. Tiểu kính phong thượng, trọng hoa chân quân chân trước rời đi, tô cẩm ca sau lưng liền bỏ qua sư phụ để lại cho nàng luyện công con rối, vẻ mặt lén lút hạ tiểu kính phong, thẳng đến phi hỏa phong mà đi. Không nghĩ tới rồi phi hỏa phong sau, cũng không có nhìn thấy sở anh lạc bóng dáng. Nàng thời gian hữu hạn không có lưu lại chờ. Năm chặt thời gian lại chạy tới quá một phong. Biết được Phong Ly Lạc Bế Quan không ra, Hàn Mộng Ly tắc theo Chấn Nguyên Trần Quân đi thương Ngô Chi dã, ngay cả Sở Anh Lạc cũng không phải nàng cho rằng tạm thời ra cửa, mà là cũng đi theo vị kia Chấn Nguyên Trần Quân đi thương Ngô. Khi nào môn trung lại nhiều một vị Chấn Nguyên Trần Quân. Tô Cẩm Ca thập phần buồn bực, lẽ ra kết anh như vậy đại động tĩnh nàng không thể không biết ra liền tính là từ ngoài cửa kết anh lúc sau lại trở về, kia cũng tổng nên có cái tiếng gió á còn có. Thương Ngô Chi Dạ giờ phút này đã sớm nên đóng cửa, như thế nào còn muốn hướng nơi đó đuổi. Hơn nữa mang đổi lại vẫn là vị nguyên anh chân quân. Tô Cẩm ca vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mặt tên kia luyện khí đệ tử. Hơi hơi nhăn lại mày, chẳng lẽ là nàng bỏ lỡ cái gì? Tên kia luyện khí đệ tử bị nàng này tràn đầy hồ nghi ánh mắt vừa thấy, lập tức cảm thấy phía sau lưng một trận rét run. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, hảo xảo bất xảo liền gặp gỡ vị này Tô Sư Thúc. Còn bị nàng gọi lại hỏi chuyện. Nguyên bản hắn còn cảm thấy có thể cùng vị này Sư Thúc nói thượng nói mấy câu là vinh hạnh Quay đầu lại hảo cùng cùng phòng các sư huynh đệ thổi khoác lắp đi. Chính là, trời biết hắn là câu nào nói không đúng rồi, thế nhưng làm nàng nhăn lại mày bao. Thiên, nàng sẽ không đem hắn đương con thỏ cấp ngược đi. Vì cái gì hiện tại chạy tới thương nô? Trấn Yên chân Quân lại là ai? Nghe thế hai tiếng hỏi câu, tên này luyện khí đệ tử trộm thư khẩu khí. Đem chính mình biết đến toàn bộ đổ ra tới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, may may không rơi. Chưa xong còn tiếp. chương 97 Tân Linh Thú Tô Cẩm ca nhéo hai chương chính mình phiêu trở về đưa tin phủ, thật sâu cảm giác được chính mình theo không kịp tiếp tấu. Bất quá mới đã hơn một năm thời gian, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phu Quang phái trung trúc cơ tu sĩ, trừ bỏ ở môn trung nhận lãnh chức vị cùng ra ngoài du lịch chưa về, cơ hồ toàn bộ đi thương nô chi dã. Cấp đoạn Ngọc Huyên đưa tin phủ chính mình phiêu trở về, người không ở Phu Quang, đại khái cũng là đi thương nô. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh không biết vì sao cũng không ở phái trung. Tô Cẩm Ca nhanh như chớp nhi nhảy hồi linh thủy phong, cùng qua loa mắt hỏi thăm mới biết được, kia hai tỷ muội bình cảnh có điều vướng lòng, muốn xuất ngoại du lịch tìm kiếm cơ hội. Liên Nương lần này chúc cơ tu sĩ cơ hồ toàn bộ thả ra cơ hội, lãnh cái không thật chặt muốn truyền tin nhiệm vụ, đi ra cửa. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, vị kia Tân Tấn Nguyên Anh Trấn Nguyên Trần Quân, thế nhưng chính là cái kia ở gió to châu kết bái tới đại ca. Tô Cẩm Ca lưu hồi tiểu kính phong, phát hiện sư phụ còn chưa trở về mừng thầm một trận liền lấy quá cái kia con rắn dối, tiếp tục luyện tập pháp thuật. Thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, trọng hoa chân quân cũng không có trở về, Tuyết Ngọc cũng không biết chạy tới nơi nào. Tiểu Đào hiện giờ cả ngày ngủ, dường như ngủ đông giống nhau. Tiểu Thanh cùng kia chỉ quạ đen hình người thường lui tới giống nhau, không ngừng xảo miệng. Tô Cẩm Ca chính mình ăn đồ vật, nhớ tới chôn ở lê trong rừng những cái đó rượu, liền đề ra sẻng nhỏ liền đi đào. Không nghĩ một cây một thân cây đào qua đi, thế nhưng một vò đều không có đào đến. Này rượu còn có thể trường cánh bay không thành. Tô Cẩm Ca ngồi sổm dưới tàng cây thẳng buồn bực. Nay tiểu kính phong thượng chỉ có nàng cùng sư phụ hai người. Tổng không phải là sư phụ trộm đến rượu. Kia này rượu đi nơi nào. Tô Cẩm Ca đem hoài nghi phạm vi tỏa định ở mấy chỉ linh thú trên người. Hoa hoa. Ngươi ngồi xổm nơi này phát cái gì ngốc. Tô Cẩm Ca nhìn một quạ đen mắt. Chỉ thấy nó đứng trước lên đỉnh đầu trên ngọn cây. Hai chỉ cánh ở trên người qua lại động. Không biết như thế nào. Tô Cẩm Ca trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tử, ông nghèo tạo dáng. Tị Thủy Châu trả ta đi. Quạ đen lập tức bưng kín trên cổ chuỗi ngọc, hoa. Không cho. Ta muốn lại mang mấy ngày. Giờ khác này Tô Cẩm Ca vô cùng hối hận, ngày đó xuống nước thời điểm, tùy tay đem chuối ngọc treo ở này chỉ quạ đen trên cổ. Vốn định đi lên sau lại mang lên, ai biết này chỉ quạ đen liền từ đây bá chiếm không còn. Ngươi một con quạ đen lại không giới thủy, muốn tị Thủy Châu làm gì? Quạ đen lộ ra một cái thập phần khinh bị ánh mắt, ngươi không cảm thấy ta mang cái này thật xinh đẹp sao. Tô cẩm ca một trận vô ngữ, nay chỉ quạ đen là cùng sư phụ đãi lâu lắm sao. Đêm này chuối hạt tử cho ta. Ta lại cho ngươi một chuối khác. Quả đen suy nghĩ một chút, nói, ta muốn càng xinh đẹp. Hảo. Tô cẩm ca điểm điểm, hướng về quạ đen vươn tay. Quạ đen lập tức bay đến càng cao chi đầu. Che khẩn chuối ngọc nói, ngươi trước lấy tới. Tô cẩm ca tung ra hồ lô. Thả người nhảy lên đi, động tác lưu sướng liền mạch lưu loát. Tạch một chút liền bay đến quả đen trước người, duỗi tay chụp vào nó cổ. Quả đen kêu sợ hãi một tiếng. Phanh phạch cánh chật vật thoát đi. Quả đen vòng quanh tiểu thác nước bay loạn, tô cẩm ca ở phía sau đuổi sát không bỏ. Quả đen biên trốn biên quái kêu lên, hoa. Người thân là chủ nhân, chẳng lẽ không nên đem linh thú trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp sao? Hồi phục nó chính là tô cẩm ca trong tay bay ra ngàn ti tiêu. Mắt thấy chính mình phải bị kêu màu xám trường tiêu có lấy, quả đen đại kinh thất sắc, một đầu chui vào hồ nước trung. Tô Cẩm Ca nhảy xuống hồ lô, trực tiếp chui vào dưới nước. Một người một quạ ở trong nước truy đuổi trong chốc lát, quả đen lại đông nhiên nhảy ra mặt nước, chui vào lê trong rừng. Tô Cẩm Ca đuổi theo. Không chút nào để ý trên người thủy, trực tiếp thi triển lưu vân bước. Ở lê trong rừng xuyên qua một trận, rốt cuộc ở một mảnh cây cối thưa thất chút địa phương, nhắm ngay quả đen. Nàng nhảy lên thân nhiên một phát liền đem quả đen gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Ngưu sát linh thú lạc. Ngưu sát linh thú lạc. Hoa hoa. Câm miệng. Tô Cẩm Ca nắm chặt khởi quả đen, ngồi dậy thân, một phen gỡ xuống tỷ thủy châu, bỏ qua quả đen, đem chuối ngọc mang trở lại chính mình trên tay. Quả đen nhảy dựng lên, vươn một con cánh nói, đáp ứng cho ta châu báo đâu? Tô Cẩm Ca lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng, xem tâm tình đi. Hoa. Quả đen run rẩy một con cánh chỉ hướng về phía Tô Cẩm Ca, ngươi không nói tín dụ ta lại chưa nói khi nào cho ngươi, tóm lại ở ngươi sinh thời có thể thu được là được. quạ đen nghe xong lại là một trận quay tê. tô cẩm ca tác chọn một đôi nhi lông mày, cười nhạt thưởng thức quạ đen dậm chân bộ dáng. đột nhiên trong lòng dâng lên một loại thực vi diệu thân thiết cảm. mỗi lần tới gần quạ đen khi, tô cẩm ca đều sẽ cảm ứng được loại này vi diệu cảm giác. bởi vậy biết đây là chủ nhân cùng linh thú chi gian đặc thù cảm ứng. giờ phút này quạ đen liền ở trước mắt, như vậy loại cảm giác này là từ đâu mà đến? Tô Cẩm Ca lập tức nhớ tới kia bị nàng quên đi ở trong không gian linh thú trứng. Tô Cẩm Ca thật cẩn thận lấy ra kia quả trứng, đặt ở trên đùi. Quả đen lập tức đỉnh chỉ kêu to, to mò nhìn chằm chằm kia quả trứng, ngươi từ nơi nào lấy ra tới? Linh thú trong túi rõ ràng chỉ có ta ở. Tô Cẩm Ca lười đến phản ứng nó, chỉ chuyên tâm nhìn này viên tím đen linh thú trứng. Ở đem nó để vào không gian khi, Tô Cẩm Ca liền tại đây quả trứng thượng tích huyết, ký kết linh thú khế ước. Đối với này sắp xuất thế tân linh thú Tô Cẩm Ca lòng tràn đầy chờ mong, không biết sẽ phu hóa ra cái cái dạng gì linh thú. Nếu là có thể giống thương một phong vị kia sư tỷ linh thú giống nhau, có lửa đỏ ra lông, xoa tung xe buýt thì tốt rồi. Nếu không nữa thì giống đoạn ngọc huyên kia chỉ đại kim miêu cũng không tồi. Nếu là vận khí tốt, có thể hay không phu hóa ra một con lông sù sù tiểu hồ ly tới, cũng không cần giống tuyết ngọc như vậy có chín chỉ cái đuôi, chỉ cần một cái xoa tung tùng đuôi to thì tốt rồi. Rốt cuộc ở Tô Cẩm Ca chờ đợi trong ánh mắt. Kia dưa hấu đại linh thú trứng nứt ra rồi một đạo phùng. Cái khe theo ca ca tiếng vang càng nứt càng lớn, vết dạng càng ngày càng nhiều. Đương vỏ trứng trung tiểu gia hỏa đỉnh khai thân xác, xuất hiện ở tô cẩm ca trước mặt khi. Tô cẩm ca mặt lập tức sơ cứng. Đây là, rùa đen. Vẫn là vẫn luôn đen như mực rùa đen. Tô cẩm ca quả thực khóc không ra nước mắt, kế trồn, quả đen lúc sau, nàng lại nhiều một con rùa đen làm linh thú. Thật là bị chính mình say đổ. Nay chỉ rùa đen nói là tiểu gia hỏa. Kỳ thật cái đầu cũng thật sự là không nhỏ. Nó ghé vào Tô Cẩm Ca đầu gối đầu, dùng một đôi tiểu nhân ngốc manh đầu xanh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca than nhẹ một hơi, vươn một bàn tay vô vô đầu của nó. Nếu không ngươi đã kêu tiểu hắc đi. Quạ đen đôi mắt càng vì sáng ngời, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Quạ đen lại ở một bên nóng nảy mắt, hoa, nặng bên này nhẹ bên kia. Ta đều còn không có tên. Ngươi? Tô Cẩm Ca liếc mắt một cái quạ đen kia một thân đen nhánh có chút phạm sầu. Tổng không thể cũng kêu tiểu hắc đi. Kêu tiểu ô cũng không dễ nghe a. Kiếp trước tựa hồn là ở nơi nào gặp qua một câu ba chân ô, thanh điểu cũ chủ vì Tây Vương mẫu lấy thực. Ngươi đã kêu thanh thanh đi. Tô Cẩm Ca cho rằng tên này tương đương không tuổi, Không ngờ quạ đen căn bản là không mua chướng Nó kêu to vài tiếng nói, ta mới không cần cùng kia đầu đổ con lửa một cái tên. Nó kêu tiểu thanh. Ngươi kêu thanh thanh, này như thế nào sẽ giống nhau. Quả đen không phục nói, như thế nào không giống nhau, căn bản là giống nhau. Tô cẩm ca cào nửa ngày đầu. Nói, vậy ngươi đã kêu tầm con đi. Tầm con. Quả đen chớp trước, trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tên này vẫn là rất không tồi. Ít nhất so với tiểu hắc, tiểu thanh, tiểu đạo, muốn tốt hơn không ít. Ẩn ẩn còn mang theo một loại phong tình. Miễn cưỡng đi. Tô cẩm ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười trộm lên. Một con quả đen luôn là lão nương láo nương. Nhưng còn không phải là tầm con sao. Quả đen nhưng không không biết, tên của nó là như vậy tới. Nó rất là thỏa mãn bay đến trên đầu cảnh đắc ý trong chốc lát mới phát hiện tô cẩm ca trên mặt ý cười. Hoa hoa, người cười cái gì? Tô cẩm ca hi hi ha ha ứng phó nói, không có gì. quạ đen mẫn cảm cảm thấy ra không đúng. Nó bay đến tô cẩm ca trước mặt, một bộ giò hỏi tới cùng tư thế. Hoa hoa, người cười cái gì? Tô cẩm ca đem quạ đen đuổi tới một bên, bưng lên rùa đen tiểu hắc đứng lên hướng Lê Lâm trong tiểu viện đi đến. Trọng Hoa chân Quân sau khi trở về, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Hắn kia vốn là dung nhan không lắm xuất sắc đồ đệ, giờ phút này một thân lầy lội, tóc ướt ngượng ngùng dính làm từng sợi, mặt trên còn dính vài miếng toái diệp. Một bàn tay ôm chỉ kỳ xấu vô cùng đại rùa đen, một cái tay khác thì tại không ngừng cùng kia chỉ đen như mực kim ô thú chơi đùa. Trọng Hoa chân Quân nháy mắt cảm giác thế giới không tốt đẹp. Hắn liên tiếp xử vài cái tịnh trần chú đến tô cẩm ca trên người. Thẳng đến tâm lý thượng cảm giác được nàng sạch sẽ mới bay số tay. Nơi nào bắt? Tô Cẩm Ca minh bạch sư phụ hỏi chính là nàng trong tay rùa đen, vội đáp lời nói, "Sư phụ, này không phải bắt tới, đây là chấn Nguyên chân quân đưa ta." Trọng Hoa chân quân sững sốt, "Ngươi khi nào gặp qua hắn?" Đương Tô Cẩm Ca đem sự tình trải qua nói xong, Trọng Hoa chân quân nhịn không được tán dương vô vụ Tô Cẩm Ca đỉnh đầu, nói như thế, vi sư so với kia gia hỏa cao đồng lửa. Tô Cẩm Ca bất đắc dĩ nhắc nhở nói, "Ở Trung Nguyên đại lục" trừ bỏ thân nhân cùng thầy trò đều là lấy thực lực luận bối phận cho nên sư phụ ngài nhưng không có giải quá chấn nguyên chân quân đồng lứa nhi trọng hoa chân quân giờ phút này lại không hề dối dám bối phận vấn đề hắn như là đống nhiên phản ứng lại đây cái gì chỉ vào kia chỉ hắc rùa đen nói đây là người linh thú nhìn thấy tô cẩm ca lưu sướng gật gật đầu trọng hoa chân quân hôm nay lần thứ hai cảm giác được thế giới này nháy mắt liền không tốt đẹp hắn một chút minh bạch năm đó hắn mang theo tiểu thanh phản hồi phù qua khi Ninh Tâm chân quân cái kia ánh mắt là có ý tứ gì? Kia chỉ quả đen liền thôi, tốt xấu là kim ô thú, tương lai tiến giai rất có hy vọng biến hóa ngoại hình. Này rùa đen tính sao lại thế này? Thanh ai kia tiểu tử luôn luôn là rất hào phóng, ngày thường không hiếm thấy hắn cầm thứ tốt tặng người. Như thế nào tới rồi nhà hắn đồ đệ nơi này, liền tặng cái như vậy xấu rùa đen. Thời gian ở trọng hoa chân quân ai đoán chung nhanh chóng trốn đi. Mùa xuân lại lần nữa buông xuống tới rồi đông giao, nhưng mà cái này mùa xuân. Phú quang lại không có năm rồi náo nhiệt. To như vậy đông dao sơn, liền một cái ra tới đạp thanh đệ tử đều không có. Cái này mùa xuân, ở phú quang đệ tử trên mặt xuất hiện nhiều nhất biểu tình chính là lo lắng. Một đầu xuân, phái hướng thương ngô những cái đó trúc cơ đệ tử đã trở lại một bộ phận. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Tuy nói là có thể trầm rãi điều dưỡng lại đây, nhưng là có thể ở ngắn ngủn thời gian nội, đem như vậy một đám trúc cơ tu sĩ biến thành cái dạng này. Những cái đó dị tu có bao nhiêu khó giải quyết, có thể nghĩ. Nghe nói, mặt khác môn phái chung giống như vậy trúc cơ tu sĩ, cũng có không ít. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lo lắng suốt ruột lên. Loại này lo lắng, tại đây ngày một con thuyền đánh dấu phù quang phái tiêu chí tiểu tàu bay đáp xuống ở sơn môn trước bắt đầu, sôi trào lên. Ngươi nghe nói không, lần này trở về chính là một vị kim đan sư tổ. Hắn là đặc biệt tới đưa vài vị sư thúc trở về. Đưa vài vị sư thúc trở về điều dưỡng mà thôi. Còn dùng kim đan sư tổ tự thân xuất mã. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Là quá một phong an bình sư tổ. Ta biết đây là vì cái gì. Vài tên ghé vào cùng nhau đệ tử lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía mới tới vị này chấp sự đệ tử trên người. Cùng nhau thúc giục nói. Mau nói mau nói. Ta đây cũng là nghe ta gì hai gia hàng xóm biểu mội nói. Nàng ở Ken Kim Phong làm nữ hầu. Hầu hạ chính là năm ấy vị kia ở Thanh Vân môn nổi bật cực kỳ đoạn sư thúc. Theo nàng nói. Đoạn sư thúc bộ dáng chính là không quá thích hợp nhi. Nội danh đệ tử bĩu môi nói, thích, từ kia địa phương quỷ quái trở về, có mấy cái thích hợp nhi." Lập tức có người dùng khuỷu tay khuỷu tay hắn một chút, "Đừng xảo, hảo hảo nghe." Vị sư huynh này ngươi tiếp theo nói, "Đoạn sư thúc không đúng chỗ nào nhi?" Lúc trước tên kia đệ tử Tả Hữu nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm nói, "Nghe nói à, Đoạn sư thúc vẻ mặt tái nhợt, phi đầu tán phát, chẳng nếu điên cùng?" Đáng sợ nhất chính là nàng đôi mắt, thế nhưng không có một chút tròng trắng mắt. Kêu hốc mắt bên trong đều là hắc mắt nhân. Ngươi nói đó là nữ quỷ đi. Vị sư đệ này, ngươi còn chẳng lẽ không biết, kia thương nô chi dạ chung xuất hiện dị tu, chính là quỷ tu. Ta xem vị sư minh này giảng, mới có là thật sự. Ta giảng vốn dĩ chính là thật sự. Liên tại đây vài tên đệ tử thấu đầu, nghị luận chính lửa nóng khi, một đạo nghe không ra cảm xúc thanh âm tự sau lưng vang lên. Các ngươi nói chính là ai? Vài tên đệ tử động tác cứng lại, cứng đờ xoay người lại đợi cho thấy rõ ra tiếng chính là một vị kéo phi tiên búi tóc giữa chán gián chân châu hoa điển trúc cơ nữ tú khi vài tên đệ tử trên mặt đồng thời một khổ thất thất đều tô sư thúc tô cẩm ca vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ các ngươi vừa mới nói chính là ai vài tên đệ tử động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía lúc trước tin nóng đệ tử kia đệ tử xả ra một cái miễn cưỡng cười tiến lên một bước đáp lời nói hồi tô sư thúc chúng ta nói chính là đoạn ngọc huyền sư thúc hắn giọng nói mới lạc Liền cảm thấy thấy hoa mắt, chớp trước mắt, nhìn chăm chú lại xem, trước mắt nơi nào còn có cái gì tô sư thúc. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, nhìn nơi xa kia đã sắp biến mất bóng dáng tô cầm ca, nói, ta gì hai ra hàng xóm biểu muội giống như còn nói, chuyện này đến bảo mật tới. Hắn phía sau một người đệ tử đi tới, vô vô bờ vai của hắn nói, vị sư đệ này, ngươi chừng nào thì gặp qua phủ quăng có bí mật. Chính là, nay tin nóng đệ tử quay lại thân tới, mặt đều phải mau thành khổ qua. Chúng ta chi gian cũng liền nói nói, liền từ bỏ. Người khác vẫn là cho rằng chúng ta cũng không biết, này không phải tương đương bảo vệ cho bí mật. Hiện tại cấp tô sư thúc đã biết, nàng này lập tức liền tiến lên. Lần này tử ta đã có thể xui xẻo. Giống như, xui xẻo không chỉ là vị này đi. Bọn họ vừa mới đều là có phân tham dự. Vài tên đệ tử cho nhau nhìn nhìn, lập tức làm ra quyết định. Lập tức lập tức giải tán, lập tức ai về chỗ người nấy giả vờ không biết. chương 98 đi thương nô. Tô Cẩm Ca đi vào đoạn ngọc huyên nơi khi, thiên anh chân quân cùng khai dương chân nhân vừa mới rời đi. Đoạn ngọc huyên tiểu viện trước cửa, một người luyện khí đệ tử đem Tô Cẩm Ca ngăn cản xuống dưới. Tô Sư Thúc, ta đại tỷ tỷ yêu cầu tính dưỡng, ngài vẫn là ngày khác lại đến xem nàng đi. Tô Cẩm Ca nhìn hắn một cái, không có như hắn dự đoán như vậy rời đi, hoặc là xông vào. Nàng chỉ là nhìn hắn, bình tĩnh mà mở miệng nói, ta muốn thử xem xem, có thể hay không chưa khỏi nàng. Nàng giọng nói mới lạc. Tiểu viện môn nổ lớn mở rộng ra, từ bên trong chạy ra khỏi một vị chán ve mày ngài Mỹ Phụ, nàng một phen kéo tô cẩm ca đem nàng tún vào đoạn ngọc huyền phòng. Trong phòng, một người toàn thân uy nghi kim đan tu sĩ đứng trước ở trước tấm bình phong khóa mi, nhìn thấy Mỹ Phụ lôi kéo tô cẩm ca tiến vào, kia mày khóa đến căng khẩn. Hắn vung ống tay háo quát, hồ nháo. Mỹ Phụ mắt hạnh một dựng, rôi tay kéo ra hắn, đem tô cẩm ca đẩy mạnh bình phong sau. Nhưng phàm là có một chút hy vọng, ta cũng muốn thử xem. Chân quân đều không có biện pháp, nàng một cái nha đầu có thể có biện pháp nào. Toàn là hồ nháo, việc này không thể lan truyền. Đoạn thanh ngạ, nằm ở bên trong chính là người thân nữ nhi. Người như thế nào đến bây giờ vẫn là như vậy ngoan cố. Bình phong nội, đoạn ngọc huyên bị một cái tinh cương liên gắt gao khóa ở trên giường. Quần áo tóc bởi vì kịch liệt dễ dũa mà trở nên thập phần hỗn đột, sấn nàng kia tái nhợt phát thanh màu da, cùng một đôi toàn song đã không có tròng trắng mắt đôi mắt, rất giống một cái nữ quỷ. Làm người nhìn liền cả người lạnh cả người, nơi nào còn có nửa phần kiểu tiếu khả nhân bộ dáng. Bình phong ngoại hai vị kim đan chân nhân xảo cái không thôi, Tô Cẩm Ca lại không thật lớn rầm rầm bãi hạ tam tuyệt chuẩn bàn, lấy ra phượng miệng đèn tới thỉnh giáo Đan Dương tiên tôn. Trước mắt tình huống này, cũng không dung nàng kéo dài. Tô Cẩm Ca cắn cắn môi, đem tâm một dù sao tiếp bước ra một tiểu thốc thái âm ly hỏa, thật cẩn thận tới gần Đoạn Ngọc Huyên. Đoạn Ngọc Huyên dãy rủa càng thêm mánh liệt, trong miệng cũng là phát ra thô cắt xích xích tiếng động. Tô Cẩm Ca thấy thế lập tức bước ra càng nhiều chân hỏa, vong rệt ra một đạo tường ấm bức hướng đoạn Ngọc Huyên thân thể. Một cổ đen đặc yên chạy ra khỏi đoạn Ngọc Huyên thân thể, hướng về bình phong ngoại phong đi. Nửa trong suốt màu đen ngọn lửa hóa làm một cái lưới lớn, đuổi ở kia cổ khói đen lao ra đi phía trước đem nàng bao lại. Nhìn kia cổ khói đen tất cả chuyển vì hôi biến mất tan, Tô Cẩm Ca lúc này mới thư khẩu khí, quay đầu liền đối thượng đoạn Ngọc Huyên kia khôi phục bình thường hai trong mắt. Đoạn Ngọc Huyên nhìn nàng, lộ ra một cái tươi cười. Hẽ miệng không tiếng động nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Cẩm Ca hiểu ý cười, đi đến trước giường đem tay đáp ở nàng trên cổ tay. Tinh tế xem xét lên. Bình phong ngoại, hai vị chân nhân khắc khẩu còn ở tiếp tục. Chỉ là cách một đạo bình phong mà thôi, vừa mới tô lục kia một trận linh lực dao động, bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện. Hai người kia vẫn là bộ dáng kia. Một xảo lên thiên sập xuống đều sẽ không chú ý đoạn ngọc huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng lại là chưa bao giờ không có sung sướng. Tồn tại thật tốt, chờ chân nhân tới điều tra quá, xác định ngươi thật không có chuyện, lại buông ra ngươi đi. Tô Cẩm Ca buông ra đoạn Ngọc Huyên thủ đoạn như thế nói. Đoạn Ngọc Huyên mở mắt ra, vậy ngươi này nửa ngày tra cái gì đâu? Tô Cẩm Ca chớp chớp mắt, vẻ mặt đương nhiên, ta xem xét một chút, hảo yên tâm chút. đến nỗi buông ra chuyện của ngươi, vẫn là chờ chân quân tới định đoạn. Ta Tu Vi Thiển nếu là nhìn lầm rồi liền phiền thoái. Tô Cẩm Ca, ai? Đối mặt Đoạn Ngọc Huyên bỗng nhiên bùng nổ tiếng hô. Tô Cẩm ca cực kỳ hảo tính tình, nghe ngươi thanh âm này, xem ra thân thể cũng không phải quá suy yếu. Đoạn Ngọc Huyên một hơi thiếu chút nữa không đi lên, đời trước, ngươi khẳng định là bị ta tức chết, đời này tới báo thù đi ngươi. Liên ở đoạn Ngọc Huyên giống ra kêu một tiếng thời điểm, bình phong ngoại khắc khẩu liễu lo đình chỉ. Hai vị kim đàn chân nhân đồng loạt vọt tiến vào, Tô Cẩm ca mắt sắc phát hiện, ở tiến vào trong nháy mắt đoạn phu nhân một phen đẩy ra đoạn thanh nạ, chính mình đoạt ra một bước vọt tới trước giường cũng không màng đoạn Ngọc Huyên đang ở cùng Tô Cẩm ca nói chuyện. Một đầu nhào vào trên giường, thâm can thịt tiêu lên. Đoạn Ngọc Huyên ở trong lòng thật mạnh thở dài, vô ngữ nhắm hai mắt lại. Mẫu thượng đại nhân, ngài liền không thể trước đem nữ nhi bung ra ở khóc sao. Đoạn thanh ngạn nghỉ chân ở bình phong bên cạnh, tiến lặng nhìn đoạn Ngọc Huyên. Thật lâu sau lúc sau, hắn quay đầu đối với Tô Cẩm ca nói, đi theo ta. Đoạn phu nhân bên kia trình diện ôn nhu tuồng, Tô Cẩm ca đái ở trong phòng cũng là xấu hổ. nàng lập tức mại chân đi theo đoạn thanh ngạn đi tới bên ngoài tiểu hoa thính. Đoạn thanh ngai sau khi ngồi xuống, duỗi tay một lòng tay đối diện ghế dựa, ngồi. Đối phương là vị kim đan sư thúc, vẫn là Đoạn Ngọc Huyên phụ thân, tô cẩm ca nơi nào có thể ngồi, bởi vậy chỉ là cảm ơn mà không ngồi xuống. Đoạn thanh ngai cũng không miễn cưỡng nàng. Tô cẩm ca cứu hắn nữ nhi, hắn rất muốn nói vài câu cảm kích lời nói, chính là tính cách cho phép. Hắn ấp úng nửa ngày lăng là một câu cũng không nghĩ ra được, uống qua nửa chén trà nhỏ sau. Đoàn thanh ngai trực tiếp lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu cục đá, đặt lên bản cũng hướng tô cẩm ca phương hướng đầy đẩy. đẩy. Ngươi cứu huyên nhi là xuất phát từ các ngươi chi gian tình nghĩa, nếu là lấy đồ vật tạ ngươi liền nồng cạn. Đây là ta làm một cái phụ thân, cảm kích ngươi đã cứu ta nữ nhi một chút tâm ý cùng huyên nhi không quan hệ. Tô cẩm ca vừa không chối từ cũng không làm ra vẻ, trực tiếp thu hồi kia khối không phải vật gì cục đá. Ta không hỏi ngươi là dùng cái gì biện pháp cứu huyên nhi. Ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng hay không lại đi cứu mặt khác vài tên đệ tử. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ bảo đảm hôm nay sự sẽ không tiết lộ ra nửa điểm tiếng gió. Lại đi cứu người khác, thái âm ly hỏa việc liền không hảo dấu giếm. Nàng có loại năng lực này, phu quang tất sẽ khiển nàng đi hướng thương nô. Đến lúc đó, nàng bí mật liền rốt cuộc thủ không được. Đoạn thanh nạn kỳ thật là muốn hỏi, nàng có nguyện ý hay không lộ ra ngoài chính mình bí mật, đi thương nô đi cứu càng nhiều người. Thái âm ly hỏa tuy rằng không thể luyện khí không thể giết người, diệt quỷ này một cái ngày thường cũng là vô dụng, nhưng là nó lại có thể để cao tu hành tốc độ. Nàng hiện giờ còn chưa kết đan, lộ ra ngoài bí mật này không khác đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Chỉ là, tổ lật sao còn chứng lành. Nếu là này thái âm ly hỏa gần chỉ là có thể y để người, nàng sẽ nghĩ cách giấu đi xuống. Nhưng là thái âm ly hỏa có thể diệt sắt những cái đó quỷ tu. Loại này hình thức hạ, nàng nếu lại giấu đi xuống. Chờ những cái đó quỷ tu đem trung nguyên đại lục đều chiếm. Nàng nhưng không có cái kia tin tưởng có thể độc lập đối kháng. Liên tính có thể bảo toàn tự thân, như vậy đến lúc đó nàng chỉ sợ chỉ biết ngày ngày nghĩ như thế nào bảo toàn chính mình, nơi nào còn có thể giống hiện tại giống nhau toàn tâm tu hành. Càng miễn bàn hưởng thụ thản nhiên nhật tử. Cơ hồ không có do dự. Tô Cẩm ca gật đầu nói, đệ tử nguyện ý. Đoạn thanh ngạn tán dương gật gật đầu, nói nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi trình bẩm trưởng môn sư m Ngươi về trước tiểu kính phong chờ. Đoạn Thanh Ngạn đi vào quá một phong khi, Khai Dương chân nhân đang ở cùng vài vị chân quân cộng đồng thương nghị cứu trị kia vài tên đệ tử phương pháp. Đoạn Thanh Ngạn không có trực tiếp đi vào, mà là ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đại vài vị chân quân rời đi sau. Đơn độc cùng Khai Dương chân nhân nói. Khai Dương chân nhân đến Ken Kim Phong nhìn Đoạn Ngọc Huyên tỉnh hồn sau. Lập tức làm người đem mặt khác vài tên điên cuồng đệ tử tập trung đến một chỗ mật thất. Sau đó lặng lẽ đem Tô Cẩm Ca gọi đến mật thất chung. Mất thất trống rông trống rỗng, trên mặt đất phô một trường thật dài chiếu trúc, vài tên sắc mặt xanh trắng đệ tử song song nằm ở mặt trên. Cùng Đoạn Ngọc Huyên bất động. Bọn họ toàn bộ đều thực an tĩnh nhắm mắt ngủ. Ta dùng bí thuật làm cho bọn họ đi vào giấc ngủ. Hôm nay sự, bọn họ sẽ không có ấn tượng. Nhìn đến Tô Cẩm Ca trên mặt khó hiểu, Khai Dương chân nhân tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, ngươi là bởi vì thân phụ Thái Âm Ly Hỏa, mới có thể cứu Đoạn sư điệt. Tô Cẩm Ca không có phủ nhận. Khai Dương chân nhân nói tiếp, Lấy ngươi hiện giờ thực lực, thân phụ thái âm ly hỏa một chuyện vẫn là không cần quá mức lộ ra Tới rồi thương ngô sau cũng là các môn phái tách ra hành động Đến lúc đó ngươi chỉ đi theo chấn nguyên chân quân chính là Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi, hướng về khai dương chân nhân tiêu tiêu chuẩn chuẩn hành lễ Nói, đệ tử bái tạ trưởng môn sư thúc che chở Khai dương chân nhân vẫy vây tay, ý bảo nàng không cần như thế Ngươi giúp bọn hắn nổ quỷ khí, ta ở bên ngoài trong chừng. Khai dương chân nhân đi đến mật thất cửa Đồng nhiên lại dừng lại bước chân, nói, chính là thủ không được này bí mật, phù quang cũng tất sẽ hộ ngươi không việc gì. An tâm chính là." Khai Dương chân nhân nói xong, liền đi ra khỏi mật thất, khép lại giày nặng mà bí ẩn cửa đá. Tô Cẩm Ca trở lại tiểu Kính Phong, rất xa liền nhìn đến Trọng Hoa chân nhân đứng ở tử đằng giá hạ. Nhìn dáng vẻ như là chờ đợi đã lâu. Hoàng hôn vì hắn bóng dáng mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng. Giữa trời chiều, hắn quần áo mặc phát theo gió đêm nhẹ nhàng phất phới. Bởi vì trọng hoa chân quân này một người, này một bức hình ảnh liền mị không giống nhân gian. Tô Cẩm Ca có chút không dám tiến lên, sợ chính mình vừa bước vào đi, liền sẽ sinh sôi phá hủy hình ảnh này. Đã trở lại. Sư phụ. Tô Cẩm Ca lúc này mới đi vào sân, đi tới trọng hoa chân quân bên người. ân Trọng hoa chân quân lên tiếng, lại là cũng không núp đích, vẫn vẫn duy trì cái kia hơi hơi dơ lên đầu nhìn hoàng hôn tư thế. Tô Cẩm Ca đang muốn báo cho hôm nay sự, cùng nàng tính toán đi thương nô việc khi liền nghe trọng hoa chân quân dùng kia mang theo ý cười cùng lười biếng thanh em nói đồ nhi ngươi có phải hay không quên mất cái gì cái gì tô cẩm ca ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trọng hoa chân quân sau một lúc lâu rốt cuộc minh bạch sư tôn đại nhân ý tứ bất đắc dĩ nói sư phụ thực mỹ như thế có lệ trọng hoa chân quân hơi có chút hứng thú rã rời quay lại thân ngồi xuống giàn trồng hoa hạ to rộng ống tay áo ở trên bàn phất một cái một loạt túi chứa vật liền xuất hiện ở trên bàn Sư phụ đã vì ngươi chuẩn bị hảo hành trang. Tạ sư phụ. Chỉ là sư phụ như thế nào biết đổ nhi muốn ra cửa.